thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt đến ngày thứ hai doanh nhất sinh lửa cũng đã sớm diện một đêm vô sự doanh nhất ngủ thẳng tới tự nhiên t ỉ n h cũng liền tại hắn mở mắt trong n g á y mắt chung quanh thiên địa thần hồn chi lực đột nhiên một phát sau một khắc trực tiếp thu nhập doanh nhất trong đầu ân ngủ một giấc đã đột phá không tệ không tệ cảm nhận được thần hồn chi lực đột phá doanh nhất rất cao h ứ n g nói lực lượng thần hồn từ trước đến nay khó mà tu hành mình từ nhỏ khổ tu mới có hôm nay chi thành quả nay thiên thần hồn chi lực tại doanh nhất buông lỏng nhất thời khắc đột phá cũng làm cho doanh nhất bắt đầu có tư cách thăm dò mình ngay trong thất hại ảo diệu kinh khủng thần hồn chi lực ngưng tụ thành một đạo bóng người và nóng chính là doanh nhất chân linh tại tử kim sắc thần hồn sương mù bên trong doanh nhất chân linh không ngừng hướng về phía trước thẳng đến mình như có như không thấy được một tòa kim sắc cung điện chương 491, kẻ giết người đệ tứ thiên hai cung điện đứng sừng sững ở mê vụ chỗ sâu có màu vàng kim nhàn nhạt quan g mang phát ra càng có thần hồn mạnh mẽ chi lực từ ở trong t u ô n ra đây rốt cuộc là cái thứ gì làm sao lại xuất hiện tại ta ngay trong thất hải doanh nhất chân linh không ngừng tiến lên nhưng là phía trước á p lực cũng càng lúc càng lớn uy thế kinh khủng đ ể doanh nhất chân linh đều có chút không ổn định một đôi sang tròi ánh mắt thẳng bắn đi doanh nhất vận đủ lực lượng thần hồn của mình hướng về phía trước kim s ắ c cung điện nhìn lại vẫn như cũ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cái bóng cái khác cái gì cũng không nhìn thấy đáng giận hiện tại thần hồn chi lực vẫn như cũ không đủ doanh nhất chân linh chậm rãi quá khứ hắn biết lấy năng lực của mình bây giờ nhiều nhất có thể đi đến nơi đây nếu là còn muốn càng đi về phía trước chỉ sợ muốn đánh đổi một số thứ mới được trong rừng rậm doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra một đôi t r ọ n đồng chợt lóe lên sau đó lại bị ẩn tàng bắt đầu t h ầ n h ồ n mạnh mẽ chi lực cũng trong nháy mắt bộc phát hết thể chung quanh phảng phất đều xuất hiện tại doanh nhất trong đầu túi đầu sờ lên nằm sấp ở bên cạnh hắn tiểu bạch doanh nhất cười lấy nói ra đi thôi cũng nên để ngày này tâm giới dị vực sinh linh biết bản thần từ lợi hại tiểu bạch trực tiếp nhảy một cái đi vào doanh nhất đầu vai thân mật cọ sát doanh nhất cổ sau đó trực tiếp chui vào doanh nhất động thiên thế giới ở trong tìm những ma thú kia heo rừng chơi đùa đi doanh nhất cũng hơi cảm thụ một cái phương hướng sau đó hướng về dị vực sinh linh khá nhiều phương hướng mau chóng đuổi theo bên người pháp lực gào thét động tĩnh khá lớn rất nhanh liền có không ít sinh linh chú ý tới doanh nhất ha ha lại là một cái không biết sống chết tiểu tử đúng vậy a tiên vực sinh linh vốn là như vậy ưa thích làm náo động không cần chờ ta ra tay rất nhanh tiểu tử này liền muốn chết không có c h ỗ t r ô n ha ha ha nghe nói thiên âm lao thánh h ô m qua còn tại phía trước xuất hiện qua hiện tại chỉ sợ còn chưa đi sao một phát hiện phiến khu vực này tiên vực sinh linh đều rời đi sao doanh nhất cố ý làm ra một chút động tĩnh liền là muốn hấp dẫn càng nhiều dị vực sinh linh ra tay với hắn nhưng là bay lên bay lên đột nhiên phát hiện chung quanh sinh linh có một ít yếu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có cái gì cường đại ma thú sao doanh nhất thân hình ngừng lại cảnh giác nhìn hướng bốn phía ngoại trừ tương đối ma khí nồng nặc bên ngoài thấy thì thấy không ra cái gì ha ha tiên b ự c tiểu tử lại dám đến lao phu địa bàn một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng v ă n g lên hử giả thần giả quỷ c ú t ra đây doanh nhất hai mắt ở trong lóe ra một vẹn kim quang sau đó khóa chặt một vị trí trực tiếp chém ra một đạo kim quang vê anh giữa hư không nổ ra một đạo cự đại cái nước sau đó liền thấy một cái áo đen lao đầu ở một bên xuất hiện sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía doanh nhất tiểu tử dám đối lao phu xuất thủ ngươi là người thứ nhất xem ảnh một áo bào đen lão nhân nói đưa tay đưa tay về phía trước kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu đen ma trảo trực tiếp xé rách không gian c h ụ t vào doanh nhất ha ha doanh nhất có chút v ớ y tay một cái một đạo kiếm quang hiện lên liền đem cái cự thủ này chạm phá tiểu tử công vọng thiên âm lao thánh nghiêm nghị quát đạp chân xuống trong nháy mắt đi tới doanh nhất trước mặt kinh khủng pháp lực hóa thành một đạo đen kịp bảo kiếm ở trong tay của hắn múa ra từng đạo kiếm quang sau đó trực tiếp đem doanh nhất bao phủ ở bên trong ở trước mặt ta đùa n g ư ờ kiếm doanh nhất có chút mở miệng đồng thời thân hình đã kinh biến đến mức có chút lơ lửng không cố định trong tay cũng không biết khi nào nhiều ba thước thanh phong sau đó doanh nhất bước chân đạp mạnh xé rách không gian xuất hiện ở thiên âm lao thánh bên cạnh thân lúc một kiếm vùng ra một đạo kiếm quăng qua doanh nhất liền đã quay người rời đi vê anh thiên âm lao thánh thi thể đột nhiên rơi xuống ở phía dưới trong rừng cây doanh nhất trực tiếp một kiếm chém vỡ thần hồn của hắn kinh khủng vô cùng lực lượng thần hồn để cái k i a doanh nhất lại thi triển một chiêu này uy lực đại tăng kẻ giết người đệ tứ thiên hai doanh nhất nhẹ dọn mở miệng nói ra Thanh chuyển âm lại đệ ế n chỗ rất xa. đ tứ thiên thai chưa nghe nói qua tốt thực lực cường đại thiên âm lao thánh nhưng là có chi thánh t r u n g kỳ tu vi thế mà bị một kiếm chém đúng vậy à vị này đệ tứ thiên thai chỉ sợ có chi thánh đ ỉ n h phong thậm chí là nửa bước nhân tiên tiêu chuẩn nửa bước nhân tiên có hơi quá ta nhìn nhiều nhất c h í thánh đ ỉ n h phong Thử, n g ư ơ i đi thử xem liền biết thực lực của hắn ngươi tại sao không đi thử một chút bất quá ngày này tâm giới tại sao lại tới như thế một vị cường đại trí thánh cường giả đúng vậy à trong khoảng thời gian này không biết tới nhiều thiếu trí thánh cường giả bất luận là ta giới vẫn là tiên vực chẳng lẽ có cơ duyên gì sắp xuất thế sao cái này sao có thể lại có chuyện như vậy chúng ta làm sao lại không biết doanh nhất thân hình không ngừng hướng về phía trước không phải chạm xuất ra đạo đạo k i ế m khí đem muốn chung quanh hắn di động dị vực sinh linh toàn bộ chém giết cái này là từ đâu tới mã phu gặp người liền giết doanh nhất cử động đưa tới nhiều người hơn chú ý đương nhiên cũng bao quát một chút tiên vực sinh linh đệ tứ thiên hai chẳng lẽ là thiên đế thành vị kia sao thiên đế thành thế nào nghe nói hai ngày trước tiên đế thành ở trong có một vị tên là đệ tứ thiên thai cường giả tại lượng giới lôi đài sinh tử chiến ở trong đánh bại dị vực nửa bước nhân tiên mà lại là thắng liên tiếp hai trận tốt liền nên giết giết những này dị vực tính tình ha ha nếu là ngươi biết hắn là cảnh giới gì liền sẽ không như thế nói có ý tứ gì ngươi nghe nói qua lấy đại thánh cảnh giới đỉnh cao cường thế chém giết nửa bước nhân tiên tồn tại sao đại thánh đ ỉ n h phong cái này sao có thể ta vừa mới bắt đầu cũng không tin thẳng đến thấy cảnh này đây con mẹ nó không phải là thật sao doanh nhất không ngừng tiến lên không ngừng xuất thủ ven đường gặp được tất cả dị vực sinh linh tất cả đều bị hắn giết ba ngày này đến nay vẫn lạc tại doanh nhất giới kiếm dị vực sinh linh c h í ít mấy ngàn b ị đây là doanh nhất cố ý thả chậm tốc độ nguyên nhân bằng không sẽ có càng nhiều rốt cục đang nghe lấy loại này có thể chậm dần tốc độ bên trong một chút dị vực cường giả đều chú ý tới hắn với lại doanh nhất tiến lên phương hướng hoàn toàn là một đường thẳng phía trước hắn liền là một vị dị vực cường giả thường xuyên ẩn hiện địa phương doanh nhất đi vào thiên tâm giới ngày thứ năm trước mặt hắn một vị trí thánh đỉnh phong dị vực cường giả rốt cục muốn ra tay với hắn ngay tại doanh nhất tay cầm bảo kiếm hành y mạ hu quanh quyền sau địa mình thiên địa đột nhiên biến đổi. Sau một khắc liền có cường đại quyền ấn phá thiên mà đến. Vâng khắc phá một mà đột đổi, đại có doanh nhất dưới chân một mảng lớn thổ địa trong nháy mắt bị đánh ra một cái vô cùng hố sâu to lớn cùng lúc đó một vị người á o đen xuất hiện tại cái hố sâu này bên cạnh c a o mày vào bên trong nhìn lại ngươi là đang tìm ta sao một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên vị này người á o đen cơ hồ trong nháy mắt làm ra phản ứng thân hình lui nhanh đồng thời quanh thân đã có mấy đạo phòng hộ thủ đoạn xuất hiện ha ha đáng tiếc mạnh hơn tại thiên thai trước mặt cũng không đủ a thật tình không biết nhân lực có lúc hết doanh nhất nói xong Bảo kiếm trong tay đã chém ra, một đạo tràn đầy giết ra, đầy đã đạo chém chóc khoảng i ế m k í t r n nháy mắt mà tới, sau một khắc vị này người áo đen liền đã ngã trên mặt đất. Kẻ giết người, đệ tứ thiên、thai. Trường 492, thiên chín thánh cùng đệ tứ thiên thai giao thủ. Doanh nhất thanh âm nhàn nhạt văng lên, trong g giết giao khắc thai. thai thủ. h áo mắt mà một mặt tâm âm tới, đất. tứ tứ sau Kẻ k vị o đã đệ đệ thời gian này mỗi khi hắn giết một cái thực lực cũng không tệ lắm sinh linh đều sẽ nói một câu kẻ giết người đệ tứ thiên t hai vẹn vẹn ba ngày thời gian toàn bộ thiên tâm giới đều biết đệ tứ thiên thai danh hảo mà thiên tâm thành bên này càng là chuyển đến thiên đế thành ở trong ngày thứ tư khắp nơi lượng giới trên lôi đài liên c h ạ m dị vực cường giả tin tức để hết thảy mọi người trong lòng r u n g mạnh đây là nơi nào tới cường giả làm sao mạnh như vậy đơn giản không phải người vượt cấp khiêu chiến mau tới là cường đại nhất thiên kiêu năng lực vị này lại la hó đại thánh cảnh giới chém ngược nửa bước nhân tiên thiên tâm giới chỗ sâu một cái thần bí thành lớn bên trong vô số dị vực cường giả cũng ở nơi đây thảo luận đệ tứ thiên thai sự t ì n h đệ tứ thiên thai hôm nay lại rất nhiều ít người đệ tứ thiên thai giết tới chỗ nào loại hình chủ đề luôn có thể gây nên rất nhiều thảo luận h ừ tính được đệ tứ thiên thai đã giết ta giới hơn mười vị cảnh giới cường giả thực lực của hắn chỉ ít có nửa bước nhân tiên trình độ bất quá chúng ta nơi này tiên đạo cường giả có hạn với lại các có chuyện muốn để bọn hắn xuất thủ đối phó một cái đại thánh cường giả khả năng không lớn nhất định phải giết hắn bằng không ta giới sĩ khí cùng lòng người liền đem một mực bị đánh ép ta nhìn chỉ có đi mời chín thánh cường giả xuất thủ chín thánh cường giả liền là dị vực ở trên trời tâm giới ở trong cường đại nhất chín vị trí thánh cường giả danh xưng chín thánh mỗi một vị đều có nửa bước nhân t i ê n thực lực không sai vừa vặn hai ngày trước tử vong thiên âm lao thánh là thành hoa thánh nhân dưới trướng nghe nói thành hoa thánh nhân đã sớm muốn gặp một lần vị này đệ tứ thiên thai tin tức của các ngươi sớm đã quá h ạ có ý tứ gì thành hoa thánh nhân đã đi nghe nói còn không biết hắn một vị lần này đệ tứ thiên thai xong thật lúc nào ngay tại hôm nay sáng sớm đáng tiếc không nhìn thấy đệ tứ thiên thai bị ta giới cường giả hành hạ đến chết cảnh tượng thiên tâm giới một chỗ hoang dã phía trên doanh ấ t thân hình nhanh chóng bay về phía trước giống như u y danh của hắn đã giết ra tới trong khoảng thời gian này đến nay cũng không có người lại đến chủ động tới gần hắn xem ra cần phải đổi một cái phương hướng doanh nhất lời còn chưa nói hết bên cạnh không gian ở trong đột nhiên toát ra một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía cổ của hắn đây là một loại cực đoan ẩn nấp đánh lén thủ đoạn nhưng là đối mặt doanh nhất vẫn như cũ có chút không đáng chú ý ngay tại doanh nhất cảm giác được không thích hợp trong nháy mắt hắn đã vận chuyển thời không tiên khí đi tới vài giây đồng hồ trước đó sau đó trực tiếp đối chỗ kia không gian hung hăng một q u y ề n vê anh một đạo thân ảnh màu đen trực tiếp từ vỡ vụn không gian ở trong lào đạo đi ra một mặt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất xem ảnh một ngươi là thế nào phát hiện được ta rõ ràng vừa mới còn hết thể bình thường à hắn cũng đang chuẩn bị đối doanh nhất phát động một k í c h trí mạng ha ha g i ấ u đầu lộ đuôi bọn chuột nhất cả các ngươi coi là dạng này liền có thể giết bản toạ doanh nhất cười nhìn về phía đã xuất hiện người áo đen cùng xa xa giữa hư không khí tức như có như không ha ha ha đệ tứ thiên thai quả nhiên lợi hại có thể lấy đại thánh cảnh giới làm đến bước này thật sự là để cho chúng ta hiêu kỳ ngươi đến từ chỗ nào có một vị thân mang kim sắc trường bảo trung niên nhân xuất hiện tại bầu trời xa xăm phía trên sau đó trong nháy mắt đi vào người áo đen bên người cùng một chỗ nhìn về phía doanh nhất hai người vốn là nửa bước nhân tiên tu vi du tộc người doanh nhất nhìn xem vị này áo b à o màu vàng trung niên nhân trên đầu có đặc thù song giắc không khỏi cười một tiếng đệ tứ thiên hai ngươi nếu biết tộc ta cường đại nghĩ đến cũng không nguyện ý bỏ mình ở đây nếu là có thể đầu nhập vào tộc ta hôm nay miễn cho khỏi chết du tộc sinh linh thản như nói n h i ệ n nhiên nếu là có thể đem dạng này thiên tiêu dẫn vào thế lực của mình tuyệt đối là một cái công lớn ha ha ha nghe nói du tộc trước đó có vị thiên kiêu đầu phục tiên vực không biết là thật hay giả doanh nhất nghe nói ngược lại a、ah、ha ha cười lớn nói du tộc cương giả sắc mặt có chút âm trầm bọn hắn nhất tộc tại mấy năm trước đó xác thực có một vị thiên tư không sai thiên kiêu đầu phục cựu thiên tiên vực nghe nói là đi doanh gia thần tử giới trướng xem ra hắn không có quyết định này a du tộc bên cạnh người áo đen t h ả n như nói n sau đó không do dự nữa trực tiếp đối doanh nhất xuất thủ một đạo tốc độ cực nhanh hát sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó thẳng đến lấy doanh nhất cổ mà đến đây cũng là vừa định đánh lén doanh nhất một chiều kia đ ư ờ n g luồng hào quang màu đen này ngừng đến khoảng cách doanh nhất của hai thôn địa phương sau đó hóa thành một đạo đen kịp truy thủ bất quá lại bị thần bí một bộ hộ giáp c h ặ n lại như thế nào cũng vô pháp tiến thêm giết người áo đen lạnh h ừ một tiếng tay cầm một thanh hiện ra hàn quang đoàn kiếm trực tiếp xuất thủ một bên khác áo b à o màu vàng du tộc người trung gian cũng một ngàn r ố i thừa dịp doanh nhất bị kéo ở trong nháy mắt trên đầu của hắn song giác có chút phát sáng hai đạo màu đen tóc dài góc ở giữa dịu rít có lôi đình t h o á n hiện doanh nhất chỉ là nhìn hắn một cái về sau liền không tiếp tục còn hắn mà là tay cầm bảo kiếm đón nhận vị này người áo đen đoàn kiếm rất thích hợp cận chiến người áo đen càng là tựa hồ nghiên cứu quá gần chiến s á u lộ vô số doanh nhất mỗi một lần đều là hiểm hiểm ngắn trở mỗi làm có cơ hội công kích doanh nhất thời điểm luôn luôn bị doanh nhất trên người áo giáp ngăn lại cản giao thủ mấy chiêu về sau người áo đen đối doanh nhất cảm giác liền là cường đại trong lòng của hắn cực kỳ rung động mình làm trí thánh cường giả thế mà bắt không được hắn với lại trên người hắn căn bản không phải cái gì áo giáp mà là thể chất lực lượng cùng pháp lực hình thành hộ thân chi thuật lại có thể ngăn cản hắn thật sự là kinh khủng phải biết hắn nhưng là chuyên môn nghiên cứu cận chiến ẩn nấp ám sát một đạo cực giả tu vi càng là tiếp cận tiên đạo cấp độ ha ha ưu ám la o quỷ ngươi vẫn là để mở đi để cho ta tới áo bào màu vàng du tộc trung niên nhân thản nhiên nói sau đó đột nhiên xuất thủ một đạo kinh khủng lôi đình thế mà từ trên đầu của hắn s o n g rác phía trên phát ra đối doanh nhất đột nhiên đánh tới ha ha lôi đình à đây chính là ta thích nhất đồ vật doanh nhất nói xong trực tiếp lấy thân thể đ ó lấy một đạo vô cùng kinh khủng sức mạnh sấm sét hung hăng rơi vào doanh nhất trên đầu sau đó giống như bị doanh nhất hấp thu biến mất không thấy động tiên thế giới bên trong t i ể u bạch cưới tại một con ma thú heo rừng phía trên cao hứng liếm môi một cái xét đánh cái gì nó thích nhất kinh khủng sức mạnh sấm sét tràn vào doanh nhất trong thân thể trực tiếp bị doanh nhất động tiên thế giới hấp thu hết t ừ n g đạo tinh thuần nhất sức mạnh sấm sét tràn vào trong đó t i ể u bạch vui sướng nhảy lên trực tiếp mở m i ệ n g đem những này sức mạnh sấm sét hút vào trong miệm sau đó vui sướng tê thúc giục doanh nhất nhiều đến một điểm tiếp nhận cái này một tia chớp doanh nhất trực tiếp ngẩu nói ra liền cái này còn gì nữa không tiểu tử côn u vọng du tộc cường giả nói xong v ọ t thẳng hướng doanh nhất trên thân trực tiếp buộc phát ra khí tức kinh khủng nháy mắt sau đó áo của hắn liền đã triệt để nổ tung lộ ra cường tráng cơ bắp toàn thân trên giới còn hiện đầy lít nha lít nhít đường vân mỗi đạo đường vân đều tản ra kinh khủng quan mang ha ha so nhục thân ta thích doanh nhất nói xong đồng dạng đạp chân xuống thân hình liền đã liền xông ra ngoài chương bốn trăm chín mươi ba chúng ta xưa nay di hòa vị quý vê n h vê n h đạo đạo nhục thân đụng nhau âm thanh nhầm vang lên sau đó đám người liền thấy một bóng người bay rớt ra ngoài chính là dị vực du tộc cường giả làm sao có thể lôi đình thánh nhân bị đệ tứ thiên thai đánh lui chỉ so với nhục thân lôi đình thánh nhân thế mà không phải là đối thủ chơi ạ vị này đệ tứ thiên thai nhục thân q u á cường đại ta nhìn ta giới trước đây đến phía d ư ớ i có thể thắng hắn chỉ có những người kia đi ngươi nói là mấy vị kia thiên mệnh chi từ sao không sai ưu ám thánh nhân cùng lôi đình thánh nhân đều là thiên tâm chín thánh thứ nhất nếu là hai người liên thủ còn bắt không được hắn vậy ta giới mặt mũi ngay ở chỗ này mất hết liên thủ, du tộc cường giả chỉ cùng doanh nhất giao thủ mấy chiêu liền biết nhân vật trước mắt chưa chắc là mình có thể đối phó chỉ có thể tìm một bên ưu ám thánh nhân liên thủ ha ha vừa mới còn nói để cho ta tránh ra hiện tại lại phải liên thủ ngươi làm lao phu là cái gì ngươi để lão phu xuất thủ lão phu liền xuất thủ u ám thánh nhân ngữ tốc cực nhanh nhưng là động tác trên tay của hắn so với hắn nói nhanh hơn kinh khủng sát cơ trong nháy mắt ngưng tụ tại doanh nhất trên thân sau đó liền từng đạo hát sắc quang mang hiện hiện đ ố i doanh nhất đột nhiên vào tới mỗi một đạo quang mang đều trực tiếp xuyên thủng hư không p Hà ổ ha đệ tứ thiên hai nhận lấy cái chết. Du tộc cường giả nói xong đối doanh nhất liền là một quyền một đạo vô cùng kinh khủng quyền ấn trực tiếp đối doanh nhất mặt mà đi. Hà ha, ha có chút ý tứ doanh nhất mỉm cười trực tiếp vận dụng động tiên h thế giới ở trong mười ba đạo tiên khí kinh khủng tới trước ý vị tại bên cạnh hắn hiện hiện sau một khắc tại doanh nhất bên người nhanh chóng xoay tròn làm thành một đạo không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g vô số hát sắc quang mang từ bốn phương tám hướng mà tới nhưng là tất cả đều bị doanh nhất bình t r ư ớ n g cản lại sau một khắc doanh nhất liền đã bước ra một bước hung hăng vận chuyển hồng mông thánh thể lực lượng trực tiếp thắng lên du tộc cường giả quyền ấn、Và、anh doanh nhất thân ảnh đứng sừng sững trên bầu trời vị nhưng bất động đối diện với của hắn lại có tối sầm một vàng hai bóng người đáng giận hắn làm sao sẽ mạnh như vậy ta nhìn đây cũng chính là toàn lực của hắn ngươi không thấy được hắn rất thiếu tiến công à, đều là tại ứng đối công kích của chúng ta ha ha nói ta không có tiến công thân hồn của doanh nhất c h i lực cường đại dường nào trực tiếp nghe được đối thoại của bọn họ nội dung sau đó nhuyết miệng lên trên tay nắm tay chắt c h ẽ nắm chặt phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc phật quang sau một khắc phiến thiên địa này p h o n g phật đều bị phật quang bao phủ tu di quyền tháng l ấy thi triển phật môn thủ đoạn càng tại pháp lực ở trong gia chỉ cái này lượng lớn hồng mông thánh thể lực lượng cùng thế giới tri lực doanh nhất chính là mượn dùng lần này phật môn công pháp quan g mang che lấp mình quyền pháp khí thức làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không ra đường xem ảnh một phật môn con lựa chọc du tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp mang trên đầu song rắc bên trong lực lượng rót vào toàn thân lần này hắn thật ngắn m g i bước vào tiên đạo lĩnh vực dù cho chỉ là một lát thời gian nhưng là hắn thấy cũng đủ để đánh g i ế t doanh nhất u ám c h i thần ban cho ta lực lượng u ám thánh nhân dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía kéo dài nhưng sau trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo quan mang trực tiếp bắn tới ưu ám thánh nhân trên thân một cỗ đặc thù khí tức từ trên người hắn phát ra sau đó ưu ám thánh nhân khí tức liền bắt đầu liên tục tăng lên thẳng đến đột phá đến tiên đạo lĩnh vực mới dừng lại đây là nhân tiên khí tức không sai là nhân tiên hai người này đều bước vào tiên đạo lĩnh vực không có chỉ là ngắn ngủi một hồi thôi cái này mới là chín thánh thực lực chân chính quái bất chấp mọi thứ thánh nhân đều pháp vụ cùng bọn hắn tranh chấp phong nguyên lai bọn hắn đều có thủ đoạn ngắn ngủi thu hoạch được tiên đạo lực lượng lĩnh vực có thực lực như vậy lại như thế nào còn không phải không cách nào đột phá đến tiên đạo nói nhảm tiên đạo lĩnh vực không phải tốt như vậy đột phá vô số thiên kiêu đều bị cắm ở cửa này lại nói lần này thiên tâm giới tới nhiều như vậy đến thánh cảnh giới cường giả các ngươi biết tại sao không vì cái gì truyền thuyết xuất hiện tiên nhân di tích ở trong có để cho người ta đột phá tiên đạo bà bối thật c h ắ c không được không chỉ là ta giới tiên vực cũng có không ít trí thánh cường giả tới chỗ này các ngươi nói đệ tứ thiên thai có phải hay không cũng là vì cái này tới thế nhưng là hắn không phải chỉ có đại thánh cảnh giới sao đại thánh cảnh giới thế nào đệ tứ thiên thai đã đại thánh cảnh giới đình phong Tuy đột ý phá một đạo kinh khủng quan mang trợn lóe lên đây là ba đạo công kích va chạm nhau tạo thành chung quanh giữa thiên địa xuất hiện một cái cự đại khủng bố đen đây là không gian bị triệt để đánh nát chậm chạp không thể hợp lại lưu lại ánh mắt không sai tu sĩ thậm chí còn có thể nhìn thấy không gian bên trong ba động cùng sâu trong hư không vô hạn khủng bố ba đạo nhân ảnh lặng lặng lập trên bầu trời doanh nhất lạnh lùng nhìn trước mắt hai người tiên đạo cảnh giới cường giả quả nhiên so nửa b ư ớ c nhân tiên muốn mạnh hơn nhiều lắm mình nếu là thật muốn giết hai người kia chỉ sợ đến vận dụng một chút cường đại át chủ bài nhưng là cứ như vậy thân phận của mình cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện càng mất đi ra đến rèn luyện ý nghĩa các hạ thật sự là hào thủ đoạn u ám thánh nhân tại một bên khác chậm rãi mở miệng hãn cùng lôi đình thánh nhân giờ phút này đều đã coi nhân tiên chiến lực nhưng là vẫn như cũ bắt không được trước mắt đệ tứ thiên hai thực sự có chút khó tin ha ha không biết các ngươi cái trạng thái này còn có thể kiên trì bao lâu doanh nhất mỉm cười đối đối diện hai người nói ra đệ tứ thiên hai chúng ta mặc dù không kiên trì được bao lâu nhưng là như là muốn đi ngươi chỉ sợ ngăn không được à du tộc lôi đình thánh nhân hiển nhiên là không muốn lại ra tay một khi a o tiếp tục đánh mình đem rất khó tại ngày sau tranh đấu làm bên trong bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong việc này liên quan mình liệu có thể đột phá nhân tiên đại sự hả tuyệt không cho phép có sơ xuất ha ha hai người xác thực ngăn không được b ấ t quá kéo chết một cái người vẫn là có thể không biết các ngươi ai muốn lưu lại cùng ta phân ra sinh từ đâu ha ha đệ tứ thiên hai ngươi có thực lực như vậy chắc hẳn cũng là vì cái di tích kia tới đi ta xem chúng ta đến lúc đó lại phân thắng bại như thế nào ở chỗ này đả sinh đả tử chẳng phải là để cho người khác chiếm tiện nghi chính là chúng ta xưa nay dĩ hòa vi quý đả sinh đả tử nhiều không tốt du tộc cường giả cũng gấp nói tiếp chương bốn trăm chín mươi bốn tạm thời dừng tay tiến vào chân tiên di tích các ngươi đối với cái di tích kia biết nhiều thiếu doanh nhất làm sao biết cái gì di tích chúng ỉ có c thể nhìn một nhìn h t thể có hay h k ô ta ừ h i miệng vị này trong miệng đạt đ ư ợ cũng một chút tình huống. Chúng ta Chúng c huống. chỉ là biết đó là một vị chân tiên lưu lại nghe nói là vô số năm trước một vị cường giả ở đây sau khi ngã xuống lưu lại có am hiểu thôi diễn cường giả nói bên trong có t r ợ giúp người khác đột phá đến tiên đạo cảnh giới bà bối du tộc lôi đình thánh nhân mở miệng nói ra các ngươi nhưng biết di tích lúc nào mở ra nghe nói liền là tại mấy ngày sau nơi đó đã hội tụ không ít người nếu không phải đến ra tay với ngươi chúng ta kỳ thật cũng muốn đi qua ha ha hai vị sẽ không coi là cứ như vậy liền có thể rời đi, đi. các người vô duyên vô cớ ra tay với ta cũng nên lưu lại một thứ gì doanh nhất lẳng lặng nói ra lúc trước hắn nói không sai mình bây giờ chỉ có thể lưu lại một một người như là nghĩ đến hai người đều lưu lại sợ rằng sẽ bại lộ thân phận chân thật của mình các hạ chúng ta hai người cam đoan tại di tích ở trong không đúng các hạ xuất thủ ngươi xem coi thế nào hai vị thánh nhân nhìn thoáng qua nói với doanh nhất tốt lập xuống thiên đạo lợi thế hai người lập tức nhấc tay lấy thiên đạo danh nghĩa phát t h ể tại di tích ở trong tuyệt đối không đối doanh nhất động thủ doanh nhất mới điểm gật đầu nói ra đã như vậy hai vị chúng ta di tích ở trong gặp lại a hai vị thánh nhân gật gật đầu quay người đ ặ t mạnh biến mất trong không gian doanh nhất cũng khẽ mỉm cười x é rách không gian mà đi cái này bọn hắn làm sao đều đi không động thủ sao hai vị thánh nhân không phải tới giết đệ tứ thiên thai sao đệ tứ thiên thai giết chúng ta nhiều người như vậy thánh nhân vì sao không bắt lấy hắn chẳng lẽ hai vị này thánh nhân đã có nhân tiên chiến lược cũng vô pháp cầm xuống đệ tứ thiên thai sao giết chúng ta nhiều người như vậy cứ tính như thế ha ha thật sự là buồn cười các ngươi cho là mình là ai doanh nhất lập à ngày vì s tại giữa hư không nghiêng nhìn dị vực ở trên trời tâm giới thành lớn không thể so với tiên vực kém thành chi phía trên trận pháp dày đặc từng đội từng đội cường đại quân đội từ bốn phương tám hướng bay qua không ngừng dò xét xung quanh hoàn cảnh doanh nhất cứ như vậy ngồi xếp bằng trong hư không lẳng lặng cùng đợi hai vị thánh nhân xuất hiện hắn cần phải biết di tích chỗ ở trực tiếp đi theo hai người chính là lựa chọn tốt nhất thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt doanh nhất đã tại dị vực thành trì bên ngoài đợi ba ngày một cái nào đó thời khắc doanh nhất hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra có chút nỉ n ó n nói xem ảnh một rốt cục muốn lên đường cảm thụ được du tộc cường giả và mấy đạo khí tức sinh linh mạnh mẽ đi ra thành hướng phía thiên tâm giới chỗ sâu cái nào đó địa vực mà đi doanh nhất thì từ từ g á n tại phía sau bọn họ Chúng、tốc độ của con người đều là cực nhanh rất nhanh liền đi tới thiên tâm giới một chỗ hiện ra tiên quang địa vực quả nhiên là một mảnh linh tú chi địa a du tộc lôi đình thánh nhân bên người có một vị cường giả nhìn lấy hết thẻ trước mắt mở miệng nói ra lôi đình thánh nhân thì đánh giá chung quanh nhưng là cũng không có phát hiện đệ tứ thiên thai khí tức đúng vậy a chỉ bất quá tin tức này là như thế nào chuyển đến tiên vực bên kia hiện tại nhiều như vậy người đến đây chỉ sợ không thể thiếu một trận đại chiến một vị khắc cường giả cảm nhận được chung quanh cường giả khắp nơi khí tức ánh mắt lăng lệ mở miệng ừ ta giới người cũng k h ít ta nhìn trước tiên đem tiên vực sinh linh giải quyết lại đến thăm dò di tích đám người cầm nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem vị này mở miệng sinh linh giải quyết ngươi tại sao không đi giải quyết ta xem ra chư vị đều không muốn sớm tiêu hao thực lực của mình vậy liền di tích ở trong lại ra tay à? không thiếu dị vực thánh nhân đều gật đầu nói di tích cùng chung quanh một chỗ không gian bên trong đồng d ạ n g có mấy vị trí thánh cường giả lẳng lặng mà đứng dị vực lần này người đến không thiếu à, khó đối phó đúng vậy à nhìn di tích này bên ngoài trật pháp đoán chừng muốn đến tối mới có thể triệt để phá vỡ đến lúc đó chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể bảo trì ưu thế đám người đều nhao nhao gật đầu có thể cùng một chỗ đến thăm dò di tích phần lớn là quan hệ tương đối tốt dù tàu trong hư không doanh nhất thậm chí thấy được hai vị doanh gia chi thánh cường giả đến đây chỉ bất quá hai người này căn bản vốn không biết doanh nhất sự tình càng không biết doanh nhất thân phận bây giờ rất nhanh tới ban đêm toàn này di tích chung quanh đã hiện thân không thiếu đến thánh cảnh giới cường giả đương nhiên còn có không ít người ở chung quanh nhận n ấ p lấy doanh nhất chính là một cái trong số đó ẩm ẩm từng đạo âm thanh n m vang lên trước mặt mọi người thế mà trầm rãi xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ trên cửa đá p h ủ văn dày đặc tản ra khí tức k i n h khủng cái này cửa đá hẳn là di tích này trận pháp bảo vệ hạnh tâm có tinh thông trận pháp cao thủ mở miệng nói ra không sai t r u n g quanh trận pháp đều đã bị phá ra chỉ có cái này cửa đá lưu đến cuối cùng chư vị làm đồng loạt ra tay phá mất cửa đá tiến vào di tích đúng vậy đúng vậy chúng ta cùng ra tay dị vực cùng tiên vực trí thánh các cường giả tựa như nhiều năm hào hữu lẫn nhau cười mấy đạo giống như căn bản không phải đối địch quan hệ hiện nhiên mọi người đều không muốn khi tiến vào di tích trước đó lên xung đột t ừ n g đạo mềm yếu vô lực công kích rơi xuống trên cửa đá chỉ là kích thích một chút gọn sóng căn bản là không làm nên chuyện gì ha ha chư vị vẫn là dùng một chút thủ đoạn đi bằng không chúng ta thế nhưng là ngay cả môn còn không thể nào vào được không sai vẫn là đi vào trước rồi nói sau các vị trí thánh cường giả lại lần nữa ra tay kinh khủng công kích rơi xuống cánh cửa đá này phía trên cuối cùng cửa đá không chịu nổi loại lực lượng này trực tiếp nổ bể ra đến phía trên trận pháp cũng theo đó triệt để sụp đổ cửa đá sụp đổ về sau Các vị trí t h á này h không cường giả lại không ai đi v o tất cả mọi người là người già đời tồn tại, tự cả mọi người người già đời nhiên không n g là u ệ n ý để c háo o mình thành vì thành người h k c chi thạch. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng một vị tiên vực trí thánh cường giả trước chư cái dò đường Đám đã đều đi người ngươi ngươi nhìn nhìn tiên thánh tiên miệng nói. Haha, đã chư vị đều không muốn cái thứ nhất giả Haha, thứ ta, ta một trí mở vị vị v à vậy này Lao trong Phu hết chút chân tích trước một tiên cái có đi di cái xem ở gì h ả o diệu. Vị này háo bào háo đen l á o giả nói xong thân hình liền đã bay vào đi vào nhìn thấy háo b à o đen l á o giả hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào cái này di tích bên trong những người khác cũng đều thi triển thủ đoạn lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiến vào bên trong không chỉ là những người này từ t r u n g quanh giữa hư không không ngừng xuất hiện bóng người sau đó tiến vào trong đó tất cả mọi người là lao ngân tệ đương nhiên trong này liền có doanh nhất sau khi tiến vào trong nháy mắt doanh nhất trọng đồng toàn lực vận chuyển muốn quan sát cái này di tích ở trong hết thảy nguyên lai là một cái tiểu thế giới bất quá cái thế giới này lại cho doanh nhất một cái có chút cảm giác đặc biệt doanh nhất khẽ cho mày trọng đồng ở trong quan g mang lấp lóe đây là doanh nhất lần nữa sử dụng trọng đồng lực lượng thôi diễn cái này di tích lại đạt được hung nhiều các thiếu kết quả mắt t r á i nhảy t à i mắt phải nhảy thai đây là có chuyện gì chẳng lẽ cái này di tích ở trong còn có cái gì đặc thù nguy hiểm không doanh nhất thầm nghĩ trong lòng làm việc càng cẩn thận e d ẽ hơn toàn bộ di tích kỳ thật liền là một cái tiểu thế giới diện tích rất lớn rất nhiều chân tiên cường giả đều sẽ luyện hóa dạng này một cái tiểu thế giới để mà tùy thời chữ v ậ t một khi ngoại ý muốn b ấ n lạc tiểu thế giới này cũng có thể thành vì mình di tích vì mình hậu bối lưu lại rất nhiều đồ vật nhưng là loại này luyện hóa cùng doanh nhất trong cơ thể động thiên thế giới có hoàn toàn không giống tính chất loại này luyện hóa chỉ là nằm trong tay cái thế giới này lại không cách nào điều động mảy may thế giới chi lực doanh nhất trong cơ thể động tiên thế giới không chỉ có có thể điều động thế giới chi lực thậm chí hiện tại đã có thể bản thân sinh ra thế giới chi lực đây là một loại bản chất khác nhau doanh nhất toàn thân áo trắng chậm rãi tiến lên nhưng là vẫn có người nhận ra thân phận của hắn đệ tứ thiên h a i hắn liền là đệ tứ thiên h a i nghe nói trước mấy ngày cùng lôi đ ỉ n h thánh nhân cùng ưu ám thánh nhân đánh một trận vị này đệ tứ thiên h a i thực lực cường đại đoạn thời gian trước giết ta giới không ít người nghe nói chín thánh nội bộ bưng lợi muốn để hắn vẫn lạc tại cái này chân tiên di tích ở trong lần trước chín thánh đoán chừng kiên kỵ thực lực tiêu hao không có toàn lực xuất thủ lần này chỉ sợ không đồng dạng đám người nghị luận ở mỹ đáng tiếc cũng không có ai biết chân tướng của sự thật các vị trí thánh cường giả đều trực tiếp nghĩ đến ở giữa tiểu thế giới khu vực mà đi phần lớn thế giới chi leo cũng sẽ ở một cái thế giới khu vực trung ương lưu lại truyền thừa của mình tiểu thế giới này cũng là như thế dù cho từ tại chỗ rất xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy tiểu thế giới khu vực trung ương có một tòa ngọn núi to lớn sơn phong thẳng vào trong mây đâm rách chân trời cao không thấy đỉnh ngọn núi kia chỉ định có vấn đề một vị c ư ờ nhưng g giả mở miệng nói Nói mở n ra. ả m cao n h vậy ú i xem x é đỉnh đỉnh, là những cường giả này còn chưa tới đỉnh núi đâu liền có to lớn lôi đỉnh từ trên bầu trời tầng mây hạ xuống cho đến lúc này mọi người mới phát hiện cái này thời gian giải không tiêu tán tầng mây lại là một cái cự đại chất pháp một khi có sinh linh vượt qua tầng mây liền đem đứng trước kinh khủng lôi đỉnh lại là lôi đỉnh có ý tứ doanh nhất thấy cảnh này có chút kích động nhưng là nghĩ đến trọng đồng thôi diễn kết quả lại quyết định lại quan sát một đoạn thời gian h ừ tiểu thế giới này bên trong chỉ có đỉnh núi là chúng ta không cách nào chạm đến khu vực thành t i ê n bí mật khẳng định ngay tại trên đó cái này trên tầng mây trận pháp quá mức quỷ dị như thế nào phá giải trận pháp này thế mà kết nối lấy chung quanh một phiến thiên địa ở giữa năng lượng muốn, muốn phá trận cần đem chung quanh thiên địa triệt để phong tỏa không thể để cho bất kỳ vật gì tiến đến để sau lại đem cái này nội bộ năng lượng triệt để tiêu hao hết chúng ta liền có thể thẳng lên đỉnh núi mà đi không nghĩ tới cái này tầng mây trận pháp như thế thần dị thế mà cấu kết chung quanh thiên địa doanh nhất cũng là hiểu được trận pháp tự nhiên nhìn ra trừ không bạo lực phá trận bên ngoài đây cơ hồ là duy nhất một cái phương thức có thủ đoạn trí thánh cường giả nhao nhao gật đầu mọi người đều đồng ý loại này cho ngươi phát triển kia sau đó đám người nhao nhao xuất thủ đối bên cạnh mình trời tiến hành phong tỏa sau đó lẫn nhau tương liên từ từ đem chọn cái đại sơn chung quanh thiên địa toàn bộ phong tỏa vì cam đoan năng lượng năng lượng không tiết ra ngoài còn cố ý mình kiểm tra một lần xem ảnh một phong tỏa thiên địa về sau chư vị trí thánh cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh tầng mây sau đó liền là từng đạo công kích đánh tới mỗi lúc có công kích xông phá tầng mây thời điểm liền sẽ dẫn tới thiên lôi c h ấ n chấn kinh khủng lôi đỉnh không ngừng rơi xuống cùng vô số đạo công kích đụng vào nhau theo công kích không ngừng tăng nhiều các vị trí thánh cường giả đã rõ ràng cảm thấy lôi đỉnh rơi xuống tốc độ cùng lực đạo đang yếu bớt chư vị lại thêm một thanh kình cái này lôi đình sắp không được xa xa du tộc cường giả lôi đình thánh nhân trong lòng thầm mắng một tiếng người mới không được cả nhà ngươi cũng không được lôi đ ỉ n h thánh nhân mặc dù nói nhưng là động tác trên tay lại không nhàn rỗi kinh khủng công kích không cần tiền hướng phía phía trên mà đi tựa hồ mỗi một vị cường giả đều đang chuẩn bị lấy một khi cảm giác chung quanh thiên địa chi lực tiêu hao không sai biệt lắm sợ rằng sẽ trực tiếp xông lên đỉnh núi doanh nhất xem ra nhìn chung quanh không thiếu c h í thánh cường giả đại khái số dưới chí ít có một ngàn vị đến thánh cảnh giới cường giả đến đây thậm chí còn có một số không tới c h í thánh đỉnh phong cảnh giới chỉ vì một cái thành tiên cơ hội những n à y trí thánh cường giả liền liều lĩnh thành tựu tiên đạo lĩnh vực cơ h ộ i là tất cả tu sĩ tu hành mục tiêu dù sao chỉ có thành tựu tiên đạo mới có thể có trường sinh bất tử mà trí thánh cuối cùng sẽ bị thọ nguyên hạn chế đương nhiên một chút cường đại thiên tài mục tiêu không chỉ là thành tựu tiên đạo có thậm chí là chứng đạo tiên vương muốn một chút tuyệt thế thiên tiêu thậm chí có thừa thiên mệnh thành tiên đế gia tâm về phần doanh nhất mục tiêu doanh nhất tốt đi cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua duy nhất một lần liền là vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm mười tám tổ đã từng hỏi hắn tại sao phải tu hành doanh nhất trả lời cũng rất đơn giản vì quét ngang hết t h ầ nhân trên bầu trời lôi đình đang chậm rãi biến yếu thời gian dần trôi qua đã có người bắt đầu nghĩ đến tầng mây tới gần bởi vì hiện trên tầng mây lôi đình đã không thể cho trí thánh cường giả uy hiếp rất lớn xuất phát một bóng người dẫn đầu phá vỡ tầng mây hướng về phía trên mà đi t ậ n lực bồi tiếp càng ngày càng nhiều thân ảnh hướng về trên không mà đi doanh nhất vốn định theo sau lại đột nhiên cảm giác mỹ mắt phải có chút nhảy một cái khá lắm mắt trái nhảy t à i mắt phải nhảy thai doanh nhất nhớ tới sử dụng trọng đồng thôi diễn kết quả lại nghĩ tới kiếp c h i ế c loại này quen dùng khẩu k u y ế t tạm thời không muốn lên đi chờ một chút lại nói dù sao mí mắt phải n h ẹ cũng không phải cái gì chuyện tốt ẩm ẩm còn có còn sót lại lôi đình không ngừng từ không trung rơi xuống rơi xuống sông vân vân tầng ở trong những cái kia trí thánh cường giả trên thân nhưng là loại này không có uy lực gì lôi đình đã không đủ để đối bọn hắn tạo thành g uy hiếp càng ngày càng nhiều trí thánh cường giả đột phá tầng mây đi vào trên tầng mây s ơ n phong còn tại đi lên kéo dài thẳng đến cực cao chỗ ngọn núi này phảng phất bị một kiếm cắt đứt xuất hiện một cái cự đại bình đài trên bình đài là chín cái thần dị cột đá cột đá không cao nhưng là mỗi một cái đều t ả ra một cỗ khí tức kỳ lạ để cho người ta xem ra cũng không phải là dễ chịu trụ đá trung gian lại có một cái đ à i cao nên trên đài là một tòa cự đại thạch quan thạch quan t r ư ớ c có một cái giải án phía trên có không thiếu nhìn qua niên đại cực kỳ lâu đời c ố n g phẩm trong đó có mấy món càng là vẫn như cũ tản ra trận trận bảo quang xem xét liền không phải là phạm vật hồ bạch cản chân t i ê n tri vị một tòa không cao linh bài phía trên lẳng lặng khắc lấy mấy chữ phảng phất tại nói cho người đến trong quan tài nằm chính là ai ha ha ha là ta cựu tiên tiên vực văn tự cái này hãn hải chân tiên là ta tiên vực người các ngươi dị vực chi người vẫn là nhanh trong t ố i lui ha chương bốn trăm chín mươi sáu dư chín người đến chuyển thừa nhập t i ê n đạo tiên vực cường giả vừa mới nói xong hạ liền có dị vực sinh linh mở miệng nói tiên vực đã lạc hậu đến bộ dáng này sao loại bảo vật này tự nhiên là có năng giả cư chi nói xong vị lao giả này trực tiếp hướng về phía trước đưa tay một cỗ to lớn hấp lực từ trên tay của hắn chuyển đến sau một khắc dài trên bàn mấy cái bảo bối run nhẹ nhẹ phản phất liền muốn bay về phía vị này áo đen trong tay lao giả g ừ n g tay dừng lại cái khác cường giả phát hiện áo đen lão giả động t á c cũng nhao nhao xuất thủ trong nháy mắt vô số đạo quan mang từ bốn phương tám hướng mà đến đem cái này giải án đều bao trùm mọi người đều muốn cầm đến giải trên bàn bà bối tại đông đảo cường giả ở đây rằng co thời điểm còn có chút người đã đánh lên quan tài chủ ý không ít cường giả thậm chí đã bắt đầu động thủ đoạt quan tài từng đạo pháp lực c h ó i buộc tại màu đen quan tài phía trên lẫn nhau tranh đoạt lôi kéo ở giữa quan tài cũng c h ậ m chậm có chút lệnh vị trí đông đảo cường giả cũng đều không có chú ý tới cái này quan tài đang chậm rãi hấp thu chung quanh pháp lực ha, ha các ngươi vẫn là để xuống đi những vật này đương quy ta g i ớ i tất cả thiên tâm chín thánh ở trong một vị đứng ra nói ra sau đó chỉ trực tiếp đối tiên vực cường giả xuất thủ chiến đấu lập tức bị nhét lửa song phương đều n ắ m chắc trăm vị trí thánh cường giả cùng một chỗ hôn chiến lên ba động so với bình thường tiên người đại chiến còn lớn hơn kinh khủng không gian kẽ nước không ngừng xuất hiện chung quanh thiên địa cơ hồ bị hủy diệt ngay tại song phương đánh túi bùi thời điểm trên bình đ à i cái kia chín cái thần dị tảng đá cây cột đột nhiên phát ra hảo quang sáng trói trực tiếp bắn về phía không trung ở trong đông đảo cường g i nhao nhau dừng tay mọi người đều còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì、vâng. cột đá không thiếu cường giả đều phát hiện vấn đề bọn hắn vùng thế giới này bị triệt để cùng ngoại giới ngăn cách với lại không do bọn hắn nắm trong tay có một cỗ lực lượng vô danh tiếp quản bọn hắn ban sơ bày trận pháp sau đó đem bọn hắn vây ở nơi này không thiếu cường giả cũng bắt đầu hướng về cột đá xuất thủ nhưng là mỗi lúc có công kích rơi xuống cột đá phía trên trên trụ đá liền sẽ dâng lên từng đạo quang mang đem cột đá bảo vệ lại đến không bị thương tổn nhận công kích về sau mỗi một cây cột đá cũng đều tại run nhẹ nhẹ sau một khắc nhao nhao phóng ra quang mang trên bầu trời hình thành một chữ to dư chín người đến truyền thừa nhập tiên đạo chín chữ to lẳng lặng xuất hiện trên bầu trời để tất cả cường giả đều hiểu đây là ý gì ha ha xem ra đây là chân tiên cường giả lưu lại khảo nghiệp a chỉ có chín cái danh lệch ha ha ha ta thiên tâm chín thánh vừa vặn chín người xem ảnh một đáng giận cùng lắm thì cái này truyền thừa từ bỏ đem chung quanh phong tỏa là có ý gì xem ra không giết tiến còn thừa chín người chúng ta đều không ra được ta nối tới truyền ra ngoài âm thân nhân từ ngoại giới phá trận đều làm không được cái này hãn hại chân tiên thủ bút thật lớn một đạo áo trắng thân ảnh từ dưới tầng mây chậm rãi đi lên chính là đồng dạng bị vây ở chỗ này doanh nhất hắn phát hiện c h u n g quanh thiên địa bị phong tỏa về sau liền cảm giác mình chỉ sợ muốn đi cũng đi không nổi chỉ có thể nhìn lại nhìn tình huống đệ tứ thiên hai hắn hiện thân lần này chúng ta đối phó thiên tâm chín thánh lại nhiều một phần hy vọng tiên vực bên này cường giả nhìn thấy toàn thân áo trắng đều mỉm cười dù sao cũng là mình cái này một phương người chư vị ta nhìn vẫn là nghĩ biện pháp phá trận đi chúng ta gần n g à người n cũng không thể bị vây ở chỗ này à. không sai không sai phá trận quan trọng không thiếu am hiểu trận pháp c h í thánh cường giả bốn phía xem xét bắt đầu nhưng là càng xem sắc mặt cũng càng khó nhìn trận pháp này thật phức tạp đây cũng là vị này hãn hại chân tiên khi còn sống châu bố trí chính là vì phòng ngựa chúng ta c h í thánh cường giả phá vỡ này làm sao xử lý thật chẳng lẽ phải giống như hắn nói như vậy giết tới t còn h sau người. một a ta khắc mọi người cùng nhau đậu thủ nao chỉ nhau tìm hướng bên người người còn có không ít người tại liên thủ tác chiến trong đó thực lực mạnh nhất một đội người liền là trên bầu trời chín vị cường đại thân ảnh chính là dị vực thiên tâm chính thánh sớm khi nhìn rõ s ở quy tắc trong nháy mắt chín người liền trong lòng vui mừng cái này không phải liền là cho mình chín người lượng thân định chế sao bất quá bọn hắn chín người muốn giết chết những người khác lại là có chút khó khăn cho nên bây giờ nghị khiến người khác lẫn nhau tiêu hao đến cuối cùng chín người lại ra tay giết chết còn lại tất cả mọi người từng đạo pháp lực mạnh mẽ ba động bốn phía hiện hiện k h ắ p nơi đều đang chiến đấu rất nhanh liền có cường giả v ỡ t lạc chí thánh cường giả mặc dù đã là tiên giới đường người mạnh nhất bình thường sinh cơ mạnh mẽ nhưng là cũng gánh không được mấy vị cùng cảnh giới cường giả liệu mạng mây giết một cỗ thi thể trực tiếp rơi xuống trên đại cao sau đó lại có người vẫn lạc có bao nhiêu bộ thi thể thậm chí đều tản mát thành rất nhiều khối rơi xuống những địa phương khác trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục doanh nhất bên người cũng có người đối doanh nhất xuất thủ nhưng là doanh nhất liên tiếp chém giết mấy vị ra tay với hắn cường giả về sau liền không còn có người dám ra tay với hắn mọi người đều hiểu đây cũng là một vị không chọc nổi cường giả trang diện càng ngày càng h ố n loạn có hai đại thế giới cường giả tại lẫn nhau công phạt cũng có thế giới của mình người tại tàn sát lẫn nhau doanh nhất nhìn một chút khẽ lắc đầu âm thầm chú ý tới cái kia hai cái đến từ doanh gia trí thánh cường giả hai người đang cùng dị vực cường giả tranh đấu kịch liệt âm thầm cho mình đổi không nhìn trận pháp na di thủ đoạn về sau doanh nhất bắt đầu chọn một chút lạc đàn dị vực cường giả ra tay lần này hắn không còn có cố kỵ kinh khủng kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo mỗi một đạo xuống dưới đều sẽ trọng thương nam tử trực tiếp mang đi một vị dị vực cường giả đệ tứ thiên thai bắt đầu giết người có cường giả có thể ở lại ngăn chở hắn sao chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ chỉ có thể nhìn c h i n thánh trên bầu trời chín vị cường giả cũng chú ý tới một màn này lại là cái này đệ tứ thiên h a i ưu ám lao thánh lôi đình thánh nhân các ngươi lúc trước giao thủ với hắn thực lực như thế nào còn lại chín thánh mở miệng hỏi không thua n g ư ờ i ta lôi đình thánh nhân trầm tư một lát mở miệng nói ra a có chút ý tứ bất quá ta giới người không thể để hắn dạng này rết ai xuất thủ ngăn lại hắn đám người nhìn lẫn nhau mọi người đều không muốn ra tay ha ha tiên b ự c tiểu tử các ngươi sợ ta cũng không sợ cuối cùng một cái lăng đầu thanh vũ hóa thánh nhân mở miệng nói ra sau đó sau lưng cánh hơi chấn động một chút cả người liền đã vọ sùng dưới đứng ở doanh nhất trước mặt h a ư ơ i bốn nghìn chín mươi bảy đã phân thắng bại cũng phân sinh tử là vũ hóa thánh nhân xuất thủ lần này đệ tứ thiên thai muốn bị chặn lại vũ hóa thánh nhân thế nhưng là thân phụ nịch g h thiên tiên vũ nhất tộc huyết mạch cả người sau có lấy một đôi cánh vũ hóa thánh nhân lẳng lặng đứng ở danh o nhất đối diện kinh khủng sóng pháp lực ở giữa đem cảnh giới của hắn khi tức hoàn toàn t r i ể n lộ ra Nửa bước nhân tiên cảnh giới, không hổ là thiên tâm chính thánh. ngươi rằng vẹn vẹn Haha, bước giới, cho hổ tâm là vũ hóa thánh nhân trên bầu trời mở miệng đệ tứ thiên hai hôm nay lão phu đến lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi vũ hóa thánh nhân nói xong dưới chân xuất hiện hai đạo quả mang sau một khắc thân hình của hắn liền lao đến kinh khủng pháp lực tại bên cạnh hắn q u ấ y động đem không gian xung quanh đều áp xúc biến hình trong tay của hắn còn nắm lấy một thanh màu trắng lông vũ tạo thành bảo kiếm doanh nhất đồng dạng hướng về phía trước tay cầm một thanh bảo kiếm hướng về phía trước đột nhiên chen qua đương doanh nhất bảo kiếm cùng vũ hóa thánh nhân bảo kiếm hung hang đụng vào nhau tiếp lấy hai người liền bắt đầu lấy kiếm chiêu ra thủ đạo đạo kiếm quang lấp loe ở giữa không h gian cũng bị cắt c bị é một thành từng khối mảnh anh, m bỡ. Và anh, một bóng người bay rớt ra ngoài chính là một mặt khiếp sợ vũ hóa thánh nhân xa xa lôi đình thánh nhân cùng ố ám thánh nhân thì là một mặt hí ngược nhìn xem một màn này bọn hắn tự nhiên biết đệ tứ thiên thai thực lực vũ hóa thánh nhân chỉ sợ không phải đối thủ cái này sao có thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy vũ hóa thánh nhân hoảng sợ nói ra ngắn ngủi giao thủ liền cho hắn biết đệ tứ thiên thai thực lực chân thật ha ha vũ hóa thánh nhân không biết thực lực của ngươi so với hai vị khác như thế nào doanh nhất nói xong đạp chân xuống thân hình đã đi tới trên bầu trời động thiên thế giới ở trong tiên khí phun trào sau đó trực tiếp ra chỉ đến bảo kiếm trong tay của hắn phía trên sau một khắc cường đại pháp lực phun trào ở giữa liền đã có một đạo kiếm quan g tử doanh nhất trong tay bắn ra không tốt vũ hóa thánh nhân nhìn thấy một chiêu này trong nháy mắt cảm giác nguy cơ giáng lâm bất chấp gì khác trực tiếp thi triển mình chuẩn bị ở sau từng đạo trắng đoán lông vũ xuất hiện tại hắn bên người sau đó trực tiếp bám và o ở trên người hắn nháy mắt sau đó hắn liền biến thành một cái điều nhân toàn thân trên giới tản ra chân chính tiên đạo khí t ư c đây là nhân、tiên. quả nhiên chín thánh đều có thuộc về mình đặc thù thủ đoạn có thể ngắn ngủi đạt được không thua gì sơ kỳ nhân tiên lực lượng quái bất chấp mọi thứ trí thánh cường giả không sẽ cùng bọn hắn tranh chấp kinh khủng tiên đạo khí thế quét sạch phiến thiên địa này để chung quanh rất nhiều cường giả nhao nhao lưu lại đối mặt doanh nhất cường đại một kiếm vũ hóa thánh nhân hai tay đột nhiên hướng về phía trước sau một khắc một cái to lớn lông vũ xuất hiện tại hắn trước người con này trên lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh tiên vận l ồ n g đậm sau đó trực tiếp đón nhận doanh nhất kế quang anh nổ thật to về sau vũ hóa thánh nhân xem sắc mặt â m trầm nhìn về phía doanh nhất doanh nhất một chiêu này uy lực cơ hồ siêu v i ệ t toàn lực của mình m ộ t kích xem ảnh một ha ha liền chút bản lãnh này doanh nhất mở miệng cười sau đó đột nhiên buộc phát ra pháp lực càng mạnh mẽ hơn ba đ ộ n quanh thân cảnh giới cũng trong nháy mắt tăng lên đi tới đến thánh cảnh giới một đạo bạch quang ở trên người hắn quanh quẩn đây là thi triển trọng đồng a mạ tệ giạt mới có tưởng tượng tại a mạ tệ giạt gia chỉ phía dưới vốn là ở vào đại thánh cảnh giới đỉnh phong doanh nhất tại cảnh giới phía trên đã đến đến trí thánh tình trạng dù sao cùng tiên đạo lĩnh vực kém quá xa muốn đánh bại đối phương thật sự là rất khó hừ ta liền nói hắn che giấu thực lực cái này chỉ sợ cũng không phải chân thực cảnh giới a không sai vị này đệ tứ thiên thai chí ít cũng là nửa bước nhân tiên cùng chúng ta cảnh giới thậm chí chiến l ự c càng thêm cường đại tiên vực vẫn có một ít cường giả không thể coi thường bọn hắn lôi đình thánh nhân cùng ủ ám thánh nhân thấy cảnh này nhao nhao mở miệng nói ra cảnh giới tăng lên tới trí thánh doanh nhất nhìn xem đối diện vũ hóa thánh nhân khoe miệng hơi v ệ h lên sau đó hậu thân hình liền trở nên hư hào bắt đầu nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm Vũ một tiếng phảng chỉ phất dưa hấu bị nệ nổ thanh nhâm chuyển đến đám người lại nhìn sang liền đã phát hiện vũ hóa thánh nhân đầu lâu đã không có một đạo hư hảo pháp lực biểu hiện ra ngưng tụ ra đầu lâu sinh trưởng ở vũ hóa thánh nhân trên bờ vai một mặt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất người là tiên nhân người là tiên nhân vũ hóa thánh nhân hoảng sợ nói ra h ắ n n g h ĩ không ra không có đến tiên đạo cảnh giới đệ tứ thiên thai là làm sao làm được có cường đại như thế chiến l ự c ha ha nói nhảm thật nhiều doanh nhất nói một tiếng thân hình lại lần nữa lấp lóe tốc độ khủng khiếp ra chỉ doanh nhất thân thể mạnh mẽ cùng pháp lực hung hăng một cước đá vào vũ hóa thánh nhân bên cạnh trên lưng、Hoàng. vũ hóa thánh nhân thân thể lập tức từ phần eo một phân thành hai nổ bắn ra đến phía dưới giữa núi non không thấy tăm hơi thiên tâm chính thánh không gì hơn cái này doanh nhất gọn gàng mà linh hoạt xử lý vũ hóa thánh nhân để chung quanh đông đạo cường giả kinh điệu ánh mắt hắn làm sao sẽ mạnh như vậy đệ tứ thiên hai đệ tứ thiên hai không ít cựu thiên tiên vực trí thánh cường giả đều đang hoan hô ngược lại là dị vực đám người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên tâm chín thánh còn lại tám người ha ha các hạ ngược lại là h ả o thủ đoạn vũ hóa thánh nhân vẫn lạ c vị trí này vừa vặn lưu cho các hạ một vị khác thiên tâm chín thánh cường giả mở miệng phảng phất đã đã đặt xong cái này chín cái danh lệch hừ ngươi làm danh sách này là nhà ngươi ngươi nói cho người nào thì cho người đó vậy các hạ nghĩ như thế nào ta nhìn cái này chín cái danh l ạ c h vẫn là đều lưu cho ta đến phân phối a doanh nhất thản nhiên nói h ừ các hạ chẳng lẽ coi là chiến thắng vũ hóa lao nhi chính là chúng ta liên thủ đối thủ sao vị này thiên tâm chín thánh nói xong thân hình hướng phía trước đã mạnh nhàn nhạt tiên đạo huy áp đập vào mặt ở phía sau hắn đồng d ạ n g có bảy vị thân ảnh nhao nhao phóng xuất ra mình nhàn nhạt tiên đạo khí t ứ c còn lại tám vị nửa bước nhân tiên hiện tại toàn bộ nhất c h i đối ngoại nhìn về phía doanh nhất tám đạo có thể so với tiên đạo khí tức đem chúng q u n h vô số cường giả bước lui thật xa ha, ha thật làm ta tiên vực không có ai sao còn không đợi doanh nhất t r ă n g b ớ c phía sau hắn liền đã xuất hiện mấy vị tiên vực cừng giả toàn bộ đều là nửa bước nhân tiên tu vi với lại đằng sau còn không ngừng có cường giả chạy tới hiển nhiên mọi người đều hiểu đạo lý này đệ tứ thiên thai xuất hiện là tiên vực bên này cực lớn trợ lực bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ngày thứ tư tại bị đối phương vây công ha ha đã như vậy vậy liền đã phân thắng bại cũng phân sinh tử một vị khắc thiên tâm chín thánh mở miệng nói ra vừa mới nói xong dưới hắn đã xuất thủ trước kinh khủng pháp lực h u y động ở giữa một đạo sáng chói đao mang đã mở ra không gian chạm đi qua chương 498, đệ tứ thiên thai đại khai s á c giới kinh khủng đao mang trực tiếp c h é m tới để rất nhiều tiên vực cường giả biến sắc một chiêu này có nhân tiên chiến lực không phải người bình thường nhận ở mọi người ở đây chuẩn bị thủ đoạn nên tiếp thời điểm giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh sau một khắc một đạo kiếm quang hiện lên đón nhận đập vào mặt đao mang vê anh đao mang cùng kiếm quang trong hư không gặp nhau tùy theo mà đến là càng nhiều công kích từ hai mặt mà đến hai phe đội ngũ đã triệt để chiến đến cùng một chỗ d o a nhất một người đối mặt ba vị đến thánh cảnh giới cường giả ba vị này cường giả riêng phần mình thi triển thủ đoạn một vị làm trường thường một vị làm bảo kiếm một vị khác thì tay nắm một thanh cây sáo mỗi một vị đều có nhân tiên sơ kỳ chiến lược kinh khủng thế công một đạo tiếp lấy một đạo doanh nhất trong tay thì nắm chặt một thanh bảo kiếm kinh khủng kiếm khí tràn ngập ở giữa trọng đ ồ n g ạ mạ tệ ra lực lượng hồng nông thánh thể lực lượng đã hoàn toàn bạo phát đi ra với lại hiện tại doanh nhất càng vận chuyển giai tự bí để thực lực của mình càng thêm cường đại vê anh đưa tay ngăn trở một đạo kiếm khí về sau một bên khác thương mang cũng đến doanh nhất trước mặt làm lập tức đạo này thương mang lại có cường đại thần hồn công kích từ đằng xa vị kia cầm trong tay cây sáo trong tay cường giả phát ra cứ như vậy từng đạo công kích không ngừng rơi xuống mỗi một đạo đều có nhân tiên chiến l ự c nếu không phải doanh nhất pháp lực rộng rãi cục diện như vậy gần như không thể tưởng tượng vê anh ba vị cường giả phối hợp ăn ý không cho doanh nhất lưu lại một kia tơ c h ố n g không thời gian một cái công kích bị ngăn lại một cái khác công kích liền đã tới thời không tiên khí tại động tiên h thế giới ở trong bục phát sau một khắc doanh nhất thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa sau đó trở lại cái này cầm trong tay bảo kiếm cường giả bên người không tốt Vị cường giả này nói thầm một tiếng, sau một khắc chỉ thấy trước cả này nói tiếng, mảnh trắng xóa tất cả đều là kiếm quang lẻ, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem hắn giả kiếm kiếm là thấy xóa thầm một một mắt một tất mắt khí phủ. đem sau đều lấp lẻ, vào doanh nhất rốt cuộc xuất thủ chu tiên kiếm quyết cường đại viễn siêu những người khác tưởng tượng tại doanh nhất các loại sức mạnh ra chỉ phía dưới toàn lực thi triển bên trong trực tiếp một kiếm đem vị cường giả này chém một đạo thi thể trực tiếp rơi xuống để t r u n g quanh cường giả nhìn sửng sốt chuyện gì xảy ra một kiếm chém điều đó không có khả năng trước hợp lực giết đệ tứ thiên hai lại có hai vị chín thánh cấp bậc cường giả giành tay liên thủ còn lại hai vị này cường giả cùng một chỗ đối doanh nhất xuất thủ đã một kiếm chém một vị doanh nhất giờ phút này kích động trong lòng từng có lúc thiên đạo cường giả trước mặt mình là cao to như vậy như thế không thể ngăn cản nếu không phải là mình thân phận thiên tư có ai sẽ đi chú ý một tiểu nhân vật nhưng là hiện tại những n à y tới trước chiến lược cường hóa cái này cũng c h ậ m chậm trở thành làm không ở mình một kiếm tồn tại doanh nhất lại nghĩ tới trước đó thấy qua rất nhiều tiên vương cường giả sớm muộn cũng có một ngày mình cũng đem như hôm nay dạng này bằng vào thực lực của mình t r ọ i cứng tiên vương cường giả thậm chí kích giết tiên vương cường giả suy nghĩ thông suốt về sau doanh nhất kiếm trong tay cũng biến thành c à n g khủng bố hơn kinh khủng chu tiên kiếm quyết thi t r i ể n ra đi doanh nhất cũng không tiếp tục g á p bách chính mình thủ đoạn các loại sức mạnh tùy tâm mà động không ngừng ra chỉ đến của mình kiếm bên trên kinh khủng kiếm quang hiện lên trên bầu trời rơi xuống phía dưới bốn bộ thi thể rõ ràng là bốn vị vô cùng cường đại nửa bước n h â n tiên giờ này khác này toàn bộ chiến trường thế cục đã khuynh hướng tiên vực bên này thiên tâm chín thánh ở trong đã có sáu vị chết tại doanh nhất trên tay còn lại mấy vị cũng đều bị tiên vực cường giả cuốn lấy không thể dành tay tới đối phó doanh nhất ha, ha. hôm nay các ngươi nhất định chết ở đây hôm nay hai đem thanh coi như các ngươi doanh nhất nói xong thân hình lóe lên đi vào một vị dị vực sinh linh trước mặt trực tiếp một kiếm chém qua lại là một đạo thi thể rơi xuống cứ như vậy doanh nhất bắt đầu hắn giết chóc hành trình mỗi một kiếm chém ra tất có một cái cường đại trí thánh cường giả vẫn lạc trên tay hắn kinh khủng giết chóc tiên khí tại doanh nhất bên ngoài thân quanh quẩn tại giết chóc ở trong doanh nhất đối với sinh sôi các loại n g ư ờ i ra sức lượng rốt cục làm đến tùy tâm sở dục thi triển bất luận cái gì lực lượng đều cơ hồ dễ như chở bàn tay thời gian dần trôi qua doanh nhất cơ hồ trầm mê tại loại này giết chóc bên trong một cỗ chưa bao giờ có cảm giác bắt đầu xuất hiện doanh nhất thậm chí cảm nhận được khoái cảm điên cuồng phát tiết xem ảnh một toàn lực xuất thủ doanh nhất cơ hồ mỗi một kiếm đều sẽ mang đi một vị dị vực cường giả sinh mệnh cái này khiến cái khác dị vực sinh linh không thể tin được đệ tứ thiên thai g i ế t điên rồi làm sao bây giờ còn lại ba vị thiên tâm chín thánh lẫn nhau truyền âm thương lượng t r u n g quanh một mảng lớn không gian đều đã bị phong tỏa thật chẳng lẽ không có cách nào sao ưu á m thánh nhân nhìn thoáng qua xa xa chín đạo kết nối thiên địa cầu sáng lại nhìn một chút còn lại hai vị chín thánh cấp bậc cường giả ba người lẫn nhau nhẹ gật đầu sau đó ưu ám thánh nhân thân ảnh đột nhiên hướng về hậu phương mà đi ngăn lại hắn nhìn thấy ưu ám thánh nhân thân ảnh hai vị tiên vực cường giả cao giọng nói ra vừa muốn động thủ liền bị những người khác ngăn cản ưu ám thánh nhân cứ như vậy lại một lần nữa rơi xuống trên đài cao quan tài bên cạnh có lẽ cái này quan tài ở trong liền có phá giải khốn cảnh phương thức nhớ hắn đã không còn do dự chút nào trực tiếp động thủ kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa một đạo pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt oanh đến quan tài phía trên vê a một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn về sau đám người đều nhìn về nơi này quan tài đã sớm không còn tồn tại Lạng lạng nằm trận ạ i t pháp này thật không phá hết cũng vô pháp liên hệ đi ra bên ngoài đáng giận ưu ám thánh nhân dự định triệt để thất bại cũng bởi vậy nên đón càng khủng bố hơn công kích theo doanh nhất không ngừng xuất thủ dị vực cường giả số lượng đã ít hơn so với tiên vực người đối mặt loại này t u y ệ t cảnh dị vực cường giả cũng đều ra sức phản kích trong lúc nhất thời chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt chỉ là ai đều không nghĩ tới chính là dưới tầng mây càng ngày càng nhiều cường giả trên thi thể một đạo đạo thần dị năng lượng từ những thi thể này ở trong phiêu tán đi ra thời gian dần trôi qua dung nhập đại địa bên trong sau đó đi qua sơn phong chậm r ã i tiến vào cỗ kia chân tiên thi thể bên trong ân đang tại huy kiếm doanh nhất đột nhiên cảm nhận được từng k i a dị thường ngẫu nhiên nghe tới nhìn về phía chung a n h lại cái gì cũng một phát hiện doanh nhất lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đã xuất hiện ở trước mặt mọi người chân tiên thi thể rốt cục phát hiện vấn đề nơi phát ra thi thể này có vấn đề làm sao cảm giác căn bản là không có chết doanh nhất đạo thân hình loay lên đi tới thi thể phía trên không chút nào không cảm giác được bộ thân thể này bên trong lực lượng thần hồn hẳn là thật đã chết rồi đang sử dụng trọng đồng cũng không có nhìn ra manh mối gì về sau doanh nhất chỉ có thể lách mình rời đi tiếp tục chiến đấu nhưng là ngay cả doanh nhất cũng không có chú ý hắn quay người về sau trong nháy mắt cỗ thi thể kia hai mắt nhắm chặt giống như đột nhiên bóng núc đít k h ó miệng cũng rất giống t h ê n v ệ n chiến ư ơ n ễ m không rõ chân tiên thi thể. h tiên rõ c i đấu kịch liệt đang kéo dài tiến hành tất cả mọi người là vô cùng cường đại đến thánh cảnh giới muốn triệt để giết chết đối phương còn là rất khó dù sao phải để phòng lấy đối phương trước khi chết phản công cho nên chiến đấu một mực kéo dài thật lâu người đã chết viên cũng càng ngày càng nhiều doanh nhất cũng đem còn lại ba vị chín thánh cường giả hoàn toàn bộ đánh giết đến bây giờ dị vực thiên tâm chín thánh chín vị chiến lược có thể so với tiên nhân cường giả toàn đều chết tại doanh nhất trên tay song phương chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc bởi vì thiên tâm chín thánh chết tại doanh nhất trên tay tăng thêm d o a các vị tiên vực cường giả nhao g ư ờ i nhao đi hướng doanh nhất chắp tay thăm hỏi nếu là không có doanh nhất không thể nói trước hiện tại vẫn là chính là bọn họ ha ha các ngươi sẽ không coi là đến bây giờ liền kết thúc đi chỉ còn chín người mới được chúng ta còn có bao nhiêu người doanh nhất thản n h ư n ó i đám người cũng đều trầm m ặ t xuống ha ha dị vợ các con đều đã chết ta nhìn chúng ta liền không nên độc thủ mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không phá trận pháp một vị trí thánh đỉnh phong cường giả nói ra rất nhiều người đều k h ẽ gật đầu thấy được doanh nhất như chém dưa thái rau thu hoạch dị vực sinh linh đầu người trong lòng mọi người đã sớm không muốn lại cùng hắn độc thủ đã như vậy vậy liền tạm thời ngưng chiến chư vị điều tức dưỡng thương am hiểu trận pháp có thể nghĩ một chút biện pháp như thế nào phá rơi cái này phong tỏa thiên địa đại trận doanh nhất chầm rãi mở miệng mọi người trên mặt vui mừng mặc kệ chờ một lát như thế nào bây giờ có thể điều tức một cái trạng thái đều là lựa chọn tốt có mấy vị cường giả thì tại bốn phía xem xét nghĩ biện pháp phá giải trận pháp này nhưng là càng xem càng là không có đầu mối trận pháp này liên thông thiên địa muốn cưỡng ép phá giải nhất định phải có triều ngữ ngoại giới thiên địa hai linh mới có thể chí ít cũng là chân tiên thực lực bọn hắn dù cho liên thủ cũng làm không được thời gian từng giây từng phút trôi qua không khí nơi này cũng trở nên có chút quỷ dị mặc dù mọi người đều vẫn không có động thủ nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được người c u n g quanh khẩn trướng một khi có người xuất thủ nơi này sợ rằng sẽ buộc phát một trận đại chiến các ngươi có hay không cảm thấy càng ngày càng lạnh mọi người ở đây vội vã cuốn cùng thời điểm một vị trí thánh cường giả đột nhiên mở miệng nói ra ân không sai là càng ngày càng lạnh vẫn là loại kia âm lãnh cảm giác chúng ta đều là trí thánh cường giả tại sao có thể có loại cảm giác này tại sao ta cảm giác mình bị thứ gì để mắt tới có chút tê dại ra đầu không tốt cái k i a chân tiên thi thể không thấy một vị cường giả đột nhiên phát hiện dị thường nguyên bản lẳng lặng nằm tại trên đài cao trận tuyến thi thể biến mất với lại lúc nào làm sao biến mất đám người đều không có phát hiện doanh nhất khẽ cho mày ngay cả hắn cũng một phát hiện mình từ khi cảm nhận được không thích hợp thời điểm vẫn lưu ý lấy cỗ thi thể kia không nghĩ tới thế mà biến mất a một tiếng hét thảm vang lên đám người quay đầu nhìn lại vừa mới cái kia nói mình giống như bị để mắt tới cường giả đã trong nháy mắt biến mất chỉ để lại hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất một bãi nhỏ vết máu người nào ở đây giả thần giả quỷ các vị tiên vực cường giả trong nháy mắt hướng trung ương nhích lại gần cảnh giác nhìn hướng một phía xem ảnh một kiệt kiệt, kiệt. từng đạo quỷ dị thanh â m vang vọng phiến thiên địa này sau đó liền thấy một cái áo đen thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện trên bầu trời là vị k i a chân tiên hắn sống lại giống như không phải chẳng lẽ là nhục thân ở trong sinh ra hoàn toàn mới t h ầ n hồn các vị cường giả nhìn lên bầu trời phía trên đạo thân ảnh kia có chút khiếp sợ nói ra bình thường chỉ có tu vi đến cực kỳ cường đại trình độ sinh linh tại thần hồn diệt vong về sau nhục thân cường đại không thể xóa n h ò a vô số tuế nguyệt về sau có khả năng tại nhục thân ở trong sinh ra hoàn toàn mới thân hồn cái này chí ít cũng phải là chân tiên đỉnh phong thậm chí tiên vương tiến g i a mới có thể huyết thực huyết thực tam ướn vị này áo bào đen chân tiên có chút mở miệng hai mắt ở giữa phát ra ánh sáng màu đỏ sau đó một cái lấp mình trực tiếp xuất hiện tại một vị trí thánh cường giả bên người ngay tại lúc đám người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đem vị này trí thánh cường giả trực tiếp xé nát đám người thấy rõ kinh khủng huyết nhục tinh hoa hỗn hợp có vị cường giả này chân linh đều bị chân tiên thi thể hút vào trong miệng tương tia hồng quang tại chân tiên thi thể con mắt ở trong hiện hiện sau đó hắn lại nhìn về phía người kế tiếp không tốt cỗ này tiên thi giống như xảy ra thì biến có một vị cường giả mở miệm nói ra t h â n mẹ nhà hắn thi biến ngươi cho rằng là đánh g i ò m bi đâu thắng đã ở trong lòng m a n g thầm cái dám thi biến chân tiên thi thể làm sao có thể t h i biến cái này chỉ sợ là cường giả này không dám nói tiếp nữa phản phất loại đồ vật này một khi nói ra bản thân đều sẽ chịu ảnh hưởng ngươi nói là hắn lây dính không rõ khí t ứ c doanh nhất t r ầ m rãi mở miệng chằm chằm lên trước mắt c ố kia chân tiên thi thể tiếng nói của hắn vừa rơi xuống các vị cường giả cùng nhau lui về phía sau một bước sợ lây dính cái gì không rõ nghe đồn cái này cựu thiên tiên vực ở trong có một cỗ không rõ khí t ứ c một khi nhiễm phải liền sẽ mất lý trí cuối cùng sẽ trên thân mọc r a tóc đỏ hạ t r à n g thê thảm loại này không rõ thậm chí thành làm một loại cấm kỵ phảng phất dù cho chỉ là đàm luận nó cũng sẽ ở từ nơi sâu xa bị để mắt tới ta ngược lại thật ra cảm thấy không giống thi thể của hắn không có t h ầ n hồn hẳn là sau khi chết xuất hiện biến cố không có t h ầ n hồn lại có khát máu ý thức đây là cái gì tình huống bất kể như thế nào thực lực của hắn còn đang khôi phục chúng ta nếu là muốn sống nhất định phải đánh bại hắn lại một vị cường giả mở miệng còn không đợi hắn nói xong trên bầu trời chân tiên thi thể lại biến mất sau một khắc lại có một vị cường g i ả bị triệt để xé nát huyết nục thần hồn bắt đầu bị thôn p h ệ các vị đồng loạt ra tay cầm xuống nó nếu không này lên kia xuống chúng ta liền lại không có cơ hội xuất thủ đám người nói xong nhao nhao xuất thủ kinh khủng công kích phô thiên cái địa mà đến đem gỗ này chân tiên thi thể triệt để bao trùm doanh nhất đêm ở trong đó tùy ý vung ra một kiếm một cái tay khác thì tùy thời chuẩn bị bóp nát na z i ngọc phù rời đi nơi này chân tiên liền là chân tiên huống chi vị này thi thể trước người chỉ sợ đến chân tiên cảnh giới đỉnh cao có thể tại khi còn sống liền bố trí tốt dạng này liên hoàn thủ đoạn chỉ sợ sẽ là vì phong tỏa thiên địa thôn phệ cường giả lại lần nữa khôi phục chỉ bất quá trong quá trình giống như xảy ra biến cố để cho mình thi biến nếu thật là t r e o c h ọ c không rõ mình liền trực tiếp rời đi cái này đã vượt qua hàn lưng đối phạm vi vô tận công kích hạ xuống đem cái kia một vùng không gian đều triệt để đánh nát đông đảo quang mang tán đi về sau lại đã sớm không nhìn thấy chân tiên thi thể cái bóng ha ha sâu kiến huyết thực q u ỷ dị một tiếng thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến lại là một cái l ắ mình chân tiên thi thể lại lần nữa đem một vị cường giả xé vỡ nát đem huyết n ụ c của hắn tinh hoa cùng lực lượng thần hồn toàn bộ hút vào trong miệng t r ư ơ n g năm trăm l n h lần thứ nhất tại n ụ c thân bên trên ăn t h ị t t h ỏ i chân tiên thi thể trình độ quỷ dị vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người làm sao bây giờ tốc độ của hắn quá nhanh hắn tình trạng cũng tại tăng lên nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn không biết đệ tứ thiên thai các h ạ n nhưng có biện pháp có cường giả nhìn về phía doanh nhất mở miệng hỏi doanh nhất c h ầ m rãi mở miệng nói ra cái này chân tiên thi thể tốc độ quá nhanh cần trước đem hắn hạn chế lại chúng ta liền có thể xuất thủ như thế nào hạn chế ta có một trận pháp có lẽ có dùng các ngươi chờ ta khẩu lệnh cùng một chỗ công kích tốt nếu là đạo h ư u có thể giải quyết khốn cảnh của chúng ta cái này chân tiên di tích ở trong bảo vật theo đạo h ư u xử trí không sai không sai gặp được loại chuyện này chúng ta có thể ra ngoài cũng đã là vạn hạnh đã như vậy các vị chuẩn bị đi doanh nhất chuẩn bị thi triển đúng là mình hồng mông phong tiên trận v ề phần trận này phải chăng có thể vây khốn chân tiên thi thể mình cũng không biết doanh nhất mà nói vừa nói xong mình liền hướng phía chân tiên thi thể phương hướng mà động ngay tại chân tiên thi thể tại làm càn hấp thu h ế t lục tinh hoa thời điểm một bóng người liền đã xuất hiện tại hắn bên cạnh thân còn không đợi chân tiên thi thể có phản ứng không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo màu tím nhạt đường vân sau đó tạo thành một cái phong ấn chất pháp đem hắn triệt để phong ấn tại trong đó động thủ ngay tại chân tiên thi thể bị doanh nhất phong ấn trong nháy mắt chung quanh mấy trăm vị trí thánh cường giả đồng loạt ra tay từng đạo kinh khủng công kích rơi vào chân tiên thi thể chỗ ở địa phương ẩm ẩm toàn bộ địa vực đều bị những công kích này đập nát nhưng là làm quang mang tán quá khứ về sau mọi người mới phát hiện chân tiên thi thể cứ như vậy lẳng lặp trên bầu trời ta chung quanh hắn c ó từng đạo màu tím đường vân áp chế hắn không tốt công kích của chúng ta ngay cả phòng ngự của hắn đều không thể công phá từng cái cường giả đều phát hiện vấn đề này bọn hắn công kích căn bản là không có cách dung chuyển chân tiên cường giả nhục thân giống g ầ m lên giận dữ từ chân tiên cường giả hết hầu ở trong phát ra lực lượng kinh khủng bắt đầu ở trên người hắn ngưng tụ sau một khắc doanh nhất liền cảm giác mình hồng mông phong thiên trận liền sắp không k i ê n trì được nữa để cho ta tới thử một chút doanh nhất nói xong tay cầm một thanh cực phẩm tiên khí bảo kiếm bay tới t ự c phẩm tiên khí ngay cả phổ thông tiên vương cũng vì đó kiên kỵ kinh khủng vũ khí vô cùng cường đại tiên đạo khí tức từ doanh nhất trên tay phát ra để chung quanh cường giả đều lạnh dung c ô m đều phản phất gặp được không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tiên khí bọn hắn có lẽ gặp qua nhưng là c ự c phẩm tiên khí thật sự là quá mức hiếm ít ngay cả tiên vương đều hiếm thấy những này trí thánh trong tay cường giả sử dụng vũ khí trên cơ bản đều là thành khí doanh nhất khỏe miệng hơi v n h lên mình nếu là xuất gia đế binh còn không đem các ngươi sợ tệ ra quần xem ảnh một mắt thấy trận pháp không cách nào khống chế cái này trần tiên thi thể có lâu doanh nhất đã huy kiếm chém đúng ra cũng không có kiếm khí chém qua mà là trực tiếp đem trong tay kiếm ném ra ngoài、Rắc. từng đạo kẽ nước xuất hiện tại trận pháp phía trên chân tiên thi thể trong nháy mắt nuốt khốn mà ra nhưng là n g h ê n đón hắn lại là bình thường hoành không mà đến phi kiếm thi thể này đối diện đụng vào phi kiếm căn bản không có tránh né chỗ trống chỉ có thể trực tiếp đưa tay ngăn cản một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên phi kiếm đã về tới doanh nhất trên tay mọi người t ạ i nhìn sang chân tiên thi thể phong hai tay đã bị doanh nhất chém xuống đi tiên khí tuyệt đối là đẳng cấp cao tiên khí chẳng lẽ là thượng phẩm tiên khí không thành chí ít cũng là thượng phẩm tiên khí bằng không chân tiên cường giả nhục thân há lại nói chạm phá liền chạm phá t r u n g quanh chí thánh cường giả căn bản vốn không biết doanh nhất vũ khí trong tay lợi hại ai có thể nghĩ tới một vị tiên đạo lĩnh vực đều không bước vào sinh linh trong tay sẽ có cực phẩm tiên khí đâu hống hống hống chân tiên thi thể cảm nhận được hai tay bị chạm giống dẫn hướng phía doanh nhất mà đi kinh khủng nhục thân lực lượng trong nháy mắt đánh tới để doanh nhất tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ anh. hai cái tay của hung hang quất vào doanh nhất trước ngực doanh nhất cũng đồng thời đưa tay ngăn cản kinh khủng hồng mông thánh thể tại thời khắc này sáng trói phát sáng vô lượng thần quan g từ doanh nhất trong cơ thể phát ra sau một khắc thân ảnh của hắn liền bay rớt ra ngoài chân tiên thi thể nén giận một k í c h uy lực to lớn là doanh nhất c h ủ cảm nhận được mình đã bị qua công kích mạnh nhất dù cho mình toàn lực phòng thủ vận chuyển hồng mông thánh thể vẫn như cũ cong song tay cụt rút ra ngoài thật xa với lại doanh nhất rõ ràng cảm giác được c ố này chân tiên thi thể nhục thân cường đại còn muốn v ư ợ t qua mình dù sao cũng là chân tiên cảnh giới thân thể này đơn giản cường đại đến đáng sợ doanh nhất cảm giác hai tay run lên giờ khắc này hắn biết mình c ù n g cố này t r ầ n tiên thi thể có bao nhiêu t r ê n l ệ n h có chút lợi hại bất quá chính hợp ý ta doanh nhất nói xong thu hồi bên người bảo kiếm nhục thân tiên khí quanh quần phía dưới thân thể của hắn bắt đầu có chút phát sáng sau một khắc doanh nhất sau lưng xuất hiện một bộ đen k ị cánh để doanh nhất nhục thân trạng thái lại lần nữa tăng mạnh hơn một chút sau đó liền là ạ mạ tệ giặt cùng giai tự bí nhiều loại cường đại mật pháp ra chỉ phía dưới doanh nhất hướng thẳng đến cái này chân tiên thi thể lao đến hiện tại chỉ có bản năng chiến đấu chân tiên thi thể đã mất đi hai tay đúng là mình tuyệt hảo tôi luyện đối tượng vê anh một đạo nhục thân tương giao thanh âm vang vọng chung quanh thiên đ ị a cái khác c h í thánh cường giả đã nhìn ngây người đây là c h í thánh cường giả sao như thế nào cùng ta đã thấy không giống nhau a đệ tứ thiên thai thực lực đã đến mức độ này sao tại đông đảo tiên vực cường giả nhìn chăm chú phía dưới doanh nhất củng cố này t r ầ n tiên thi thể không ngừng va chạm nhau ba động khủng bố quanh quẩn lấy chung quanh thiên đ ị a cho dù là ra chỉ nhiều như vậy cường đại mật pháp doanh nhất nhục thân cường độ mới miễn cưỡng có thể củng cố này chân tiên thi thể so sánh vẫn là đối phương vén lưng chém rụng đôi cánh tay tình h u ố n phía dưới vâng song phương giao thủ tốc độ cực nhanh sau một khắc liền lại có một bóng người bị đánh bay ra ngoài chính là doanh nhất một thanh biến mất mình khoe miệng máu tươi doanh nhất n é t miệng cười một tiếng lại lần nữa xông tới làm hắn t h ụ thương vô cùng kinh khủng chân tiên thi thể lần thứ nhất để doanh nhất t h ụ thương mặc dù chỉ là vết thương nhẹ lại làm cho doanh nhất trong lòng cao hứng mình còn là lần đầu tiên tại trong chiến đấu cùng người khác so sánh nục thân bị đánh bại t h ụ thương thật sự là tranh lệch quá nhiều ưu thế về cảnh giới quá lớn bất quá doanh nhất có lòng tin đột phá tới thánh cảnh giới liền có thể tại nục thân một trên đường cùng vị này chân tiên so sánh Về vào phần mình một khi bước vào tiên một bước đây ạ o chỉ nục phía h sợ tiên t dưới vương n chân xuống, doanh nhất lại lần nữa xuống tới, cùng n vô vị địch. Đạp lại tới, à một mực kéo dài. Đây chính ó cảm t ì n tôi một một một một tới, một chiến lại lui lại dài. luyện lần lần lần lần đấu, xuống máy vậy Đây đánh như móc mực cứ c h bị kéo là cường giả chân chính tiến bộ phương tức sao không ngừng khiêu chiến so với chính mình người cường đại hơn với lại đệ tứ thiên thai chỉ là dùng nhục thân lực lượng một chút xíu pháp lực cũng không có độ tới đúng vậy à nếu là toàn lực thi triển chỉ sợ cỗ này chân tiên thi thể cũng muốn bại trên tay hắn cỗ này chân tiên thi thể chỉ có lực lượng của thân thể lại bị tiên kiếm chém tới hai tay dạng này mới khiến cho đệ tứ thiên thai có thể một mực bắt hắn luận chiêu chương năm trăm linh một thân dị hắc khí hắc ám cuối cùng rồi sẽ bao phủ đ ạ i điện bất quá cái này đệ tứ thiên thai thực lực cũng quá cường đại viễn siêu chúng ta đến thánh cảnh giới đúng vậy à cường đại thiên tâm chín thánh lần lượt chết ở trên tay hắn hiện tại càng là cùng chân tiên thi thể giao thủ quả thực là kinh khủng như vậy đúng vậy à kinh khủng như vậy chư vị trí thánh cường giả ở một bên nhìn thời điểm doanh nhất đã lại lần nữa ngóc ra cái kia thanh tiên kiếm lúc trước một chút chiến đấu đã để hắn thu hoạch rất nhiều thời gian ngắn ở trong tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa cho nên doanh nhất quyết định kết thúc trận chiến đấu này đệ tứ thiên thai lại xuất kiếm từng đạo kiếm quang hiện lên hư không tạo thành một t r ư ơ n g to lớn mạng lưới hướng phía chân tiên thi thể bao phủ xuống doanh nhất tự tin lần này hắn làm sao cũng chạy không thoát c ự c phẩm tiên khí bảo kiếm uy lực mạnh viễn siêu tưởng tượng của mọi người không mấy đạo kiếm quang có rút lại hướng chân tiên thi thể mà đi trong nháy mắt đem c ố này chân tiên thi thể chém vỡ v anh hóa thành thi khối chân tiên thi thể chậm rãi rơi xuống rơi vào dưới tầng mây vô tận trong rừng rậm nhìn xem rơi xuống đi thi khối doanh nhất cũng chậm rãi thu hồi bảo kiếm toàn thân trên dưới tử khí bốc lên đây là kịch liệt sau đại chiến hồng nông thánh thể bắt đầu chữa trị tự thân thương thế cảnh tượng đệ tứ thiên thai thương thế giống như đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đệ tứ thiên thai quá cường đại tuyệt đối không có thể trêu chọc quá tốt rồi cái này chân tiên thi thể rốt cục giải quyết lần này chúng ta có thể đi ra a cái này đệ tứ thiên thai thủ đoạn quá kinh khủng trở về muốn t r a một chút hắn đến cùng là ai l i ê n trước mặt mọi người nhao nhao chuẩn bị xem xét chung quanh trận pháp thời điểm tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân lạnh leo sau đó liền là lông tơ đứng đấy kinh khủng ân chuyện gì xảy ra doanh nhất đồng dạng có loại cảm giác này phảng phất bị thứ gì để mắt tới các ngươi có loại cảm giác này sao có cái gì để mắt tới chúng ta có phải hay không là gây nên chân tiên thi thể t h ì biến đ ổ vật doanh nhất lập trên bầu trời hai mắt trong nháy mắt phát ra màu vàng ánh sáng quét mắt hết t h ể t r u n g quanh rốt cục phát hiện tại tầng mây phía dưới bắt đầu đi lên nổi lơ lửng từng tiêu màu đen quỷ dị khí tước đây là vật gì doanh nhất trọng đồng toàn lực vận chuyển nhìn xem cái này tơ hắc khí chậm rãi tiến vào một cái trí thánh cường giả trong thân thể mà vị cường giả này thì phản ứng gì cũng không có tiếp tục giống như những người khác nhìn hướng b u ô n phía ở trong mắt doanh nhất từ dưới tầng mây tung bay đi lên màu đen khí tức càng ngày càng nhiều không ngừng tràn vào còn lại trí thánh cường giả trên thân trong đó còn có một đạo hướng phía tới mình doanh nhất thân hình nhanh chóng biến hóa muốn n g ư ơ i né tránh đạo này hắc khí nhưng là cái này màu đen khí tức phảng phất giống như ưu linh trong nháy mắt chui vào doanh nhất trong thân thể liền trong khoảnh khắc đó doanh nhất cảm thấy hồng mông thánh thể tự động vận chuyển sau một khắc trong thân thể cái t i ê một sợi màu đen khí tức liền bị doanh nhất hồng mông thánh thể chi lực chấn áp tại bình động thiên thế giới chỗ sâu xem ảnh một cái này rốt cuộc là thứ gì còn không đợi doanh nhất suy nghĩ chung quanh một vị trí thánh cường giả đã đột nhiên hướng về doanh nhất xuất thủ vê anh một đạo kiếm quang từ vị này trí thánh trong tay cường giả phát ra trực tiếp chém về phía doanh nhất cổ doanh nhất thân hình một bên đột phá không gian trói buộc đi vào một bên tránh thoát đạo kiếm q u a n g này nhưng là mặt khác hai đạo công kích lại tới lại có người đối doanh nhất xuất thủ lại một lần nữa tránh thoát cái này hai đạo công kích doanh nhất mới phát hiện còn lại tất cả trí thánh cường giả đều con mắt ở trong phát ra hào quang màu đỏ hiển nhiên không là bọn họ trước kia lợi hại như vậy doanh nhất kinh ngạc nói có thể lấy như thế mỏng manh một nhỏ sợi khí tức liền trong nháy mắt khống chế một vị trí thánh cường giả liền đủ để chứng minh những này màu đen khí tức mạnh mẽ và quỷ dị c h ắ c không được có thể làm cho cái kia c h â n tiên thi thể sinh ra thì biến với lại cái kia chỉ sợ không phải thì biến mà là sắp đạn sinh một cái khác chân linh giống lại tới một vị trí thánh cường giả toàn lực xuất thủ đối doanh nhất liền là một đao ánh mắt của hắn đồng dạng hiện ra hào quang màu đỏ xem ra những n à y người cũng đã bị triệt để khống chế đã như vậy cũng không có tất yếu lại lưu thủ doanh nhất nói lây kiếm trong tay lại một lần nữa xuất hiện t ừ n g đạo kiếm khí răng khắp nơi mỗi một đạo kiếm khí xuất hiện đều sẽ mang đi một vị t r u n g quanh trí thánh cường giả tại doanh nhất trọng đồng bên trong doanh nhất mỗi giết một người thân thể người này ở trong đều sẽ hiện ra một đạo màu đen khí thức sau đó dung nhập cái khác không có t ử v o n g trí thánh cường giả trong thân thể ha ha bản t h ầ n tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thứ quỷ gì doanh nhất mở miệng nói ra toàn thân trên giới pháp lực sôi t r à o trong tay sau kiếm vùng vẩy nhanh hơn mấy trăm vị trí thánh cường giả ở chỗ này bị d o a n nhất chém dụng cuối cùng chỉ còn lại một vị trí thánh cường giả trong mắt lóe ra hát sắc quang mang hướng về doanh nhất vào tới sau đó sau lại một lần nữa bị doanh nhất một kiếm chém ngay tại hắn ngã xuống một khắc này trong cơ thể của hắn tuân ra một đạo nồng đậm sương mù màu đen sương mù buốc lên đến doanh nhất trước mặt hóa thành một cái sinh linh dáng vẻ từng đạo thanh âm từ cái này sương mù màu đen ở trong vang lên hát cám cuối cùng rồi sẽ bao phủ đ ạ i địa thiên địa này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt tin ta thì đến vĩnh sinh cái này sương mù màu đen nói xong hướng phía doanh nhất trong thân thể mà đi giống như không biết vừa mới có một sợi màu đen khí tức bị doanh nhất chấn áp n à y khí tức kính nhập doanh nhất thân thể trong nháy mắt doanh nhất hồng mông thánh thể đột nhiên phát sáng vô tận hồng mông chi lực đang c u ộ n trào sau một khắc những này tràn vào doanh nhất trong thân thể màu đen khí tức cũng cùng vừa mới bắt đầu cái kia một sợi màu đen khí tức cùng một chỗ bị triệt để chấn áp ngay tại doanh nhất chấn áp đạo này khí tức trong nháy mắt vô tận không gian vô tận thời gian bên ngoài một chỗ thần dị chi địa bên trong một vị ngồi cao tại vô thượng vương tọa phía trên tồn tại đột nhiên mở ra hai mắt một nháy mắt chung q a n h vô tận thế giới bắt đầu diễn hóa phát triển rách nát yêu linh vô số sinh linh sáng tạo ra vô, số văn minh, phát triển ra vô tận cừng giả hồng n ô n g khí tức người rốt c ụ c xuất hiện bất quá con đường của người cuối cùng sẽ thất bại vị này tồn tại lại một lần nữa nhắm hai mắt chung quanh vô số thế giới cùng vũ trụ cùng những cái kia đang vặn vẹo thời gian ở trong phát triển ra tới vô số cường giả cũng trong nháy mắt này triệt để băng diệt phảng phất chưa từng có tồn tại qua bên này doanh nhất chậm rãi đi vào đỉnh núi trên đài cao lấy đi mấy cái kia lưu tại dài trên bản c h â n tiên di bảo nhưng sau đó xoay người trực tiếp bóp nát trong tay một chỗ phá trận na di phủ thân hình của hắn trong nháy mắt rời đi cái này bị phong tỏa đại cả trong trận đi tới thiên tâm giới nào đó một chỗ rừng rậm bên trong nơi đây sơn thủy tú lệ ngược lại là thích hợp ở đây bế quan hai ngày doanh nhất xem ra nhìn tình huống chung quanh mở miệng nói ra sau đó tại một chỗ thác nước về sau móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách ta cũng trải nghiệm một thanh thủy liêm động cảm thụ nói xong doanh nhất đem tiểu bạch phóng ra để hắn ở bên ngoài chơi thuận tiện trông coi mình sau đó mình trực tiếp vào sơn động ở trong bế quan đi lần này doanh nhất không có tu hành công pháp gì cũng không có luyện hóa cái gì linh t à i ngược lại là lấy ra một quyển sách lật xem phía trên có bốn chữ lớn chiếu sáng rặng rỡ luyện ký bất giải một lần lại một lần cảm thụ binh khí cường đại về sau doanh nhất cũng quyết định luyện một thanh binh khí thuộc về mình từ r tiên khí thành, thiên t kiếp hàng. khí doanh gia bảo khố ở trong tìm ra luyện khí bách giải cũng không phải phổ thông luyện khí nhập môn thư tịch mà là một bản chân chính bao gồm cựu tiên tiên vực một kích rất nhiều đã biết vượt ngoại luyện khí phương thức phương pháp trong sách này mà thậm chí còn có đế binh là tại như thế nào luyện chế doanh nhất tại cẩn thận suy nghĩ hắn đến cùng luyện một thanh dạng gì vũ khí từ hắn lúc trước các loại thủ đoạn đến xem đao kiếm thương giáo cùng với khắc các loại binh khí mình đều có thể dùng rất tốt doanh nhất lại nghĩ tới cái này t r ư thiên ở trong cường giả sử dụng binh khí cha của mình bản mệnh vũ khí mình cũng đã gặp là cái hôn đồn vòng tròn uy lực cực mạnh mình cũng đã gặp một chút đế binh mỗi một cái đều cấu tứ xào rượu lại nghĩ tới mình kiếp trước nhìn thấy một chút cường đại tiểu thuyết nhân vật chính sử dụng binh khí cái gì đình a chu a cây quata a a hạt châu a cổ quái kỳ lạ không chỗ không có hệ thống thẩm tra thích hợp ta bản mệnh vũ khí doanh nhất lại muốn từ hệ thống ở trong tìm xem linh cảm nhưng là hệ thống cho đến đều là một chút cường đại đắt đỏ bảo vật để một doanh nhất thẳng lắc đầu mình ủ n g có như thế thân thể mạnh mẽ n ắ m đấm nhất định là mình vũ khí lợi hại nhất còn cần đường vũ khí sao đã như vậy vậy liền luyện chế một cái vạn hóa cái gọi là vạn hóa chính là không có cố định hình thái một vũ khí loại vũ khí này độ khó luyện chế muốn viễn siêu những vũ khí khác sử dụng vật liệu cũng rất chân quý tại đã sớm nắm giữ luyện khí thủ đoạn doanh nhất tới nói chỉ cần vật liệu đầy đủ kỳ thật không có vấn đề gì tâm thần k h ẽ động doanh nhất thân thể liền biến mất ở cái này thủy liêm động bên trong mà là đi vào mình động thiên thế giới bên trong hắn muốn ở chỗ này đem vạn hóa hình thức ban đầu luyện ra doanh nhất động tiên h thế giới bên trong đã tạo thành một cái đại lục phía trên có một cái cự đại dãy núi trực trùng vân tiêu dãy núi phía dưới một chút xanh u ú n g tươi tốt thực vật đã xuất hiện thực vật rừng ở trong không phải thoát ra từng cái ma thú heo rừng cũng biểu thị cái thế giới này sinh cơ doanh nhất đi vào chân núi một khối trên đất trống sau đó tâm thần khẽ động trước mắt đất trống trong nháy mắt vỡ ra một cái khe sau đó cấp tốc mở rộng làm sâu sắc bên trong có lửa cháy h ừ n g hực xuất hiện đây là cái thế giới này đ ị a hỏa cũng là doanh nhất bản nguyên tri hỏa căn bản vốn không cần luyện khí lô doanh nhất trực tiếp xuất ra từng khối chân quý vật liệu luyện khí dựa theo nhất định trình tự ném xuống d ư ớ i địa hỏa cũng tại tinh thần của hắn khánh n ú c n í c h ở giữa nhanh chóng tăng lớn thiêu đốt doanh nhất bên trong thân thể bản nguyên tri hỏa cũng chính là cái này động thiên thế giới ở trong địa hỏa là từ nhiều cái cường đại hỏa diễm hạt giống cùng cường đại dị hỏa dung hợp mà thành về sau lại tăng thêm bộ tộc phượng hoàng n h ế t b ả n thánh hỏa chân long nhất tộc long tức t h ầ n hỏa ngũ hành hỏa tộc hỏa diễm bản nguyên tại hồng nông tri lực điều hòa phía giới dung hợp mà thành trí tôn hòa diễm cường đại đạo mức không thể tưởng tượng nổi phổ thông luyện khí có thể sử dụng một loại th âm ầm thanh n âm từ phía dưới chuyển đến đây là các loại vật liệu lẫn nhau không thích ứng không dung hợp tạo thành nhưng là doanh nhất không thèm để ý chút nào một cỗ thế giới chi lực rót vào để những tài liệu này triệt để trung thực c ũ n gấu triệt tài một liệu để cùng những tài liệu khác dung hợp một chỗ, những dung Doanh n hợp h t từ không gian pháp khí ở trong ngóc ra từng khối vật không không khí khối pháp ngừng gian ngóc i ra ở l ệ mỗi một khối thả tại thả n gấu o ạ i giới giả cường đều đầu sẽ bị tranh Gấu gấu đại hỏa chi bên trong b i ế t động thiên thời gian bảy ngày sau đó doanh nhất đã đem mình mang theo tất cả có thể luyện khí vật liệu toàn đều ném vào cũng rót vào đại lượng thế giới chi lực tại thế giới chi lực điều hòa phía dưới lần này vật liệu cũng không có cái gì bài xích ngược lại lẫn nhau xúc tiến dung hợp kích phát ra một loại trước nay chưa có trạng thái gấu gấu đại lửa bên trong một khối màu xám vật không rõ nguồn gốc chất ưu cục chậm rãi nổi lên chỉ có to bằng đầu người lại là doanh nhất vô số chân quý vật liệu luyện khí t r ô rút ra chân quý nhất tinh hoa biến thành rót vào linh hồn a doanh nhất nói xong từ trên ngón tay bước ra bản thân một đạo bản nguyên tinh huyết tự kim sắc tinh huyết hiện ra vô tận quan g hoa sau đó chậm rãi dung nhập cái này đoàn bùi không lưu thu vật không rõ nguồn gốc chất ưu cục ở trong sau đó vẫn chưa xong mười ba đạo cường đại tiên khí cũng riêng phần mình phân ra một sợi rót vào trước mắt u cục ở trong vê anh cái này u cục bắt đầu run dậy phát sáng sau đó và mẹo hắn hình thái bắt đầu không ngừng biến hóa một hồi b i ế n lớn một hồi thu nhỏ một hồi là đao một hồi là kiếm một hồi một phân thành hai một hồi hóa thành đầy trời tinh quang màu sắc rực rỡ điểm sáng mỗi một điểm sáng đều là một phần nhỏ cuối cùng cái này đoàn vật liệu hóa thành cái một viên hạt trâu màu trắng chậm rãi hiện lên ở doanh nhất trước mặt hao phí vô tận vật liệu cái khỏa hạt trâu này cường độ cũng không thấp hơn tiên khí thậm chí có thể so sánh các loại cường đại tiên khí xem ảnh một doanh nhất tiếp lây xuất ra mấy cái tiên khí sau đó đem bọn hạt khí linh lấy ra về sau cũng ném vào trước mắt hỏa diễm trong đó tại doanh nhất cường đại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới những ngày tiên khí cũng bắt đầu không chịu nổi dần dần hòa tan thành từng đoàn từng đoàn cường đại vật chất đây là mỗi một cái tiên khí bản nguyên vật liệu toàn bộ bị doanh nhất luyện đi ra sau đó bắt đầu dung nhập trước mắt mình màu trắng bạc mụn nhỏ ở trong. trong nháy mắt lại là ba ngày trôi qua doanh nhất cũng đem những n à y tiền khí bản nguyên vật liệu dung nhập vạn hóa bên trong thời khắc này vạn hóa chính hóa thành một thanh bảo kiếm bị doanh nhất nắm tử a trên tay thanh kiếm này đã không thua gì thượng phẩm tiên khí nếu không phải vật liệu không đủ doanh nhất thậm chí có năm chắc luyện chế ra cực phẩm tiên khí lần thứ nhất luyện khí liền có thành tựu như vậy nếu để cho cái khác luyện khí sư thấy được tuyệt đối phải hô to không có khả năng kỳ thật doanh nhất chỗ i lại liền là cường đại h ỏ a d i ễ m cùng mình đặc hưu thế giới chi lực hồng nông chi lực những vật này thiếu một thứ cũng không được ngay tại doanh nhất hoàn thành luyện khí trong né mắt chung q a n h thiên địa cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt b Ngáy liền mắt sau đó chương ó v d năm trăm linh ba tiên kiếm bắt đầu thấy máu doanh nhất chiến tiên nhân trên bầu trời liên tục không ngừng lôi đỉnh chậm lại trang diện chi lớn uy lực mạnh ngay cả doanh nhất đều vì thế mà t r o n váng cái này so với hắn trước kia đột phá kinh lịch lôi đỉnh quy mô tới nói càng lớn dù sao cũng là có cường đại tiên khí xuất thế không thể để cho tiểu bạch t ắ n hết đến làm cho vạn hóa nhìn một chút thiên lôi nhìn xem có thể hay không hấp thu một chút lôi đỉnh thuộc tính doanh nhất nói xong đem bảo kiếm trong tay ném lên trời trong n g á y mắt một đạo cự đại lôi đỉnh trực tiếp đánh t r ú n g vào nó Vâng anh, kinh khủng thiên lôi không ngừng rơi xuống nhưng là vô luận cường đại cỡ nào thiên lôi cũng không cách nào đối vạn hóa tiên khí thật tạo thành ảnh hưởng dù sao doanh nhất giai đoạn trước đầu nhập vào các loại chân quý linh tài nhiều lắm thời gian dần trôi qua trên bầu trời kiếp vân tán đi có cố cố tiên khí từ giữa hư không hiện lên sau đó toàn bộ tràn vào vạn hóa bên trong cuối cùng một viên hiện ra tiên quang thần dị hạt châu chậm rãi hiện lên ở doanh nhất trước mặt hạt châu hình thái đang không ngừng biến đổi một hồi là hạt châu một hồi lại biến thành bảo kiếm một lại biến thành một bụng trống một hồi hóa thành một đám lửa một hồi lại biến thành một giọt nước doanh nhất có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một loại trạng thái vạn hóa đều có lực lượng cường đại cùng năng lực cái này mới xem như thật trở thành doanh nhất đưa tay đem hạt châu nắm trên tay sau đó hạt châu hóa thành một cái màu bạc trắng c h i ế c n h ẫ n quân hướng về phía doanh nhất trên ngón trỏ vẫn rất thời thượng doanh nhất nói xong cũng cảm nhận được chung quanh có người đến tiểu tử vừa mới nơi này có cái gì trọng bảo xuất thế dẫn t i ê n kiếp rơi xuống hai cái trung niên nhân áo đen phi t ố c mà đến tại doanh nhất trước người hỏi vừa mở miệng một bên đem mình thánh nhân vương cảnh giới khí tức hiện lộ ra muốn lấy loại phương thức này h ù đến doanh nhất một thấy cái gì bảo bối xuất thế doanh nhất lắc đầu nói ra hừ tiểu tử muốn gạt chúng ta tiểu tử bản tọa khuyên ngươi vẫn là đem bảo bối giao ra mỗi bằng không chờ một hồi chính chúng ta động thủ nhưng là không còn làm sao đơn giản hai người lần lượt mở miệng ánh mắt chắc chắn trước mắt tiểu tử khẳng định là đạt được bảo bối ta thật không biết các ngươi nói là cái gì ta cũng là nhìn thấy bên này có lôi đình lấp lóe tại cho nên tới xem một chút doanh nhất làm ra vẻ mặt sợ hãi đức quang nói ra ha ha thật là một cái h à o vận tiểu tử có thể gặp được loại bảo vật này hàng thế bất quá đáng tiếc gặp h u y n h đệ chúng ta hai cái thật muốn buộc chúng ta động thủ sao hiển nhiên hai người này cũng không tin doanh nhất nói lời áp lực kinh khủng trong nháy mắt phóng thích hướng phía doanh nhất bao trùm tới ta cho ta cho còn không được sao doanh nhất ra vẻ khẩn trương tranh thủ thời gian mở miệng nói hử tiểu tử nhanh lên giao ra hai người hung thần á c sát nói ra chính là cái này xem ảnh một doanh nhất nói xong đem ngón trỏ trái phía trên ngân sắc chiếc nhẫn lấy xuống cho hai vị người áo đen nhìn đây là cái gì một chiếc nhẫn đã các ngươi m u ố n liền cho các ngươi a doanh nhất nói xong đem cái này mai chiếc nhẫn hướng về hai người quăng ra nháy mắt sau đó c á ân không nghĩ tới còn có dạng này hấp thu sinh mệnh người khác năng lượng thủ đoạn cái này vạn hóa thật sự là phù hợp tâm ý của ta màu bạc trắng tiên kiếm trong nháy mắt về tới doanh nhất bên người vòng quanh doanh nhất bay hai vòng mấy lúc sau mới một lần nữa hóa thành một chiếc nhẫn rơi xuống doanh nhất trên ngón tay tiểu bạch đi ở bên ngoài vui chơi tiểu bạch nghe được doanh nhất gọi nó trong nháy mắt đi tới doanh nhất trên bờ vai sau đó doanh nhất thì sẽ rách không gian rời khỏi nơi này tại doanh nhất rời đi không lâu nơi này lại tới mấy vị thực lực không tầm thường tu sĩ chúng ta chỉ sợ tới chậm nhìn tới đây xuất hiện khó lường bảo vật không sai không gian chung quanh làm trung quốc đâu còn còn sót lại cái này đại lượng lôi đình khí tức đúng ố sống dối i tiên mới thời gian này, thật sự là thời buổi dối loạn. Nghe cái kia tiên nhân di tích đã lâu như vậy, vẫn chưa có người đi là lĩnh là loạn, lâu này vào này vật xét. Trong thật tích mạnh khoảng nghe đồn nhân như vẫn nào còn đạo đã đ bảo chưa vực vậy bực có cấp sức có sự ra. vậy a bất luận là ta giới vẫn là tiên vực đều có nhiều như vậy trí thánh cường giả tiến vào thế mà bây giờ còn chưa có người đi ra thật sự là kỳ quái thật chẳng lẽ giống nghe đồ nói n toàn bộ n g ã xuống nghe nói lần này tiên nhân di tích đi rất nhiều người lưỡng giới thêm bắt đầu có gần ngàn vị t thật sự là kinh khủng nhiều cường giả như vậy đúng vậy a tiên đạo khó a không biết khốn trụ bao nhiêu thiên tài nhân vật đi thôi nơi này đoán chừng chờ một lát còn sẽ có người tới đừng gây phiền thoái cái này sau khi hai người đi lại lần lượt có sinh linh tới chỗ này xem xét đều là cảm nhận được cường đại lôi đình khí tức về sau tới nhưng là cũng đều không đợi một hồi liền rời đi thu hoạch mới nhất vũ khí về sau thắng thắng tâm tình rất tốt vừa mới đến cá nhân cũng là tiện tay điều sửa lại một chút hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cao thủ đến thử một lần mình vạn hóa lợi hại thiên tâm giới ở trong chỉ có dị vực một chút tiên nhân có thể cùng ta giao thủ bất quá bọn hắn không dễ tìm xem ra là một điểm đại sự đem bọn hắn dẫn ra mới được doanh nhất nói xong thân hình nhất chuyển hướng về dị vực thành lớn mà đi đứng ở đằng xa nhìn xem một tòa thành trong này khả năng có dị vực tiên đạo lĩnh vực cứng giả thậm chí là chân tiên thậm chí bất hủ c h i vương mà doanh nhất cần chỉ là nhân tiên thôi ân ra người đến doanh nhất thắng kho trong hư không nhìn thấy đặt thành bên trong đi ra mấy đạo nhân ảnh trong đó có một người liền có chân chính tới trước tu vi là nhân tiên cứng giả mà bốn vị khác lại có đến thánh cảnh giới năm người cộng đồng hộ vệ lấy một thiếu niên tiến vào thiên tâm giới ở trong nghĩ đến là thế lực lớn ra đi lịch luyện chính hợp ý ta doanh nhất nói xong lặng lẽ đi theo cách xa dị vực thành trì doanh nhất không còn có do dự căn bản liền sẽ không chờ đợi có tình huống như thế nào xuất hiện trực tiếp trong hư không đối vị thiếu niên này xuất thủ một đạo kinh khủng kiếm quang chém qua trong nháy mắt kích phá thiếu niên nhục thân phòng ngự đồng thời đem trên người hắn pháp bảo thiết trí phòng ngự cũng triệt để đánh tan kinh khủng kiếm quang tiếp lấy trạm phá thiếu niên nhục thân chỉ để lại hắn chân linh người nào doanh nhất tốc độ xuất thủ quá nhanh ngay cả vị kia tiên nhân đều là xương sở mới đột nhiên phát hiện tình huống kinh khủng tiên k h i trong nháy mắt bao phủ tại trên người thiếu niên bốn vị khác trí thánh cường giả càng là trực tiếp hướng về doanh nhất vào tới quá yếu doanh nhất khẽ lắc đầu trực tiếp vung ra b ố n kiếm đem bốn vị này trí thánh cường giả nhục thân toàn bộ chạm phá nhưng là cũng không có chấn vỡ thần hồn của bọn hắn ngươi là ai lão giả thanh âm khàn khàn hỏi doanh nhất thì sử dụng mình mới học được dị vực ngôn ngữ đối lão giả nói ra đ á p tội người nào các ngươi không rõ ràng sao tin miệng hồ châu một câu về sau doanh nhất chỉ trực tiếp xuất thủ trong tay vạn hóa đổi thành một đạo tiên kiếm Kinh khủng kiếm quang lao ạ i lần n ữ xuất hiện, đối l a giả bảo b ắ nói xuyên qua. Trưng 504, thiên nhân thực lực, thiên bản đao thuật. ngáy tay tiên thiên Tiên tiên Trưng nhân bản đường. Đáng giận. Lao giả trong nháy mắt liền cảm nhận được doanh nhất còn lĩnh liền đến mình. n đao Lao chưa ra Lao thực mắt thức, tới được giới giả với giả chám khí lực, vực cảm dám đạo xong theo bào vung lên từng đạo pháp lực ngưng tụ thành đao kiếm đạo hình dạng một cái đón nhận doanh nhất chém ra kế i m quang một cái bay về phía doanh nhất cổ lao giả theo vừa ra tay hiển nhiên là không gặp doanh nhất để vào mắt phẫn nộ phía dưới càng là quên đi doanh nhất vừa mới vây tay một cái chém d ụ n g cùng hắn cùng nhau bốn cái chi thánh cực giả doanh nhất chém ra đạo kiếm quang kia phá vỡ không gian mà tới ý nguyên bị lão giả đao mang nên tiếp vây anh đao mang tại đụng phải kiếm quang trong nháy mắt liền v ỡ vụn đạo kiếm quang kia giống như không có ảnh hưởng gì bay thẳng hướng về phía lão giả doanh nhất bên này cũng lại lần nữa ra tay phá hết hướng hắn đánh tới kiếm quang không tốt lão giả nhìn thấy kiếm quang bay tới kinh khủng pháp lực trong nháy mắt p h o n trào sau một khắc liền hình thành một đạo pháp lực bình chướng phía trên tiên đạo khí tức lưu truyển nhìn lên đến không gì phá nổi doanh nhất thi triển kiếm quang cơ hồ tại đồng thời đụng phải lão giả pháp lực bình t h ư ớ n g sau đó liền phát sinh một màn kinh người kinh khủng pháp lực bình t h ư ớ n g thế mà tại kiếm quang và c h ạ m hạ dần dần xuất hiện cái nước cuối cùng bị kiếm quang đánh nát mặc dù còn lại kiếm quang cũng không đối lão giả tạo thành ảnh hưởng gì nhưng là bất luận là lão giả trong lòng vẫn là doanh nhất đều đúng lấy một chiêu này có mình nhận biết tiểu tử không thể để ngươi sống nữa lão giả rõ ràng cảm nhận được người trước mắt thiên tư cường đại lại là địch nhân của mình lập tức không lưu tay nữa kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào đồng thời trong tay của hắn cũng đồng d ạ n g xuất hiện một thanh màu đen chinao ế đ cái này là bình thường nửa bước t i ê n khí so phổ thông cực phẩm thanh khí còn mạnh hơn một chút vũ khí nhưng là cùng tiên khí so sánh muốn yếu một ít thanh này chinao ế đ cũng là lao giả có thể lấy ra tốt nhất vũ khí không phải bàn cai thế lực những vũ khí này là cỡ nào t h i ế u thốn đào sao doanh nhất nói xong bảo kiếm trong tay chậm dài hóa thành cùng lao giả trong tay t ư ơ n g tự màu đen chinao ế đ sau đó sách đ a o mà đến chu tiên kiếm quyết vận chuyển ra ngoài chém ra lại là đa mang thứ quý gì lao giả ánh mắt biến đổi hắn làm sao thấy được đối thủ bảo kiếm trong tay chậm dai biến thành một thanh chiến đ ao con cung mình rất giống mặc dù đã gặp một chút có thể lớn có thể nhỏ thậm chí có thể cải biến được hình tượng binh khí nhưng là loại này nhanh chóng biến hóa uy lực không giảm chút nào hắn nhưng chưa thấy qua một bên kinh nghi một bên độc thủ đối mặt doanh nhất chém tới đao mang lão giả phun trào pháp lực đồng thời càng kích phát mình tiên đạo khí t ứ c kinh khủng tiên đạo khí tức ra chỉ tại pháp lực cùng thị trên khuôn mặt để cái k i a đối thế lực của hắn trong nháy mắt liền cùng tiên dưới đường sinh linh kéo ra tranh lệ đó là một loại tuyệt đối tranh lệ giống như không phải người bình thường có thể vượt qua diễn tay một động a o o phá mất d h nhất n đao viên hướng doanh thế liền giới mở mang ở trong năng lượng tàn phá bừa bãi một đạo đạo tiên khi đang cuộn trào đồng thời thế giới chi lực cũng trong nháy mắt xôi trào đối mặt dạng này tiên đạo lĩnh vực một kích toàn lực doanh nhất nhất định phải làm đến toàn lực ứng phó mới có chiến thắng khả năng dù sao hắn cùng chân chính tiên đạo cường giả cách biệt q u á xa mình còn chưa tới đến thánh cảnh giới tại ra chỉ giai tự bí cùng hạ mạ tệ giạt về sau doanh nhất huy động vạn hóa hướng về phía trước chém ra một đao hung hăng đón nhận lão giả công kích vê anh đao mang t ư ơ n g giao chỗ cái gì cũng không tồn tại chỉ lưu lại một cái to lớn hố đen đó là không ở giữa bị kích phá cựu cựu không thể khôi phục cảnh tượng xem ảnh một tiếp xuống lão giả kinh nghi nói hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tiên đạo cảnh giới phía dưới tu sĩ có thể tiếp mình một chiêu tồn tại đã như vậy ngươi liền càng đáng chết hơn lão giả nói xong toàn thân trên giới có chút phát sáng sau một khắc toàn thân của hắn buộc phát ra kinh khủng uy năng vô tận pháp lực phun trào kinh khủng tiên v ậ n tàn phá bừa bãi trạm thiên b ạ n đao thuật lão giả tay cầm màu đen trôi đao tại một đoạn thời khắc khí thế của hắn đã cường đại đến cực hạ n sau đó trong nháy mắt chém ra một đạo vô cùng cường đại đ a mang chung quanh thiên địa phản phất bị chém thành hai nửa doanh nhất trọng đồng có chút phát sáng giống như giữa thiên địa chẳng còn gì nữa chỉ có một đạo trong thân thể kinh khủng hồng mông chi lực đột nhiên bộc phát viễn siêu cùng giai tinh t h u ầ n pháp lực vô cùng thần dị thế giới chi lực cùng các loại gia chỉ bí pháp đều bị doanh nhất vận chuyển lên đến nháy mắt sau đó hắn xuất thủ một đạo đồng dạng cường đại đao mang mở m i ệ n g chém đúng ra đón nhận l a o giả cái k i a đạo đao mang Vậy a n hai h đạo đao mang tương giao trong nháy mắt doanh nhất cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới sau đó liền là một cỗ phảng phất muốn đem mình cắt đứt đao mang chém tới trên người hắn ngay tại đao mang vật rơi trong nháy mắt doanh nhất lồng ngực đột nhiên phát nhiệt một đạo cực đoan hảo quang sáng trói chợt lên thay doanh nhất đỡ được cái kia uy lực mạnh mẽ đao mang ngay cả như vậy doanh nhất thân hình vẫn là bay rớt ra ngoài thật xa đây chính là tiên đạo lĩnh vực thực lực chân chính sao hiển nhiên một chiêu này đối chiến doanh nhất bại đối phương bạt đao thuật uy lực quá mức cường đại hiển nhiên là chìm đắm nhiều năm một đao ra chạm phá thiên địa tụ tập toàn thân pháp lực tiên đạo khí tức làm một thể thậm chí bước ra hàn trí tôn cốt nếu không phải mình trí tôn cốt đột nhiên phát lực chỉ sợ mình tiếp một chiêu này liền phải bị thương quả nhiên thật bước vào tiên đạo cường giả không có một cái nào là dễ chê ơ mỗi người đều có mình thủ đoạn cuối cùng cái này cùng danh nhất trước kia cùng danh gia cùng thiên đình tiên nhân luận b ả n cảm giác hoàn toàn không giống chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được tiên đạo lĩnh vực chân chính cường đại ha ha tiểu tử thế mà có thể tiếp ta toàn lực một chiêu áo bào đen lão giả không khỏi hơi nghi hoặc một chút vừa mới rõ ràng đã phá đao mang của hắn lại bị trên người hắn một đạo quang mang chỗ cản cái kia chỉ sợ là một cái cường đại pháp bảo có thể tùy thân beo loại này pháp bảo nghĩ đến thân phận của người này cũng không thấp chẳng lẽ là cái nào đó đế tộc truyền nhân sao thế nhưng là liền xem như đế tộc truyền nhân cũng không nên mạnh như vậy đi cái này đều có thể cùng tiên đạo lĩnh vực đánh một trận thế nhưng là hắn tại sao phải ra tay với chúng ta bên cạnh hắn người hộ đạo đâu thật chẳng lẽ là thế lực đối đ ị c h không có khả năng thế lực đối địch coi như muốn đ ộ n g thủ cũng sẽ không phái một người như vậy tới doanh nhất không nghĩ tới chính là ngắn ngủi trong n y mắt áo bào đen láo giả liền đã não bổ nhiều như vậy nội dung có chuyện ổn định lại thân ảnh doanh nhất ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa áo đen láo giả trong tay bảo đao chậm dại biến thành một thanh bảo kiếm sau một khắc kinh khủng kiếm khí từ doanh nhất trên thân phát ra ha ha mùa đao làm kiếm loẹn không có một cái nào thật tinh thông lão giả giáo huấn hậu bồi nói sau đó lại độ sách đao hướng về phía trước kinh khủng y thế bắt đầu ở trên người hắn ngưng tụ hiển nhiên còn muốn thi triển một chiều kia trạm thiên b ạ t đao thuật chương năm trăm linh năm hồng mông phá t h i ê n tiễn đánh bại tiên đạo cường giả một một cái tinh thông ha ha mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta rồi nói sau doanh nhất nói trong tay vạn hóa một phân thành hai hai hóa thành bốn bốn phân thành tám sau đó liền lại lần nữa phân hóa thẳng đến doanh nhất sau l ư n g toàn bộ đều là từng thành từng thanh bảo kiếm mỗi một thanh bảo kiếm đều tản ra khí tức kinh khủng tiên khí áo đen láo giả hơn mộ nhìn trước mắt doanh nhất sau đó trong tay đột nhiên khẽ động lại một lần nữa chém ra một đạo đa mang trạm thiên bản đa thuật vạn kiếm quý tông doanh nhất trong cơ thể tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bộc phát ngưng tụ đến mỗi một thanh bảo kiếm phía trên sau một khắc vô số bảo kiếm trong nháy mắt ngưng tụ hình thành một cái cự đại ngân sắc bảo kiếm tại tu vi tăng lên rất nhiều tình huống phía dưới lại một lần nữa dùng ra một chiêu này chiêu kiếm của hắn ở trong một chiêu lợi hại nhất so thiên ngoại phi tiên các loại chiêu số còn cường đại hơn đây là ngưng tụ pháp lực mình thần hồn cùng các loại sức mạnh ra chỉ phía dưới một chiêu doanh nhất hiện tại một chiêu này vạn kiếm quy tông cường đại không thể tưởng tượng nổi hai đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đột nhiên chạm vào nhau cả phiến thiên địa đều tại run dày kịch liệt sau một khắc liền có một đạo thân ảnh màu đen từ vỡ vụn không gian ở trong xuất hiện tay cầm một thanh chiến đao hung hăng hướng doanh nhất phê tới cái này một bước vào tiên đạo lĩnh vực tiểu tử thế mà có thể như thế cùng hắn so chiêu bất luận là ai đều phải chết loại này đã xác định là người của địch nhân vật tuyệt không thể để hắn còn sống lao giả tốc độ cực nhanh tại không gian đều còn không có khôi phục tình huống phía dưới liền đã xuất thủ một đạo đạo tiên đạo khí tức quanh quẩn tại bên cạnh hắn áo bào đen láo giả cả người cũng biến thành cực kỳ phiêu miểu một đ a o xuống tới doanh nhất thân hình đã bởi vì tiếp một chiêu này lùi lại c h ă m g i ả m tiên đạo cảnh giới cường giả quả nhiên lợi hại doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến đ ạ p chân xuống thân hình liền lên tới trên không trung trong tay vạn hóa không ngừng biến hóa cuối cùng hình thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh tiên cung kinh khủng pháp lực trong phút chốc n g n g tụ một đạo đạo tiên khí tại doanh nhất trong tay hiện hiện dung nhập pháp lực bên trong sau một khắc cẳng có thần bí thế giới chi lực gia trì doanh nhất tâm thần khé động vô tận hồng nông g lực lượng bắt đầu phun trào những lực lượng này chậm rãi tụ hợp tạo thành một chi tối tăm mở mịt mũi tên khoác lên thần cung phía trên đến điểm lôi đình chi lực doanh nhất nói xong động thiên thế giới ở trong tiểu bạch lập tức há miệng một đạo cực kỳ tinh thuần sức mạnh sấm sét trong nháy mắt xuất hiện tại cung t r ê n tên cũng ngay một khắc này phía dưới áo đen tiên nhân cảm nhận được từng k i a khí tức nguy hiểm làm sao có thể ngươi làm sao lại uy hiếp được bản t o ạ tiến này tên là hồng nông pha thiên doanh nhất nói xong ngay trong thức hải hiện ra một cỗ tất sát ý、chí. giao phó mũi tên phía trên dưới ngón tay một khắc có chút phát lực kinh khủng thần cung bị trong nháy mắt kéo căng sau đó liền làm một đạo mắt thường không thể gặp mũi tên phá không mà ra không tốt áo đen lão giả trong nháy mắt này thế mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng từ nơi sâu xa cảm giác nói cho hắn biết tuyệt đối không có thể bị một tiễn này bắn c h ú n g nếu không cho dù không chết cũng muốn trả một cái giá thật là lớn lão giả tâm thần vừa động thủ bên trong bảo đao đột nhiên phát sáng kinh khủng tiên đạo khí tức tràn vào bảo đao bên trong lão giả đột nhiên ném một cái trong tay màu đen bảo đao rời khỏi tay hình thành một đạo hát sắc quang mang đón nhận doanh nhất phóng tới cường đại mũi tên vê anh hai đạo quang mang đột nhiên đụng vào nhau ba động khủng bố rung động chung quanh t i ê n địa ngay cả tại chỗ rất xa một chút cường giả đều cảm nhận được cô ba động này bên kia có cường giả giao thủ đi qua nhìn một chút tốt sóng gợn mạnh mẽ ít nhất là tiên đạo lĩnh vực nhân vật chúng ta dạng này quá khứ có thể hay không lan đến gần chúng ta không có việc gì chúng ta đứng xa xa nhìn xem ảnh một không ngừng có cường giả hướng về d o a n nhất hai người giao chiến địa khu tới gần bên này áo đen láo giả sắc mặt cực kỳ khó coi tương lai mình ngăn cản doanh nhất một chiêu này lựa chọn tự buộc vũ khí của mình đây chính là một kiện nửa bước tiết khí nương theo mình nhiều năm mình một mực đem nó là vì đồng bạn càng là cả ngày lẫn đêm dùng thần hồn thai ngén bây giờ vũ khí tự buộc thần hồn của mình đều thu vào ảnh hưởng rất lớn ha ha không biết n g ư ờ i bao nhiêu ít binh khí có thể tự buộc doanh nhất nói xong lại một lần nữa kéo cung bắn tên các loại lực lượng kinh khủng lại một lần n g ư n g kết đồng dạng cảm giác sợ hãi đồng dạng trí mạng uy hiếp lần này lao giả con mắt ở trong quan man rốt cục thay đổi hồng mông pha thiên doanh nhất nhẹ nhàng mở miệng đồng thời lại là một tiện bắn ra kinh khủng màu xám núi tên trong nháy mắt mà tới áo đen láo giả biến s ắ c chung quanh thân thể thế mà xuất hiện một đạo đen kịt cái bóng cái bóng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt phá vỡ lao giả trước mắt không gian chui vào cùng lúc đó lao giả bản thân cũng hướng đi lên trong tay lại một lần nữa xuất hiện một thanh bảo đao chỉ là cùng vừa mới bảo đao lược có khác biệt kinh khủng đao mang trong nháy mắt đón nhận doanh nhất mũi tên vờ anh so vừa mới còn có kinh khủng tiếng nổ mạnh vang vọng chung quanh tiên địa doanh ấ t ánh mắt khé híp một cái hắn biết đối phương đã thoát thân vừa mới hắn thấy được một đạo hắc ảnh đạp nhập không gian ở trong biến mất dù sao cũng là tiên đạo lĩnh vực cường giả cùng tiên giới đường t r ê n lệch thật sự là quá lớn mình không sử dụng một chút lao tổ cho đồ vật bên ngoài vẹn vẹn bằng thực lực của mình tăng thêm từ tự luyện chế văn hóa có thể đánh bại vị này áo đen láo giả liền đã rất tốt nếu là muốn giữ lại hắn còn rất khó tại chỗ rất xa một chút cường giả lại không cảm ứng được áo đen láo giả động tác chỉ biết là doanh nhất một tiễn đem vị kia tiên đạo lĩnh vực áo đen láo giả bắn nổ chơi ạ vị kia áo đen láo giả tựa như là giới vương nhất tộc cường giả là ai giết hắn h bằng không nội thành giới vương nhất tộc cao thủ không có khả năng hiện tại còn không xuất thủ bất luận thế nào vị cao thủ này tại dạng này một kích ở trong tất nhiên bị thương nặng vị k i ê u bắn tên cường giả cũng đi không biết bởi vì cái gì treo lên đến đáng tiếc không thấy được giao thủ đi qua a đúng vậy a tiên đạo lĩnh vực giao thủ thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a ngay tại áo đen lão giả rời đi về sau doanh nhất cũng trực tiếp xé rách không gian rời đi vì phòng ngừa lão giả trở về giao động người doanh nhất cũng chỉ có thể rời đi trước một trận chiến này thu hoạch đối với doanh nhất tới nói là to lớn mặc dù không thể thật giết sạch một tôn tiên nhân nhưng là dù sao thật đánh bại hắn cũng nghiệm chứng mình toàn lực hành động cụ thể chiến lược ở nơi nào rõ ràng hơn mình vạn hóa thực lực như thế nào tiếp xuống liền là trở về bế quan đột phá doanh nhất có lòng tin nếu là mình có thể có đến thánh cảnh giới lần này sẽ lại càng dễ đánh bại áo đen láo giả thậm chí không cần thi triển tiện thuật hồng mông phá thiên hồng mông phá thiên là doanh nhất tập kết tự thân tất cả đại bộ phận lực lượng cùng ra chỉ thi triển ra công kích mạnh nhất thủ đoạn dù cho lấy doanh nhất năng lực hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắn ra ba bốn tiễn nhiều hơn nữa hắn cũng chống đỡ không nổi Tại t liên ụ chương xé r á c k năm trăm linh sáu thu vi lại đột phá tiên khí dị động đệ tứ thiên thai lại là từ ngoài thành trở về đúng vậy a không sợ tin tức để lộ bị dị vực sinh linh săn bắn sao trước mấy ngày nghe nói có tiên nhân di tích xuất thế đệ thứ thiên thai xuất hiện có phải hay không cùng cái di tích kia có quan hệ đừng nói nữa nghe nói đi tiên nhân di tích tất cả mọi người chết a làm sao n g ư ơ i biết nghe nói có tiến về tiên nhân di tích trí thánh cường giả gia tộc ở trong co tin tức chuyển tới bọn hắn hồn bài đều nát trời ạ nguy hiểm như vậy sao hử tiên nhân truyền t h ừ a thành tựu tiên đạo nào có dễ dàng như vậy a đám người trò chuyện thời điểm doanh nhất đã đi xa đi vào trong thành truyền t ố n g trận pháp bên trong sau đó trực tiếp bước vào trong đó sau một khắc trận pháp phía trên quan g mang l ó ạ i lên doanh nhất thân hình liền lại lần nữa biến mất không thấy thiên đế thành bên trong truyền thống trận pháp bên trong một vị áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra doanh nhất về tới mình tại l ư ợ n g giới trong võ đài chuyên môn động thiên ở trong hôm nay thiên đế thành lại cùng doanh nhất đến thời điểm bầu không khí có chút không giống rõ ràng liền là trên mặt của mỗi người đều viết đầy nghiêm túc cảm giác doanh nhất hơi hỏi thăm một chút lại là lại muốn cùng dị vực khai chiến tin tức lại muốn cùng dị vực khai chiến trong khoảng thời gian này thật sự là thời buổi rối loạn a đúng vậy a Thiên rất nhiều thế lực vừa mới tại nhiều mới vực vừa lực đúng ạ tại lại tại Lại o trong thiên tiên ở trong gia tay thiên thành thủ đánh nhau, hiện tại lại phải địch. h gia liên đối nói vực c ở đế ta mấy cái kỷ nguyên cái có cùng kỷ không dị vậy ự vực sự c có chủ bước cố. nói đại quy mô xung đột, động quy xung này này mô lần nào? Nghe lần lên Tình hẳn thế thế t là là là h dị t trọng, nghiêm n g hai à này thiên đế thành bên n t đế r o a các thế lực lớn đều phái cường giả tới cựu thiên tiên vực trong khoảng thời gian này là thật luận a không sai có nghe đồn nói cái này nhiều như vậy loạn tượng liền là đại kiếp sắp tới điểm báo trước lại là đại kiếp tiên vực mỗi cái thời đại đều nói có đại kiếp còn không phải bị những cường giả kia gắt gao đẻ xuống lần này không giống nhau nghe nói tất cả mọi người đều muốn bị tác động đến doanh nhất cũng không có tại thiên đế thành qua dừng lại thêm mà là biến đổi thân hình trực tiếp xuất phát dựa theo lúc đến phương pháp doanh nhất tránh thoát tất cả mọi người về tới đạo thiên tiên vực quá minh đạo vực thiên đế thành ở trong một chỗ lầu các bên trong mấy vị cường đại thân ảnh nghe phía dưới người báo cáo nói đệ tứ thiên thai đi thiên tâm thành sau đó sau khi trở về liền biến mất đi cha một chút hắn đi thiên tâm thành làm cái gì vâng rất nhiều thiên đế thành ở trong thực lực còn tìm đệ tứ thiên thai thời điểm doanh nhất đã chậm chậm ung dung về tới thiên đình bên trong lần này vụn trộm ra ngoài không có nói cho bất luận kẻ nào doanh nhất trở lại thiên đình cấm địa từ mình bế quan địa phương đi ra công tử người xuất quan doanh vân giống thường ngày liền thủ ở bên ngoài doanh nhất sau khi xuất quan trước tiên liền gặp được nàng xem ảnh một a vân a gọi mấy người bọn hắn đều tới t ố t công tử doanh vân rất mo đưa doanh phá quân đám người đều hô đi qua doanh nhất nhìn xem mình sáu vị tùy tùng nhản nhạt gật đầu nói ra các ngươi sau đó phải ra ngoài lịch luyện một mực ở tại bên cạnh ta rất khó có đại tăng lên cho nên trong vòng ba ngày nhất định phải toàn bộ ra ngoài liên quan tới lịch luyện địa điểm ngược lại là có thể lựa chọn tại thiên đế thành thiên đế thành công tử chúng ta toàn bộ đều đi sao không sai thiên đế thành ở trong không chỉ có có thể tham dự lượng giới lôi đài tranh tài còn có thể trực tiếp tham gia các thế lực quân đội đi cùng dị vực sinh linh giao thủ đối cho các ngươi tới nói tất nhiên rất nhiều chỗ tốt quá tốt rồi có thể hung hăng đánh bọn này dị vực b á c con doanh phá quân hung h ă n g nói nói xong còn nhìn du lam một chút hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn cùng du lam luật bàn chỉ sợ một chiếm được tiện nghi gì thiên đế thành bên ngoài rất có thể có một trận đại cầm m u ố n đánh các người đi về sau hết thệ cẩn thận nếu là có khó khăn trực tiếp đi tìm doanh gia người hỗ trợ là công tử doanh nhất có bàn giao vài câu về sau trực tiếp để bọn hắn rời đi mình thì trở lại bế quan tri địa to lớn động thiên phúc địa bên trong một đạo bóng người màu xám chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng doanh nhất chậm dai đi vào trước người hắn bản tôn trở về thiên diệt lão mặc dù đã sớm biết doanh nhất động tĩnh nhưng là vẫn lễ phép tính lên tiếng trào người ta vốn là một thể ta trở về ngươi không biết sao doanh nhất cười ngồi vào thiên diệc lao đối diện giữa hai người một đoàn màu bạc trắng vòng tròn không ngừng biến đổi thiên diệc lao đưa tay đem vạn hóa cầm trong tay nhẹ nhàng mở miệng nói thật sự là bảo bối t ố t ta ngươi xem một chút mình cần gì binh khí luyện một cái đi ra đáng tiếc vạn hóa ẩn chứa hồng mông chi lực chỉ có thể bản tôn sử dụng bằng không ta ngược lại thật ra muốn cảm thụ một chút sự lợi hại của hắn ngươi còn có vật liệu luyện khí sao thiên diệc lao khẽ lất đầu quên đi thôi thiên đình vật liệu luyện khí cũng không có nhiều ít dù sao vẫn là nội tình đề ác ít, về doanh gia cầm a về doanh gia cầm đúng vậy a ngươi là doanh gia thần tử sợ cái gì thiên d i ệ t lao nhàn nhạt gật đầu nói nói cũng đúng cầm tới vật liệu luyện khí về sau ta muốn trở lại một chuyến ngươi giúp ta luyện một thanh kiếm tốt chúng ta lại đi thiên đế thành ân nhớ kỹ lấy thêm một điểm vạn hóa cũng muốn tiếp tục tăng cường ta đem doanh gia b ả o khố chuyển đến có thể doanh nhất đi ra ngoài trong khoảng thời gian này đều là thiên d i ệ t lao tại thiên đình nội bộ giả trang hắn kỳ thật cũng không phải giả trang hắn tất cả mọi người là doanh nhất nói chuyện gì giả trang đâu thiên diệc lao xuất phát về doanh gia về sau doanh nhất liền trực tiếp bế quan hắn muốn nếm thử đột phá đến đến thánh cảnh giới làm tiên đạo lĩnh vực phía d ư ớ i người mạnh nhất trí thánh vô cùng cường đại trí thánh là trọng yếu nhất một cảnh giới cái này tại cái cảnh giới bên trong sinh linh tu thành tiên khí sẽ từ từ chuyển hóa làm chân chính tiên đạo khí t ứ c tu thành tiên khí càng nhiều đột phá đến tiên đạo lĩnh vực thực lực liền càng mạnh đương nhiên là ngươi đến có thể đột phá mới được doanh nhất xếp bằng ở động tiên phúc điệu bên trong chung quanh hắn bày đ ầ y từng khối thân nguyên từng đạo cực đoan tinh thuần tiên khí linh khí tại thân thể của hắn bên cạnh quanh quẩn tùy ý doanh nhất một hít một thợ chậm hồng n ông trí tôn quyết chậm rãi tại thể nội nhanh chóng vận chuyển cường đại đến viễn siêu cùng giai pháp lực cũng đang sôi trào doanh nhất đang không ngừng n g ừ n g tụ pháp lực của mình hồng n ông trí tôn quyết mỗi vận hành một cái đại tru tiên doanh nhất trong cơ thể pháp lực liền có từng k i a tăng trưởng doanh nhất cứ như vậy bắt đầu không ngừng vận chuyển v hờ anh cũng không có p h i khí lực lớn đến đâu doanh nhất phảng phất là giải khai một đạo công s i ề n g trong cơ thể pháp lực tại cái nào đó trong nháy mắt trực tiếp tăng vọt gấp ba lực lượng kinh khủng cũng tại thịt trên khuôn mặt du ã n g cảnh giới tăng trưởng cũng sẽ kéo theo nhục thân cùng lực lượng thần hồn tăng trưởng doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra nắm đấm có chút một nắm không gian chung quanh liền đã trực tiếp vỡ vụn thực lực tăng nhiều hiện tại lại đụng bên trên cái k i a áo đen tiên đạo lao giả chí ít ta sẽ không như thế chật vật doanh nhất thản n h ư n ó i lần này đột phá không chỉ là cảnh giới đột phá doanh nhất càng cảm giác hơn đến động tiên thế giới ở trong mười ba đạo tiên khí bắt đầu ẩ n ẩn có biến hóa từ khi doanh nhất tu thành mười ba đạo tiên khí về sau hắn đã từng nghĩ đến tiếp tục tu hành càng nhiều tiên khí nhưng là bất luận mình cố gắng thế nào bất luận mình đối một loại năng lượng lý giải tới trình độ nào đều không thể tu thành càng nhiều tiên khí giống như 13 đạo tiên khí liền như doanh nhất khí đạo là m ứ cái cực c hạn. này khiến doanh nhất nghĩ đ đến đến có, có chút n mình h cao hứng đồng thời lại có chút hiếu kỳ hắn hồi tưởng tại doanh gia tàng thư các nhìn thấy rất nhiều cổ tịch chưa từng có đề cập qua thanh cảnh ở trong cũng có sinh linh đem tiên khí dung hợp không biết mười ba đạo tiên khí dung hợp về sau là cái giặc gì bất quá nghĩ đến sẽ không khiến ta thất vọng doanh nhất nói song cường đại pháp lực cùng thần hồn đang không ngừng vận chuyển muốn điều khiển mười ba đạo tiên khí gia tốc dung hợp nhưng là mỗi một lần đều là thất bại hắn cũng nếm thử để hai đạo tiên khí trước dung hợp lại thêm vào cái khác tiên khí nhưng là vẫn không được đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề rõ ràng đã có dung hợp dấu hiệu lại không tiếp tục nữa chẳng lẽ là doanh nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì hồng mông trí tôn quyết đột nhiên vận chuyển một cỗ hồng mông tri lực diễn sinh tại doanh nhất trong cơ thể sau đó hướng phía động thiên thế giới mà đi có hồng mông tử khí gia nhập mười ba đạo tiên khí toàn bộ tại kịch liệt p h u n g trào ở trong mắt doanh nhất mười ba đạo tiên khí phảng phất có mình linh tính hay là không thể dung hợp chẳng lẽ vừa mới xuất hiện có thể dung hợp cảm giác cảm giác ta bị sai trải qua các loại phương pháp về sau doanh nhất chậm rãi đình chỉ dày vò trước mắt mà nói chỉ biết là cái này mười ba đạo tiên khí đều dung nhập một điểm h ồ n g mông chi lực giống như càng có linh tính cái k h á c liền không có doanh nhất ở chỗ này bế quan đồng thời một bộ áo trắng thiên diệt lão cũng đi tới huyền thiên tiên vực càng là trực tiếp đi doanh gia tổ địa gặp được doanh vô địch bãi kiến phụ thân đại nhân tại sao là ngươi phân thân tới bản tôn đang lúc b ế quan hiện tại đã đột phá đến thánh cảnh giới ta về nhà lấy một chút vật liệu luyện khí vật liệu luyện khí n g ư ơ i thiên đình không có sao h ắ c h ắ c phụ thân nói đùa luận cất giữ bà bối thiên hạ ai có ta doanh gia đổ tốt nhiều hừ cái kia doanh gia đi phong phú n g ư ơ i thiên đình sao doanh vô địch hừ lạnh một tiếng cũng không có nhiều lời h ắ c h ắ c phụ thân thiên đế thành bên kia thế nào n g ư ơ i không biết sao dị vực muốn lại n h ắ c lên lưỡng giới đại chiến lưỡng giới đại chiến vì cái gì người cũng biết một trận đại kiếp không chỉ có sẽ quét sạch tiên vực dị vực cũng tránh không xong căn cứ tình báo của chúng ta đến xem dị vực có đại sự xảy ra một vị cường đại bất hủ chi vương tại niết bản thời điểm bị người n g ă m bắn cái này chúng ta có quan hệ gì tại sao phải khởi xướng lượng giới chiến tranh này lại chết vô số người dị vực các thế lực lớn thậm chí so tiên vực còn muốn rắc rối phức tạp nguyên do trong đó quá nhiều nói tóm lại chính là có người đem mâu thuẫn rời đi đã không thể tránh được sao ha ha đã đến trình độ này không hào hào đánh một trận chỉ sợ rất khó kết t h ú ca xem ảnh một doanh vô địch vừa cười vừa nói từ doanh nhất xuất sinh đến bây giờ trong khoảng thời gian này doanh vô địch thực lực cũng đồng d ạ n g có chỗ tăng cường hắn là thật không chút nào sợ thậm chí còn có chút chờ mong tất cả bất hủ thế lực đều muốn xuất lực đúng không làm sao ngươi thiên đình không có nhận đến thông chi sao nhận được bất quá thiên đình thực lực quá yếu rất khó giúp được một tay tiểu t ử ngươi hơn mười vị tiên vương chiến l ự c còn yếu ngươi để cái khác chỉ có một hai vị tiên vương bất hủ thế lực làm sao bây giờ thiên đình không có cao đoàn chiến l ự c à, một khi đối mặt cường giả những n à y căn bản vốn không đủ nhịn doanh vô địch gật đầu nói s á c thực như thế cường giả tối đỉnh khó tìm muốn mình tới đạt cũng là khó càng thêm khó doanh vô địch nhớ lại mình cùng nhau đi tới mặc dù nói tốc độ đã nhanh đến mức khó mà tin nổi nhưng là vẫn ăn vô số vị đắng phụ thân vấn đề này có biện pháp gì tốt sao trong thời gian ngắn chỉ có nhận người nhưng là cái này cựu thiên tiên vực nơi nào còn có độc thân đỉnh cao cực giả thời gian dài ngươi thiên đ ỉ n h từ sẽ sinh ra cường đại tu sĩ doanh gia lần này sẽ đi nhiều ít người chí ít một cái hoàn chỉnh thiên vệ doanh vô địch nhàn nhạt, nhạt nói chưa chắc doanh nhất thì ở trong lòng hít sâu một hơi đây là làm thật Đương tưởng rằng chỉ là phổ thông l ư ợ n g giới chiến tranh tại đại kiếp sắp tới bối cảnh phía dưới lần này l ư ợ n g giới chiến tranh có chút không tầm thường phụ thân đại kiếp đến tột cùng từ đâu mà đến doanh nhất rất tò mò hỏi cho tới nay hắn đều đang toàn lực tăng lên thực lực của mình bởi vì không biết kiếp nạn một mực gây áp lực cho hắn doanh vô địch nhìn một chút doanh nhất chậm d ã i lắc đầu nói cụ thể tới nói giới huyên tán g thổ cấm địa cũng có thể nếu là có thể biết trước lời nói chúng ta cũng sẽ chủ động rất nhiều doanh nhất lại cùng doanh vô địch hàn huyên không thiếu gần nhất phát sinh sự tình lại hướng doanh vô địch thỉnh giáo không thiếu hỗn độn thể tu hành cái vấn đề sau mới rời khỏi ban đêm đi gặp mẫu thân hắn ngày thứ hai mới đi doanh gia đế một cái bảo khố dùng thần tử lệnh bài cầm đi trong bảo khố tất cả vật liệu luyện khí các loại tiên kim linh tài trồng chất như núi để doanh nhất lại một lần nữa bị doanh gia nội tỉnh chỗ chứng rung động không hổ là góp nhặt vô số kỷ nguyên bảo khố với lại loại này bảo khố tại doanh gia còn không chỉ một cái cầm tới rất nhiều vật liệu luyện khí về sau doanh nhất lại một lần nữa rời đi doanh gia trở về đạo thiên tiên tiên n ự c lần này không chỉ có muốn cho vạn hóa thăng cấp còn muốn cho thiên diệt lao luyện chế một kiện bảo kiếm quay trở về đạo tiên tiên vực thiên diệt lao đem những n à y vật liệu luyện khí toàn đều cho doanh nhất sau đó hai người đồng thời bế quan doanh vô địch cho thiên diệt lao chỉ điểm không ít tu hành vấn đề đặc biệt là hôn độn thể phía trên một chút kinh nghiệm đều để thiên diệt lao được ích lợi không nhỏ doanh nhất động tiên h thế giới ở trong một đạo từ thần hồn chi lực ngưng tụ thành thật linh tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng trước người hắn có một đoàn to lớn hỏa diễm hỏa diễm ở trong một đoàn nhỏ màu bạc trắng vật chất đang không ngừng biến hóa bên người của hắn lại có một đống giống như núi tiên kim linh tài còn tại đó doanh nhất không ngừng từ bên cạnh linh tài trồng ở trong x u ấ t ra một chút ném vào trước mắt hỏa diễm ở trong vô cùng cường đại h ỏ a diễm từ từ đem linh tài hòa tan thành từng đoàn từng đoàn nhất năng lượng tinh thuần sau đó hết thể dung nhập cái kia một đoàn màu trắng vật chất bên trong theo càng ngày càng nhiều năng lượng dung nhập trong đó cái này đoàn màu trắng vật chất cũng càng ngày càng s a n g trói càng ngày càng không thể nhìn thẳng thẳng đến doanh nhất chân linh bên người một đống lớn linh tài biến mất hơn phân nửa doanh nhất mới chậm dãi đặt linh cứu xuống tới vạn hóa đã đến cực phẩm tiên khí trình độ lại thêm xuống dưới tăng lên không lớn trừ phi ta đem đế binh cho dung luyện gia nhập trong、đó. Vẫn là c h o p h â n t h g năm luyện c h trăm linh tám thiên đế thành thế cục một mươi tám đế tộc khí thế hung hung kinh khủng hỏa diễm cháy h ừ n g hực đại lượng linh tài bị hòa tan sau đó chậm dại hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng kiếm này không được mới miễn cưỡng đến tiên khí cấp bậc doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng sau đó trực tiếp sử dụng không gian chi lực cùng m ư ơ i ba đạo biến dị tiên khí rèn luyện thanh này kiếm thai c à lượng lượng nhờ g t ỉ n vào các loại chân quý vật liệu luyện khí cùng doanh nhất hồng mông t r i lực một thanh thượng phẩm tiên khí bị doanh nhất luyện đi ra nên xuất quan doanh nhất nói s o n g từ từ mở ra đóng chặt động phủ kết giới một đạo người áo xám ảnh đã đứng ở bên ngoài chờ cho kiếm của ngươi doanh nhất đem vô song kiếm ném cho thiên d i ệ t lão ha ha kiếm của ta cũng là kiếm của ngươi mặc dù tạm thời chỉ là thượng phẩm tiên khí nhưng là ngày sau chắc chắn tấn thăng cực phẩm tiên khí thăng đến cao hơn một bước doanh nhất không để ý tới hắn tiếp tục mở miệng nói chúng ta lúc nào xuất phát ngày mai đi không kém một ngày ta muốn nhìn thiên đình tương quan tình huống ngươi cũng có thể sớm quá khứ ân thiên d i ệ t lão quay người rời đi doanh nhất cũng tiến về thiên đình nghị sự đại điện gặp được chư vị tiên vương c ư giả thiên đế thành tình huống như thế nào công tử dị vực lần này là đến thật đã tại mấy cái tiểu thế giới giao thủ đoán chừng đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến đến chúng ta đi nhiều ít người trước đó thải vân tiên vương an bài chúng ta đi một cái đại đội nhân mã tiên vương cường giả đi năm người theo thứ tự là tứ đại gia tộc bốn vị tộc trưởng cùng thải vân tiên vương doanh nhất điểm gật đầu nói ra ngày mai ta cũng muốn rời khỏi tiến về thiên đế thành sẽ mang đi thiên vị số một cùng số hai cùng mấy vị chân tiên cường giả thiên đình toàn mãn chính trị và pháp luật còn không có thành lập được đến liền cần chư vị tiền bối nhiều lưu tâm nhiều mới là công tử yên tâm ân xem ảnh một doanh nhất lại tại bên trong đại điện hàn huyên một hồi giải một chút những chuyện khác về sau mới rời khỏi ngày thứ hai một không to lớn phi thuyền từ thiên đình cấm địa ở trong chậm rãi cất cánh sau đó trực tiếp phá không mạ đi một bộ áo trắng doanh nhất đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem không ngừng lùi lại vũ trụ tinh hà trong lòng không khỏi có một cỗ khí thế bộc phát phía sau hắn hai vị thật nghĩ cường giả cảm nhận được về sau toàn đều hơi s ứ n g sở sau đó lẫn nhau thấy được đối phương trong ánh mắt tính hải biểu lộ vừa mới công tử khí thế thật cường đại a phi thuyền toàn lực không cân nhắc động lực tình hữu giới toàn lực vận chuyển mấy ngày sau liền đã xuyên qua vô tận không gian đi tới thiên đế thành bên ngoài doanh nhất phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thành trì cùng một tháng trước mình từ nơi này rời đi thời điểm đã hoàn toàn khác nhau từng cái cảnh giới cường giả xuyên tới xuyên lui trên mặt của mỗi người đều có một k â u nghiêm túc cảm giác toàn bộ thành trì càng là tràn đầy một cỗ cường đại vô cùng túc s á t cảm giác phi thuyền trên vẫn như c ũ là một cái huyết hồng sắc chữ lớn tháng tất cả nhìn thấy phi thuyền rơi xuống đất sinh linh đều ánh mắt n g ư n g tụ doanh gia lại có cường giả tới rồi sao lúc trước doanh gia phái chú càng nhiều quân đội hôm nay thiên đế thành thời điểm liền c h ấ n kinh thế lực khác trang bị cảnh giới chiến lược số lượng toàn bộ nghiền ép nó thế lực của hắn hiện tại lại có người tới rất nhiều người đều thả ra trong tay sự vật lẳng lặng nhìn hướng bên này phi thuyền môn từ từ mở ra một đạo áo trắng thân ảnh từ trong đó đi ra sau lưng cùng hai vị này thiên đình trận tuyến cường giả doanh gia thần tử doanh gia thần tử tới mắt sinh trọng đồng thiên tiêu vô địch từ khi đạo thiên tiên v ư ợ t sau đại chiến đã mấy tháng chưa từng nghe qua doanh gia thần tử tin tức không nghĩ tới doanh gia thần tử tự mình đến không biết hắn đại biểu là doanh gia còn là hắn thế lực của mình khác nhau ở chỗ nào sao rất đẹp trai a doanh gia thần tử doanh nhất xuất trần khí chất cùng tướng mạo trong nháy mắt hấp dẫn không thiếu thiên đế thành nữ tu sĩ còn không đợi đám người nghị luận xong thiên đế thành ở trong đã xuất hiện mấy vị bóng người đem doanh nhất đám người đón vào vừa mới đi ra chính là doanh gia người sao không biết không biết thiên đình là mới gia nhập thiên đế thành bất hủ thế lực phân đến một chỗ to lớn địa vực thiên đế thành bên trong phiến khu vực này toàn bộ từ nhân mã của thiên đình khống chế tình huống thế nào doanh nhất ở chỗ này gặp được t h ả i vân tiên vương mở miệng hỏi công tử thiên đế thành bên ngoài mấy cái tiểu thế giới đã đánh đã đá mấy ngày song phương một mực đang tăng phái binh lực có hai thế giới thậm chí biến thành thêm dầu tiểu thế giới bất quá chúng ta người cũng còn không núp ních ân chúng ta người so sánh với bọn họ quá ít liền tận lực đợi tại thiên đế thành ở trong a là công tử nếu là thật sự đại chiến đột kích các vị tiền bối chỉ sợ phải đối mặt là dị vực bất hủ c h i vương vẫn là muốn chuẩn bị thêm một chút mới lạ công tử yên tâm chúng ta đều muốn mở mang kiến thức một chút bất hủ c h i vương thực lực đâu ngàn vạn không thể khinh địch dị vực bất hủ c h i vương cũng không phải đơn giản mặt hàng các vị tiên vương cường giả n h a u n h a u gật đầu rời đi thiên đình sở thuộc địa vực về sau doanh nhất lại đi tới thiên đ ế t h à n h p h ấ t h à n h thuộc đ h nhất đ ư ợ c doanh gia ở đây mấy vị tiên vương thân tử đến ha ha, ha thần tử từ khi đế lộ đến nay thần tử thế nhưng là tại cái này c h ư thiên xuất tận danh tiếng gặp qua các vị tiền bối doanh nhất đối mặt doanh gia tiên vương vẫn là rất cung kính thần tử thế lực tất cả an bài xong sao không sai b i ệ t lắm phía ngoài tình huống mới nhất như thế nào dị vực sinh linh quả thực là điên rồi thiên lang giới đã bị đánh cho tàn p h ế chân tiên đều đã ra sân bất quá chúng ta đã phái một vị tiên vương toa c h ấ n không có vấn đề nghe nói lần này dị vực khí thế hung hung mười tám đế tộc toàn đều người đến cấp độ sâu nguyên nhân chúng ta cũng không biết binh đến tương chắn nước đến đất chặn liền lạ doanh gia tới mấy vị tiên vương ngoại trừ chúng ta năm cái bên ngoài mười tám tổ tự mình đến mười tám tổ ra tới doanh nhất vui vẻ hỏi hắn cùng doanh gia mười tám tổ quan hệ rất tốt từ nhỏ cũng đều là mười tám tổ mang theo hắn tu hành ân hiện tại h ắ n là đi tìm mười bảy tổ đi xem ra thiên đế thành thế cục không thể lạc quan dị vực bên kia chỉ sợ có cường giả giáng lâm doanh nhất ánh mắt ngưng trọng nói ra phụ thân hắn từng nói dị vực chỉ sợ sẽ ra đại vấn đề bị rời đi mâu thuẫn mới cùng tiên vực khai chiến thân tử thế lực khác thiếu niên tiên tiêu cũng có không ít người đến thiên đế thành đều là muốn tới đây lịch luyện chương năm trăm linh chín đối thủ quá yếu ta một hứng thú gì a có chút ý tứ doanh nhất ánh mắt đã sớm không tại những n à y cùng thế hệ thiên kiêu trên thân theo hắn chiến lược tăng lên cùng doanh nhất cùng thế hệ thiên kiêu đã bị triệt để hất ra thân tử những n à y thiên kiêu đại đô thân phụ thiên mệnh có một vị tiên vương đối doanh nhất nói ra ha ha ha tiền bối g i ả i ta doanh nhất vừa cười vừa nói thiên mệnh hắn là nhất định phải tranh hiện tại đã xuất hiện thiên mệnh trên cơ bản đều đã tập trung đến cường đại nhất một nhóm thiên kiêu trong tay chính là đem bọn hắn triệt để đoạt lại tốt nhất cơ hội liền mọi người đều biết theo thời gian trôi qua sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả trên người thiên mệnh bắt đầu hiện hiện đến lúc đó cũng không phải thật đơn giản thánh nhân cảnh giới doanh nhất lại cùng mấy vị tiên vương hàn huyên một lúc sau liền rời đi phụ thành chủ đi tới lượng giới trong võ đài mình sáu vị tùy tùng toàn bộ đều tại đây lịch luyện doanh nhất đi vào thời điểm vừa hay nhìn thấy doanh phá quân thân chịu trọng thương nằm nguyên lai、like、là con hàng này vừa mới đã trải qua một cuộc chiến sinh tử đối thủ thực lực cường đại nhưng là doanh phá quân đã thắng doanh nhất trọng đồng đảo qua nhìn thấy hắn không có thương tổn cùng bản nguyên l i ê n cho hắn một bình thuốc chữa thương một cái tản gia thần quan bình ngọc bên trong có một viên sáng chói đang ăn dược công tử thuốc này cũng quá tốt rồi a tốt nhanh mau ăn đi với ta tiền tuyến tốt công tử mấy người còn lại cũng đều kích động có thể đi tiền tuyến cùng dị vực đám tiểu tể tử giao thủ cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở ngày thứ hai doanh nhất mang theo mình sáu vị tùy tùng từ thiên đế thành sử dụng không gian truyền thống trận pháp đi thiên lăng giới cái này một cái bị hai phe thế lực điên cuồng tranh đoạt tiểu thế giới hiện tại đều bị đánh nát doanh nhất d á n g lâm đến cái thế giới này trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ rách nát khí thức nhất là mình có được động thiên thế giới đối với thế giới như thế này khí tức cảm giác rất rõ ràng tiểu thế giới này bản nguyên chỉ sợ đều bị đánh nát duy trì không được bao lâu tiên vực ở trên trời xói giới quân đội là từ các thế lực lớn liên quân tạo thành trong đó có doanh gia hai vị chân tiên thống lĩnh ngoại trừ hai đại thống lĩnh liên quân bên ngoài còn có một tiểu đội ngũ từ các thế lực lớn thiên kiêu tạo thành là vì để bọn hắn ở chỗ này lịch luyện doanh gia thần tử đến doanh nhất đám người mới từ không gian trận pháp ở trong đi ra liền bị t r u n g quanh sinh linh nhận ra được ha ha ngay cả doanh gia thần tử đều tới lần này lượng giới thiên kiêu giao phong thế nhưng là có trò hay để nhìn đúng vậy à dị vực mấy vị đế tử thực lực rất mạnh trước mấy ngày ngay cả đại tần vương triều nhị hoàng tử đều thua bất quá hai ngày này mọi người đều không có xuất thủ thiên lang giới thiên lang thành là tiên vực bên này một tòa duy nhất không có đ ổ i chủ thành trì cái khắc thành lớn đã sớm đổi chủ vô số lần doanh nhất đám người đi tới trên tường thành phóng tầm mắt nhìn tới nơi xa vô tận phóng hỏa còn có các loại quân đội cường giả liên tiếp ra vào một bộ cực kỳ bận rộn cảnh tượng hắn liền là doanh gia t h ầ n tử quả nhiên tiên tư hơn người thế mà có thể cho ta uy hiếp cảm giác ngay tại doanh nhất đám người ở trên tường thành thời điểm phía sau một cái cao lớn cắt trên lầu một vị hoa y công tử cầm trong tay quá xếp l ặ n g lặng mà nhìn xem một màn này thiếu ra cái k i a chính là doanh gia t h ầ n tử lần này đế lộ người mạnh nhất doanh gia truyền nhân sẽ không quá yếu và n g không doanh gia cũng sẽ không sừng sững tiên vực đã lâu như vậy ngươi nói lúc trước hắn đã đánh bại âm dương đế tử là đánh bại âm dương đế tử xem ảnh một ha ha có chút ý tứ thiếu niên nói xong trong ánh mắt hiện lên một tia chiến ý sau đó lại biến mất không thấy gì nữa cũng ngay trong nháy mắt này doanh nhất lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại xa xa trên nhà cao tầng một vị hoa y thiếu niên hướng về phía hắn nhẹ gật đầu doanh nhất cũng khẽ gật đầu đáp lại sau đó đối người chung quanh nói ra đó là ai công tử hắn liền là đại tần vương triều gần nhất mới thức tỉnh đế tử vô lượng tiên đế đế tử vô lượng đế tử doanh nhất lẳng lặng n h ị nó nói công tử không chỉ là đại tần vương triều, vô lượng đế tử, đại vương triều đều có cao thủ tới không phải đế tử liền là tuyệt thế quái thai xem ra cái này mới là chín đại vương t r i ề u vô số kỷ nguyên đến nay cường đại nhất một nhóm thiên tiêu doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến doanh gia đại lượng thiên tiêu muốn thức tỉnh đều bị doanh gia lao tổ đẻ xuống chính là sợ bọn hắn tại một thế này gặp được doanh nhất doanh nhất thiên phú trước đó chưa từng có doanh gia mấy vị lao tổ rất rõ ràng doanh nhất thậm chí có hy vọng thực hiện cái mục tiêu kia cho nên doanh gia cái khác thiên tiêu vẫn là chờ một chút ta từng đội từng đội quân đội không ngừng ra khỏi thành hướng về nơi xa mà đi toàn bộ thiên lang giới đều biến thành một cái cối say thịt tồn tại mà trong thành truyền thống trận pháp bên trong thì có quan g mang không ngừng lấp lóe đến đây trợ giúp quân đội cũng tại từ nơi này xuất hiện đi tiền tuyến chịu chết doanh nhất thấy cảnh này rung động trong lòng cái này chính là cường giả thế giới kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi thân tử chấp sự cho mời một vị doanh gia sĩ quan đi tới nói với doanh nhất doanh gia chấp sự liền là hai vị chấp trưởng thiên lang giới chân tiên cường giả dẫn đường vâng sĩ quan mang theo doanh nhất đám người một đường đi vào trong thành một cái bên trong đại điện gặp được hai vị doanh g i a chân tiên gặp qua thân tử gặp qua hai vị tiền bối bộ song sau hai vị doanh gia chân tiên hướng doanh nhất giảng thuật thiên lan giới g tình huống cụ thể thế giới bản nguyên đã vỡ vụn không chịu nổi tại hai vị chân tiên đại chiến ở trong bị hủy cái thế giới này đã nhất định tiêu vong nhưng là song phương ở chỗ này đánh nhau thật tình hiện tại cũng không nguyện ý tùy tiện rút lui thế giới này đều muốn hủy diệt còn đang không ngừng tăng binh thân tử đây là cấp trên ý tứ hai vị chấp sự hơi có vẻ bất đắc gì nói cấp trên doanh nhất rất nhanh minh bạch đây là tối cao tầng thứ cường giả tại đánh c ư c tiểu thế giới này cùng vô số sinh linh tính mệnh chỉ là trên bàn cờ quân cờ thôi không sai thân tử tiên vương cho ta các loại truyền đến tin tức ngày mai còn sẽ có hai quân chức trận thiên tiêu đại chiến đâu các cái thế lực đều phái thiên tiêu tới thần tử muốn hay không nhìn tình huống xuất thủ đều đánh thành dạng này còn có thiên tiêu đại chiến không sai thiên tiêu đại chiến một là vì khích lệ binh lính của hai bên hai là hiểu rõ đối phương thế hệ trẻ tuổi tình huống ba có thể là cao tầng một chút bố cục quên đi thôi đối thủ quá yếu ta một hứng thú gì để người theo đuổi của ta xuất thủ là được rồi doanh nhất lắc đầu nói ra bước vào đến thánh cảnh giới về sau có thể làm cho doanh nhất cảm thấy hứng thú chỉ có tiên đạo lĩnh vực giả về phần người đồng l ử a giống như không ai có thể sớm như vậy bước vào tiên đạo đi dù cho những cái tia cường đại đế tử cũng làm không được về phần doanh nhất mấy vị tùy tùng thực lực đều rất không tệ giống hàn giật tiên cũng là đạo thiên tiên vực nổi danh thiên tiêu vừa vặn có thể để bọn hắn xuất thủ tôi luyện một phen hai vị chấp sự không nói gì nữa thời gian trong nháy mắt đi tới ngày thứ hai ở trên trời xói giới trung tâm một chỗ to lớn bình nguyên phía trên hai đại đợt quân đội rằng co lẫn nhau l ấ y chung quanh là vô tận máu tươi cùng thi thể mà hai cái quân đội ở giữa lại có một cái cự đại đất trống đất chống hai bên phân chờ đứng hơn mười vị thiếu niên thiên tài mỗi một vị đều phong hoa tuyệt đại chương năm trăm mười thiên thương nhất tộc nói là làm nhìn kỹ có thể phát hiện hai đợt thiên tài bên trong doanh nhất cũng chưa từng xuất hiện ở trong đó xa xa trong quân đội một bộ áo trắng đang lẳng lặng nhìn qua chính là doanh nhất bản thân phía sau hắn còn có đến từ dị vực du lam tại v ì doanh nhất giảng giải dị vực mười tám đại đế tộc một chút tình huống công tử người nhìn vị tiêu giống như ta đầu có hai sừng áo bào đen thiếu niên chính là ta du tộc người thiên tiêu du tộc tại mười tám đế tộc ở trong thế lực như thế nào ân chỉ có thể coi là ở giữa trình độ chưa có xếp hạng lợi hại nhất nhưng có phải thế không yếu nhất cường đại nhất đế tộc là cái nào công tử ngươi nhìn ở giữa nhất cái kia tựa như chúng tinh phùng nguyệt thiếu niên cái kia chính là mười tám đế tộc ở trong thiên thương nhất tộc thiên tiêu thiên thương nhất tộc tại mười tám đế tộc cái kia trung quốc đâu thế lực rất mạnh nghe nói nội tình thâm hậu còn có bên cạnh vị kia thần sắc lãnh khốc đen chạy thiếu niên hẳn là ma kha nhất tộc đó cũng là một đại cường tộc ma kha vua lựa thân không sai công tử tại đế lộ ở trong gặp phải đúng là bọn họ đế tử thứ nhất nhưng không phải mạnh nhất thiên thương nhất tộc có cái gì thể chất đặc biệt không có không có bọn hắn liền giống như doanh gia không có cái gì có đại biểu tính thể chất nhưng là mỗi một thời đại sinh linh giống như đều có cường đại thể chất xuất hiện du lam lắc đầu nói ra người kia ngươi biết sao doanh nhất nhìn về phía cái kia thiên thương nhất tộc thiếu niên hẳn là gần nhất mới khôi phục siêu cấp thiên tiêu ta cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn bất quá nhìn lên đến rất lợi hại các ngươi du tộc người đâu ngươi biết sao du lam đồng dạng lắc đầu đến tiên mực quá lâu vị này ta cũng không biết công tử mau nhìn bọn hắn giao thủ không có ra sân còn có doanh nhất thị nữ doanh vân ở một bên mở miệng nói một vị đến từ chín đại vương triều thiếu niên đã cùng một vị dị vực gọi thiên giao thủ hai người đều có thánh nhân vương cảnh giới cũng coi là trận chiến đấu này khai vị thức nhắm song phương đánh có đến có v ề cuối cùng chín đại vương triều vị kia thiên kiêu hơi thắng hai c h i ề u đạt được thắng lợi tiên vực chư vị tại hạ đến đây linh giáo bên này chiến đấu đã kết thúc lại có một vị dị vực thiên kiêu ra sân một vị toàn thân trên dưới răng đầy màu đen đường vân thiếu niên đi ra công tử đây là bí chi nhất tộc thiên kiêu cái kia toàn thân màu đen đường vân rất là quỷ dị thần thông không thiếu h ắ c h ắ c ta đến chiếu cấu ngươi tiên vực bên này xuất thủ thì là một vị ma tộc thiên tiêu khí tức gâm trầm k i n h khủng hai người này cho mọi người biểu diễn một thành cái gì gọi là chân chính thế lực ngang nhau kinh khủng thần thông một cái tiếp một cái cuối cùng song phương chiến trở thành ngang tay để doanh nhất kinh nghiệm chính là cái kia đến từ ma tộc tiên h vực thiên tiêu hắn một chút thủ đoạn ở trong để cái kia doanh nhất thấy được thôn thiên ma công cái bóng ma tộc có ý tứ có ý tứ công tử ngươi nói cái kia ma tộc thiên tiêu ân thiên phú của hắn không sai các ngươi tuyệt không thể coi thường người trong thiên h ạ xem ảnh một là công tử chiến đấu lại tiến hành mấy trận về sau song phương đều có thắng bại nhưng là cũng rốt cục càng đánh càng kịch liệt cuối cùng một vị tiên vực thiên hữu kêu bị dị vực một vị thiếu niên vương g i ả trực tiếp phế đi cũng khơi dậy bên này đấu trí một vị áo b à o màu bạc thiếu niên chậm rãi đi ra tay cầm một thanh tam xích kiếm lảng l ặ n g đứng ở hai quân trước trận đó là khương thái hư khương gia vị kia nương nương khang ha ha nương nương khang thực lực của hắn chỉ sợ viễn siêu người ta khương thái hư thế mà đã nửa b ư ớ trí thánh cảnh giới thực lực tiến bộ cũng quá nhanh chẳng lẽ đây chính là trong truyến thuyết trong lòng không gái người tu hành tự nhiên thần doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng mình cũng không có nữ nhân a bất quá mình giống như nhanh hơn hắn ta tại sao phải cùng hắn so nhanh khương thái hư đối thủ đồng dạng là một vị cường đại n ử a bước đến thánh cảnh giới hai người ngươi tới ta đi cuối cùng khương thái hư thi triển hắn độc hưu tuyệt học kinh khủng cảnh giới đi thẳng đến đến thánh cảnh giới đem đối thủ đánh bại đồng thời còn gây mất hắn một tay cái này cũng chọc giận dị vực chư vị thiên tiêu tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu cơ hồ đều có thủ thương doanh nhất hai vị tùy tùng hàn giật tiên cùng danh phá quân tuần tự xuất thủ đều lấy được thắng lợi cũng làm cho tiên vực thiên kiêu thấy được doanh nhất bọn thủ hạ thực lực thiên phú của bọn hắn không kém gì bất luận kẻ nào chỉ là thường xuyên đợi tại doanh nhất bên người trên người quang mang đã sớm bị che kín dị vực thiên kiêu liên tiếp bại ba trận về sau rốt cuộc quyết định muốn cho tiên vực thiên kiêu một bài học một vị ma kha đế tộc cường giả chậm rãi đi ra đến thánh cảnh giới khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ tiên vực đám người bên trong tự nhiên có người nên chiến đại tần vương t r i ề u một vị đế tử tự mình xuất thủ thân phụ tổ long kim thân càng có tiên đế với mạch cường đại đến không thể tưởng tượng nổi một trận chiến này đánh cực kỳ kịch liệt x o n g phương thủ đoạn thần thông ra hết kinh khủng tiên đế huyết mạch cuối cùng trợ giúp đại tần vương triệu đế t ử chiến thắng cũng làm cho tiên vực bên này khí thế đạt đến đ ỉ n h phong thiếu chủ chúng ta đã thua liền bốn trận không n ộ i tiên vực thiên kiêu thực lực không tệ lại thua hai trận về sau bản vương sẽ quét ngang bọn hắn từ đ ỉ n h phong nhất ngã vào thấp nhất gốc đây chính là cao t ầ n g muốn nhìn đến a thiên thương nhất tộc cái kia chúng tinh phùng nguyệt giống như thiếu niên l ặ n g lặng nói ra hắn một mực không có xuất thủ nguyên nhân cũng chính là ở đây hắn muốn làm đến tốt nhất hiệu quả triệt để đà kích tiên vực khí thế dị vực bên này thiên kiêu vẫn như c ũ không phục tiếp lấy lại có hai vị thiên kiêu xuất thủ vẫn như c ũ liên tiếp bại tại tiên vực hai vị đế tử trên tay đến tận đây tiên vực thiên kiêu tại trận này thiên kiêu đại chiến ở trong đã thắng liên tiếp sáu trận toàn bộ thế giới khí thế đều trở nên không đồng dạng ha ha nên kết thúc thiên thương nhất tộc vị kia thiên kiêu c h ậ m rãi mở miệng sau đó lẳng lặng đi ra nhân mã hai bên đều yên lặng một cái đó là thiên thương vương dị vực tất cả thiên kiêu ở trong cường đại nhất vương giả thứ nhất hắn xuất thủ dị vực tiên kiêu tri vương có cái danh xưng này cũng không phải nhân vật đơn giản nghe đồn dị vực tổng cộng có bốn vị thiên k i ê u c h i vương mỗi một vị đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đây là thua liền sáu trận rốt c ụ c muốn để thiên k i ê u c h i vương lấy lại danh dự sao thiên k i ê u c h i vương có lợi hại như vậy sao thiên k i ê u bên trong vương giả cũng không phải gọi không doanh nhất đứng ở đằng xa nhìn về phía trong sân thiếu niên mặc áo trăng kia trọng đồng bên trong ẩn ẩn có ánh sáng nhạt phát ra tốt thực lực cường đại thực lực như vậy hẳn là có thể nhận ở toàn lực của ta một quyền a doanh nhất còn ở đây lẩm bẩm trong lúc đó trên sân thiên thương vương tắt trực tiếp mở miệng nói người g i i thiên tiêu bất luận là ai hôm nay ai là có thể đánh bại ta liền coi như ta giới thua thiên thương vương lời nói để đối diện tiên h kiêu biến sắc đây là một đem bọn hắn để vào mắt ngươi có thể đại biểu sao vị tiêu đại tần vương triều đế tử mở miệng nói ra thiên thương vương gật đầu nói thiên thương nhất tộc nói là làm thiên thương vương nói xong dị vực quân đội chỗ sâu phát ra một tia sáng một đạo bóng người và nóng g tại ánh sáng bên trong h i ệ n hiện sau đó một thanh â m chuyển đến thiên thương vương như vậy, chúng ta rời khỏi giới này chương năm trăm mười một thiên thương vương cường đại hắn chết chắc rồi thanh em chuyển đến công tử cái này yêu tộc thiên kiêu có thể thắng sao doanh vân sau lưng doanh nhất hỏi doanh nhất chậm rãi lắc đầu nói ra bên sân tiên vực thiên kiêu chỉ sợ không ai có thể thắng hắn cái gì những đế tử đó cũng không được sao doanh vân có chút giật mình nói thiên tiêu c h i vương không phải dễ dàng như vậy làm mỗi một vị đều là tại một cái trên đường đi đến cực hạn tiên h tiêu về phần cái này một vị thiên thương vương ta cũng không biết thủ đoạn của hắn là cái gì hắn n g ấp rất kỹ du lam ở một bên nói ra ngươi nói là hắn tại cái nào đó phương diện đi đến cực hạn doanh nhất quay đầu hỏi hướng du lam nói nói như thế hẳn là tại cái nào đó phương diện viễn siêu cái khác thiên tiêu doanh nhất lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại yêu tộc thiên tiêu đã đi đến giữa sân ngược lại là thiên thương vương nhìn về phía vị này yêu tộc thiên tiêu khẽ lắc đầu nói ra quá yếu sau một khắc thân hình của hắn liền đã vọt tới trên bầu trời sau đó liền làm ộ t cỗ không có gì sánh kịp pháp lực bạo phát đi ra vê anh một đạo kinh khủng sóng pháp lực trong nháy mắt quét sạch yêu tộc thiên kiêu biến sắc trên thân thể quan g hoa lưu chuyển vô tận yêu khí trong nháy mắt bộc phát thân hình của hắn cũng nhanh chóng bành trướng sau đó hung hăng đón nhận cầm tới pháp lực dầm lũ đám người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra yêu tộc thiên kiêu liền đã bay rớt ra ngoài miệng phun máu tươi không ngừng Kế tiếp, thiên thương vương thanh âm cái này sao có thể cái này thiên thương vương mới đến thánh cảnh giới lại có cường đại như vậy pháp lực hẳn là thể chất của hắn cùng một chút thiên phú nguyên nhân xem ảnh một có tiên đạo lĩnh vực sóng pháp lực coi như những phương hướng khác còn chưa đạt tới tiên đạo lĩnh vực cũng không phải tiên g i ớ i đường có thể ngăn cản cái này quá lợi hại đây chính là thiên kiêu c h i vương sao nghe đồn dị vực thế này mạnh nhất thiên kiêu không chỉ ở một cái phương diện đến tiên đạo cảnh giới ta đến lĩnh g i á o các hạ thủ đoạn đám người thảo luận ở giữa tiên vực bên này đi tới một vị thường thường không có gì là thiên kiêu nhìn lên đến không có chút nào uy hiếp cảm giác Đó là? là Giống như là vị này o đ â là ai à? Là à? ai ngũ hành linh vương, vương. n g tại thượng cổ thời đại bị ngũ hành linh tộc lao tổ phong ấn đến nay đoạn thời gian trước mới thức tỉnh nghe nói thân phụ ngũ hành thân thể là toàn bộ ngũ hành linh tộc cường đại nhất thiên tiêu được xưng là ngũ hành linh vương các ngươi phát hiện không có những ngày cường đại nhất thiên tiêu đại đô có được đến thánh cảnh giới thực lực ngược lại là trước kia tại chư thiên ở trong thanh danh van r ộ i thiên kiêu hiện tại bắt đầu tên không n ổ i danh những n à y một mực ngủ say hiện tại mới thức tỉnh thiên kiêu sắc thực so rất nhiều đương thời thiên kiêu mạnh hơn nhưng là đương thời thiên kiêu cũng không phải là không có cường giả không sai không sai cường giả chân chính cũng sẽ không đợi đến một cái thích hợp thành đạo niên đại tại nhất không thích hợp thành đạo niên đại cũng có thiên kiêu chứng đạo thiên đế dù cho một giới p h ả m thể cũng có thể từng bước một hành kích chư thiên vạn giới đó là những n à y ngủ say lại thức tỉnh thiên kiêu kỳ thật một lợi hại gì có bản lĩnh đừng ngủ say a cũng có sinh linh ở một bên mở miệng đáng người nghị luận thời khắc trên sân hai người cũng chính thức g i a o thủ thiên thương vương muốn dựa vào vô cùng cường đại pháp lực nhanh chóng kết thúc chiến đấu lại bị ngũ hành linh vương cường đại ngũ hành chi lực chậm rãi ngăn chặn ha ha ngũ hành lực lượng nhưng ngăn không được ta thiên thương vương nói xong bên trong thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng pháp lực sau một khắc một cố cường đại uy áp trong nháy mắt đánh tới để ngũ hành linh vương thân hình đ ỗ n g nhiên dừng lại thiên thương vương cũng thừa cơ hội này cho ngũ hành linh vương một cái trọng thương kinh khủng ngũ hành thân thể đang không ngừng phát sáng nhưng là đối mặt tiên đạo lĩnh vực pháp lực cường đại động lực ngũ hành linh vương cũng không đáng chú ý mấy chiêu về sau bị tiên vực chư vị ký thác kỳ vọng ngũ hành linh vương cũng bại đáng giận thiên thương vương lợi hại như vậy sao ngũ hành thần thể cũng không là đối thủ các người phát hiện không có thiên thương vương n ụ c thân cùng lực lượng thần hồn đều không phải là rất mạnh nếu là có cơ hội tại hai cái này phương diện đột phá không phải là không có cơ hội ha ha nói đơn giản thiên thương vương nếu biết mình tại hai cái này phương diện là yếu thế làm sao có thể không làm đúng chuẩn bị đâu tiên vực không người nào sao thiên thương vương hai tay chắp sau lưng l ặ n g nhìn tiên vực rất nhiều thiên tiêu đáng giận id đem hắn giải quyết những cường giả kia đang suy nghĩ gì tại sao phải cho phép thiên kiêu đại chiến hiện tại làm sao không có người xuất thủ sao rất nhiều thiên kiêu đều khẽ lắc đầu nói ta không phải là đối thủ của hắn tiên đạo lĩnh vực pháp lực cường độ vượt ra khỏi cực hạn của ta ngay tại bên trong tiên vực thiên kiêu đều không choáng xuất thủ thời điểm một bóng người từ phía sau bay tới sau đó chậm dại đứng ở thiên thương vương đối diện đó là khương gia t h ầ n nữ nàng sao lại tới đây ân biểu tỷ doanh nhất cũng hơi có kinh ngạc nhìn về phía giữa sân khương nhược hy tuyệt mỹ thân ảnh lẳng lặng đứng ở thiên thương vương đối diện khương gia thần nữ làm sao lại xuất hiện ở đây lúc trước chỉ thấy khương gia khương thái hư cùng danh o ra một chút thiên kiêu cùng một chỗ không nghĩ tới khương gia thần nữ cũng tới thật xinh đẹp người bất quá các ngươi nếu là lấy là bản vương lại bởi vì nàng tướng mạo mà thủ hạ lưu t ì n h vậy coi như mười phần sai từ khi đế lộ kết thúc đến nay khương nhược hy liền trở lại khương gia tổ địa tiếp nhận một vị khương gia cổ tổ truyền thừa thực lực bây giờ đã sớm đột nhiên tắc mạnh cộng thêm tự thân tiên thiên hôn nguyên đạo thái hòa khương nhược hy cảnh giới cũng đến đến thánh cảnh giới với lại pháp lực hùng hậu căn cơ vững chắc lần này cũng là âm thầm đi tới thiên đế thành nhìn thấy một màn này chính thật mong muốn luyện tay một chút trước mắt dị vực cường giả chính thích hợp bản thân không phải là tiên đạo lĩnh vực cường giả lại có thể cho mình đầy đủ áp lực còn có thể đi không có cố kỵ toàn lực xuất thủ ha ha vẫn là trước quản tốt chính ngươi a thương nhược hy nghe nói thiên thương vương lời nói thuận miệng nói ra sau đó không do dự nữa trực tiếp xuất thủ đồng dạng viễn siêu cùng giai pháp lực cường độ để chung quanh thiên kiêu kinh hãi ha ha ha có chút ý tứ bản vương cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm có tư cách trở thành bản vương nữ nhân thiên thương vương nói xong đạp chân xuống thân hình lên cao đồng thời so đem nhược hy pháp lực càng mạnh mẽ hơn trong nháy mắt phun trào sau một khắc l i ề n là phô thiên cái địa thần thông thiên thương vương xong tiên vực bên này doanh phá quân nghe được câu này về sau mở miệng nói ra đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy người đứng bên cạnh hắn thì hiếu kỳ mở miệng hỏi doanh phá quân lại lắc đầu nói ra hắn chết c h ắ c rồi chương năm trăm mười hai thương nhược hy thất bại tiên vực không có ai sao hai người nói xong trên sân tình hình chiến đấu lại có biến hóa mới khương nhược hy thân hình đã liên tục lùi về phía sau hiển nhiên dù cho khương nhược hy thực lực tăng nhiều vẫn không cách nào tại pháp lực phía trên thắng q u a thiên thương vương ha ha cho ngươi thêm một cơ hội làm nữ nhân của ta thiên thương vương lẳng lặng lập ở phía xa c h ầ m rãi mở miệng nói khương nhược hy thì căn bản bất vi sở động toàn thân trên giới lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt sau một khắc liền đã lại lần nữa ra tay từng đạo kinh khủng pháp lực bên trong còn kèm theo một chút cường đại đặc thù khí tức đó là khương gia đục nguyên t i ê n công tu hành đến cao thâm cảnh giới mới có cường đại t h u tính lại đến thiên thương vương nhìn thấy khương nhược hy thực lực cường đại như vậy cũng biết muốn chinh phục loại nữ nhân này đầu tiên chính là muốn triệt để đánh bại nàng dạng này mới có thể để các nàng sinh lòng thần phục cảm giác kinh khủng pháp lực từ thiên thương vương trong thân thể tuân ra lần này thiên thương vương vận dụng cường đại thể chất đó là thiên thương thể nghe đồn ở trong một khi xuất hiện coi như thượng tiên cũng phải bị chỗ thương thể c h ư t thiên thương vương làm thật thiên thương thể xuất hiện thiên thương thể một nghĩ đến cái này tiên vực nữ tử thực lực mạnh như vậy thế mà làm cho thiên thương vương động dùng thể chất lực lượng nghe đồn thiên thương vương thiên thương thể vẫn là cường đại nhất một loại lại bị phía sau hắn cường giả trợ giúp khai phát đến cực hạn mới có hắn hiện tại như thế pháp lực mạnh mẽ không sai mỗi một vị thiên tiêu c h i vương đều là thiên phú nghị lực bối cảnh điểm cái tia từng cái phương diện tuyệt cường người cái này tiên vực nữ tử lợi hại hơn nữa cũng không phải hoàn mỹ thiên thương thể đối thủ các vị dị vực thiên tiêu nhìn thấy thiên thương vương động dùng thể chất lực lượng nhao nhao mở miệng nói ra sau một khắc hai đạo không có gì sánh kịp cường đại pháp lực trong nháy mắt đối vọt tới cùng một chỗ không gian t r u n g quanh cũng trong nháy mắt héo rút đổ s ụ p một cái cự đại hố đen xuất hiện ở trước mặt mọi người thôn phệ lấy hết thẻ t r u n g quanh đó là hư không bị đánh phá r á n g vẻ khương nhược hy thân hình nhận lấy t r u n g kích đột nhiên lui lại đồng thời thiên thương vương lại giống một chịu ảnh hưởng lại lần nữa ra tay kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa một cái to lớn pháp lực bảo kiếm liền đã hoành không đánh xuống khương nhược hy thấy cảnh này không chút nào hoảng trong tay một đạo quang mang phát ra đó là một kiện chính nàng bí bảo nháy mắt sau đó một đạo màu sắc rực dỡ dây lụa từ trong tay nàng bay ra thay nàng lập tức một kiếm kia đồng thời khương nhược hy cũng lại lần nữa ra tay đồng dạng là một đạo màu sắc rực rỡ khí tức hướng phía thiên thương vương mà đi ha ha lúc này mới có chút ý tứ thiên thương vương nói xong nghiêng người mà qua trực tiếp tránh thoát một chiêu này về sau từng đạo pháp lực mạnh mẽ sợi tơ đã nổ bắn ra đi đem khương nhược hy thân hình hoàn toàn vây khốn sau một khắc hướng về trung tâm tiến hành có vào mỗi một đạo pháp lực sợi tơ đều đem chung quanh không gian cắt liệt biểu t ỷ thực lực lại tăng cường không ít bất quá chưa chắc là cái này thiên thương vương đối thủ a doanh nhất thấy cảnh này âm thầm ở trong lòng nói ra trên sân bị vây lại k ư ơ n g nhược hy tâm thần khé động cái kêu một đạo màu s ắ c rực r ỡ dây lụa đã quay trùng quanh tại nàng quanh thân bảo vệ nàng không nhận sợi tơ ảnh hưởng từng đạo sợi tơ không ngừng có vào khương nhược hy bên người màu s ắ c rực r ỡ dây lụa cũng đang bị ép lấy có vào thiên thương vương thật sự là hào thủ đoạn không sai từ vừa mới bắt đầu hắn liền là chiếm cứ chủ động không cho khương gia thần nữ phát huy ưu thế cơ hội từ từ đem chiến đấu chuyển hóa làm hắn am hiểu pháp lực chiến đấu cuối cùng biến thành thuần t h í so đấu pháp lực chiến đấu đúng vậy à cái này muốn thiên thương vương pháp lực không ngừng đạo này đạo sợi tơ cũng sẽ không đứt thẳng đến đem khương gia thần nữ pháp lực toàn bộ hao hết sau đó liền sẽ bị hắn vây khốn xem ảnh một thật sự là đáng giận khương gia thần nữ thực lực đã rất cường đại không nghĩ tới vẫn là muốn thua đám người nghị luận trong lúc đó trên sân thiên thương vương lại đang kéo dài tăng lớn chuyển vận kinh khủng pháp lực thủy triều thông qua vô số đạo sởi tơ tác dụng đến khương nhược hy bên người dây lụa phía trên khương nhược hy chỉ có thể không ngừng tác dụng pháp lực tiến hành ngăn cản song phương đang không ngừng tiếp tục chuyển vận vô cùng cường đại pháp lực nhìn như bình tĩnh kỳ thực khẩn trương kích thích toàn bộ quá trình biến càng ngày càng kịch liệt ha ha từ bỏ đi ngươi không phải là đối thủ của ta thiên thương vương nói xong lại lần nữa tăng lớn cường độ một cỗ tiên đạo lĩnh vực khí tức như ẩn như hiện liền là cái này một cỗ tiên đạo lĩnh vực khí tức cơ h ộ i triệt để đánh sụt khương nhược hy đau khổ kiên thủ phòng ngự vê anh khương nhược hy bên người màu sắc rực r ỡ dây lụa đột nhiên vỡ vụn đồng thời t r u n g quanh vô số pháp lực sợi tơ trong nháy mắt biến hóa muốn khương nhược hy cả người trói bắt đầu nhưng là cũng liền chỉ trong nháy mắt này khương nhược hy trên thân thể phát ra từng đạo q u a n mang sau một khắc những sợi tơ này liền như là bông tuyết gặp cực nóng nung đỏ khối sắt trực tiếp tiêu tan sạch thiên thương vương thấy cảnh này sắc mặt không thay đổi cái này là cường giả tại khương nhược hy trong thân thể bày ra c ô n chế phòng ngừa nàng đột nhiên gặp được nguy hiểm t a thua khương nhược hy có chút mở miệng sau đó trực tiếp trở về đạo tiên vực bên này không còn cho thiên thương vương cơ hội nói chuyện h ừ người nữ nhân này bản vương chắc chắn phải có được thiên thương vương ở trong lòng âm thầm nói ra đi qua vừa mới ngắn m g i giao thủ vị này tướng mạo tuyệt mỹ tiên vực nữ tử triệt để đưa tới hứng thú của hắn doanh nhất ở phía xa thấy cảnh này cũng âm thầm ở trong lòng nói ra cái này thiên thương vương thật là muốn chết lại dám đánh biểu tỷ chú ý vừa mới ngắn n g i giao thủ doanh nhất đã cho vị này thiên thương vương phán quyết tử hình khương nhược hy hạ tràng cũng làm cho tiên vực bên này thiên kêu i sắc mặt khó coi bởi vì khương nhược hy thực lực mọi người đều biết ngay cả nàng cũng vô pháp đánh bại thiên thương vương ở đây những người khác cũng rất khó nói à làm sao tiên vực không có ai sao thiên thương vương nhìn một hồi l ặ n g lặng nói ra vừa nói một bên đang khôi phục trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao mới vừa cùng khương nhược hy chiến đấu lại là tiêu hao một chút pháp lực vì cam đoan lần chiến đấu này vạn vô nhất h ấ t hắn sẽ tận lực để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất thiên thương vương vừa mới nói xong xa xa tiên vực trong quân đội đều đang sôi nổi nghị luận không có thiên tiêu ứng chiến sao để cho ta đi ngươi điên rồi đây chính là đến thánh cảnh giới cường giả thiên thương vương một thân pháp lực có thể so với tiên đạo lĩnh vực ngươi đi bọn này tiên h tiêu quá sợ chết không ai nên chiến ta đến l ĩ n h g i á o các hạ thủ đoạn một vị áo đen thiệu thả từ thiên tiêu ở trong đi ra l ặ n g lặng nhìn về phía thiên thương vương đó là thiên ma môn ma tử thứ nhất không nghĩ tới lại là người của ma tộc xuất thủ đúng vậy a có một ít chuyện phía trên ma tộc làm việc ngược lại tùy tâm sở dục liều lĩnh thiên ma môn ma tử cùng thiên thương vương giao chiến thời điểm thiên lang giới không trúng chốt sâu mấy vị cường giả đang xem lấy một màn này làm như vậy sẽ sẽ không khiến cho doanh gia phản cảm hừ chỉ là vị sĩ khí thôi bọn hắn phản cảm lại như thế nào doanh gia thần tử còn không xuất thủ tại vừa mới thương gia nữ hoa tử ra sân lúc ta từng cảm nhận được doanh gia tiểu tử sắc khí dựa theo tính tình của hắn khẳng định sẽ ra tay đến lúc đó liền có thể biết hắn có phải hay không đệ tứ thiên hai chương năm trăm mười ba doanh nhất xuất thủ chiến thiên thương vương thiên ma môn ma tử cũng có nửa bước trí thánh cảnh giới nhưng là không có ở thiên thương vương thủ hạ chống nổi mười chiêu thì bị thua kế tiếp nên chiến thiên thương vương thì là một vị tiêu g i a thiên tiêu đồng dạng không có ở thiên thương vương trong tay chống đỡ hạ mấy chiêu theo hai người này bị thua dị vực vừa mới thất lạc sĩ khí đã sớm tiêu tán ngược lại là tiên vực mọi người sắc mặt khó coi bọn hắn đã thua liền thật nhiều đ ê m thế mà tìm không ra một người có thể đánh bại thiên thương vương thiên tiêu giữa đám người doanh p h á quân hàn giật tiên nhìn thấy cái này cùng một màn chính muốn xuất thủ thời điểm bả vai lại bị một cái tay đột nhiên đệ、lại. hai người thân thể đều là chấn động có thể lặng yên không tiếng động đi vào phía sau của bọn hắn để lại bờ vai của bọn hắn mà không bị bọn hắn người phát hiện thật không đơn giản ta tới đi một đạo thanh â m quen thuộc từ sau lưng của hai người chuyển đến công tử hai người ngạc nhiên nói ra không đợi hai người quay đầu một đạo áo trắng thân ảnh liền đã xuất hiện ở trên sân ta liền nói thiên thương vương chết chắc rồi đó là doanh gia thần tử doanh gia thần tử đến đây lúc nào từ khi đế lộ kết thúc về sau nghe nói doanh gia thần tử từng đi qua chôn vùi đồ đoạn trước thời điểm còn đánh bại đạo môn đế tử sau đó vẫn không có tin tức ha ha ha khương gia thần nữ vừa mới bị thua hắn đã đến cái k i a chính là doanh gia thần tử sao rốt cục nhìn thấy bản tôn rất đẹp trai a giữa đám người khương nhược hy nhìn thấy doanh nhất thân ảnh cũng tại trong đôi mắt hiện lên một tia tình cảm doanh nhất biểu đệ không nghĩ tới ngươi cũng tới là vì ta xuất thủ sao doanh gia thần tử tu vi thế mà đã là đến thánh cảnh giới ta nhớ được tại đế lộ thời điểm còn cùng cái khác thiên tiêu hiện tại cái khác đỉnh cấp thiên tiêu phần lớn là đại thánh đình phong hắn liền đã đến đến thánh cảnh giới các ngươi phát hiện không có doanh gia thần tử xuất thế đến nay còn giống như chưa từng có bại qua đâu hôm nay đâu đối phương thế nhưng là dị vực thiên kiêu tri vương có tiên đạo lĩnh vực pháp lực cường độ doanh gia thần tử gặp được đối thủ đám người nghị luận cũng truyền đến thiên thương vương trong miệng thiên thương vương lẳng lặng nhìn thiếu niên ở trước mắt mở miệng nói doanh gia thiên thương nhất tộc ha ha ha thiên thương vương mỉm cười nếu như nói cựu thiên tiên vực thiên vương nhất tộc kinh khủng nhất đối thủ là ai cái kia không thể nghi ngờ là doanh gia cho nên có thể gặp được doanh gia thiên kiêu hắn rất vui vẻ có thể đánh bại người nhà họ doanh tại dị vực đều là rất lớn một việc doanh nhất cũng không có gấp xuất thủ mà là đứng chắp tay chậm rãi nói ra xem ảnh một điều tức xong chưa ha ha đối phó ngươi còn không cần điều tức thiên thương vương vừa cười vừa nói sau một khắc liền đã có cường đại tiên đạo khí tức đang còn t r à o muốn trước chiếm cứ chủ động nhưng là những n à y tiên đạo khí tức đối với doanh nhất tới nói không có ý nghĩa gì dù cho là chân chính tiên đạo lĩnh vực cường giả tại doanh nhất trước mặt cũng vô pháp dùng khí thế đối doanh nhất tạo thành ảnh hưởng xem ra ngươi điều tức không sai bịt lắm có thể xuất thủ sao doanh nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra côn vọng thiên thương vương dẫn quát một tiếng đạp chân xuống thân hình đã xuất hiện đến trên bầu trời xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện vài thanh pháp lực bảo kiếm mỗi một chiếc đều hiện ra quang mang nhàn nhạt sau đó trực tiếp đối doanh nhất vào tới doanh nhất lấy tay làm kiếm chém ra vài đạo kiếm khí đem những cái kia pháp lực bảo kiếm hoàn toàn ngăn lại như thế nhẹ nhõm đón lấy thiên thương vương pháp lực bảo kiếm cũng không có để thiên thương vương cảm xúc có chút ba động làm là cường đại nhất thiên tiêu một khi chiến đấu bắt đầu liền là toàn lực ứng phó kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa một cỗ tiên đạo khí tự hiện hiện sau một khắc liền có kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành từng đầu chân long hướng về doanh nhất c u ố n đi vòng qua doanh nhất khẽ lắc đầu ở chung quanh thiên tiêu trong mắt cực kỳ khủng bố pháp lực chân lòng ở trong mắt doanh nhất vẫn như c ũ là không đáng chú ý mặc dù nói thiên thương vương đối pháp lực vận dụng viễn siêu những người khác doanh nhất đồng dạng là bất động chỉ là phất phất tay từng đạo kiếm khí vung ra lại một lần nữa đem những này cự long toàn bộ chạm phá Xuất thật bản lĩnh thật sự à? Thiên thương vương mỉm cười. Đã như sự à. cười. vậy, sau đó sen lẫn tại doanh nhất bên người hướng về doanh nhất rảo rết đi qua mỗi một đạo sởi tơ đều trực tiếp cắt đứt không gian doanh nhất không gian xung quanh đều bị cắt chém thành từng khối từng khối phảng phất từng mặt vỡ vụn m ặ t tính lại là một chiêu này vừa mới khương gia thần nữ liền thua ở một chiêu này không biết doanh nhất có thể hay không phá giải đám người nghi hoặc ở giữa doanh nhất thì mỉm cười liền loại trình độ này sao động viên bên trong pháp lực dân g t r à o một cô không kém gì thiên thương vương sóng pháp lực từ doanh nhất trên thân nổi lên sau đó trực tiếp từ doanh nhất trên thân bạo phát đi ra vô tận pháp lực x ô n g phá chung quanh đường cong đồng thời cũng trong nháy mắt ngưng tụ đến doanh nhất trước mặt một đạo kinh khủng quang cầu đột nhiên hiện hiện thiên thương vương còn chưa kịp c ả m thán liền từ quả cầu ánh sáng kia ở trong cảm nhận được một cỗ cự đại uy hiếp hồng mông thánh quang không tốt từng đạo pháp lực tâm chắn tại trước người hắn không ngừng ngưng tụ nhưng là tại doanh nhất hồng mông thánh quang phía trước những này tâm chắn liền như giấy rán pháp lực mạnh mẽ đang không ngừng ngưng tụ tâm chắn nhưng là hồng mông thánh tốc độ ánh sáng tựa hồ càng nhanh tại một mặt vừa mới ngưng tụ tâm chắn vỡ vụn về sau thiên thương vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. một bóng người bay rớt ra ngoài đồng thời chung quanh quan chiến sinh linh cũng triệt để trần kinh doanh gia thần tử pháp lực cường độ thế mà so thiên thương vương còn cao vừa mới trong nháy mắt xác thực là như vậy với lại thiên thương vương ngay cả doanh nhất một chiêu đều không ngăn trở trời ạ doanh gia thần tử đã trưởng thành đến loại trình độ này sao nghe đồn doanh gia thần tử am hiểu nhất mục thân đây chẳng phải là nói a a a thiên thương vương một mặt c h ậ t vật bay tới trở về đối mặt người đồng lứa cho dù là dị vực mặt khác mấy vị thiên kiêu chi vương hắn cũng một bị thua thiệt như vậy kinh khủng thiên thương thể cũng trong nháy mắt buộc phát ra pháp lực mạnh mẽ mặt khác có một đạo đạo thần dị quang mang từ toàn thân của hắn trên dưới phát ra thiên thương thiên thương vương nổi giận gầm lên một tiếng những ánh sáng này p h ả n phất có chỉ dẫn đồng dạng ngưng tụ đến bàn tay của hắn phía trên sau đó hôn hợp có pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng quang mang phản xạ hướng doanh nhất có ý tứ doanh nhất mỉm cười hai mắt ở giữa đột nhiên phát sáng sau một khắc đồng dạng một đạo hào quang màu xám từ doanh nhất trọng đồng ở trong bắn ra nên tiếp một chiều kia thiên thương vê n h hai đạo quang mang trong hư không va nhau trực tiếp đem chúng quanh thời gian cùng không gian đánh nát h i ệ n nhiên một chiêu này va chạm đã là tiên đạo cấp độ lực lượng doanh nhất lẳng lặng đứng tại chỗ mà thiên thương vương tắc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình lường ngực nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là thiên thương vương lại biết thần hồn của mình c h i lực đã bị trọng thương cái này sao có thể thiên thương vương kinh hãi nói ra ha ha thiên thương vương đúng không không biết ngươi nếu l à chết ở đây thiên đạo có thể hay không thương tâm chương năm trăm mười bốn nói giết ngươi liền giết ngươi ai cũng đến không dùng được doanh nhất vừa mới nói xong thân hình cũng trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở thiên thương vương sau lưng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu trắng đoàn kiếm hung hăng từ phía sau lưng đâm vào thiên thương vương hậu tâm p h ố c thử từng đạo dòng máu màu xanh lam nhỏ xuống trong hư không sau một khắc doanh nhất liền đã về tới vị trí cũ chỉ để lại thiên thương vương thân người còn lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía doanh nhất thiên thương nhất tộc đặc biệt nhất đặc thù liền là bọn hắn dòng máu màu xanh lam truyền thuyết huyết dịch này ở trong có mấy đạo dị vực đế cảnh cường giả huyết mạch ngươi không nói võ đức làm đánh lén ha, ha. thiên thương vương hiện nhưng biết doanh gia cái này nghe tiếng lượng giới tuyệt học trực tiếp thân thể chấn động khống chế lại thương thế đồng thời lại lần nữa buộc phát ra kinh khủng pháp lực thiên thương thể cường đại lại một lần nữa hiện ra pháp lực sợi tơ lại một lần nữa xuất hiện tại thiên thương vương t h u n g quanh sau đó đón nhận danh o nhất kiếm quang ẩm ẩm từng đạo âm thanh khủng bố vang lên có đại lượng không gian kẽ n ư ớ c tại thiên thương vương bên người xuất hiện đem vô số thiên địa linh khí đều thôn vệ đi vào phốc phốc dù cho có vô số đạo pháp lực sợi tơ ở chung quanh ngăn cản nhưng là đối mặt danh o nhất sen lẫn hồng mông chi lực kiếm quang những sợi tơ này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản từng đạo màu lam huyết tuyến từ thiên thương vương trên thân thể nổi lên cái này không có khả năng thiên thương vương đức quang nói ra sau đó thân thể của hắn liền là đã nứt ra vô số đạo huyết nhục nhanh phân tán ra đến ở giữa xuất hiện một đạo màu u l a m chân linh hiện hiện trên bầu trời trời ạ doanh gia thần tử thật đánh bại thiên thương vương mà lại là chính diện cường thế đánh bại hắn thiên thương vương huyết mạch tốt đặc thù đó là dị vực thiên thương nhất tộc thiên thương nhất tộc nhân số rất thiếu bất cứ người nào đều là bà bối hiện tại như thế thiên hữu tiêu bị doanh gia thần tử đánh bại chỉ sợ có trò hay để nhìn đám người còn đang khiếp sợ thời điểm doanh nhất liền đã lại lần nữa ra tay đối mặt chân linh hắn trọng đồng liền là tốt nhất vũ khí một đạo tối tăm mở mịt thần quang từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra trực tiếp đối mỏ ưu làm chân linh bạo bắn xuyên qua định ngay tại thiên thương vương hoảng sợ không biết như thế nào ngăn cản thời điểm giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo hùng vị thanh âm doanh nhất trọng đồng phát ra hôn độn thần quang cứ như vậy bị ổn định ở trên bầu trời không chút nào có thể tiến thêm bất hủ chi vương doanh nhất khoe miệng có chút mở miệng dựa theo thực lực của hắn bây giờ một chiêu này trọng đồng bên trong biến hóa r a thần t h ô n g cho dù là phổ thông nhân tiên cũng không tốt tiếp liền xem như chân tiên cảnh giới cũng làm không được tùy tiện nói một tiếng chín cho triệt để khống chế lại xuất thủ tuyệt đối là dị vực bất hủ chi vương một đạo quang mang từ giữa thiên địa hiện lên sau một khắc liền có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh xuất hiện trên bầu trời sau đó đ ố i lên trước mắt hư không có chút một t r ả o t r u n g quanh thiên địa trong nháy mắt rối loạn thời gian cùng không gian đều bị ba động từng đạo kinh khủng thời gian chi lực từ t r u n g quanh thân ảnh t r u n g quanh nổi lên sau đó đám người liền thấy từng khối màu lam huyết nhục từ không gian t r u n g quanh ở trong dân g lên đến lần nữa hợp thành một cái thiên thương vương thân thể sau một khắc phía sau hắn thiên thương vương chân linh liền đã về tới này tấm thân thể trên hạ thể lịch truyền thời gian đây chính là bất hủ tri vương lực lượng sao xem ảnh một thật là lợi hại doanh nhất bên người đã yên lặng xuất hiện thân ảnh màu đen chính là thiên vệ số một doanh gia tiểu tử thủ đoạn thật là lợi hại trận này coi như chúng ta thua thân ảnh mơ hồ giống như trong nháy mắt nhìn thấu doanh nhất thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển ra bất hủ chi vương l ị c h chuyển thời gian cứu được thiên thương vương không biết cứu được dạng này một vị thiên tiêu ngươi muốn bỏ ra cái giá gì ha ha cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm bất quá đáng tiếc giống như ngươi thiên tiêu vẫn sống tại dạng này một thời đại a dạng này là một thời đại thế nào vị này dị vực bất hắc ủ chi không thêm h nói vương nữa, gì k một sau y nhân này ảnh vừa xuất hiện đám người liền kinh ngạc bất luận là hai phe quân đội vẫn là hai phe thiên kiêu đều đang không ngừng lui lại t i ê u to đều biết một khi vương giả giao thủ bọn hắn ở chỗ này trong chết cũng không người đến cho n h ạ t xác ha ha không nghĩ tới đường đường doanh gia thân tử bên người lại là vượt ngoại thiên ma vượt ngoại thiên ma lại như thế nào tay chân thôi làm sao người muốn lưu lại bản toạ bất hủ chi vương nhiều hứng thú mà hỏi không có chút nào đem thiên vệ số hai để vào mắt ha ha lưu lại ngại nhưng không thực tế bất quá cái này thiên thương vương hôm nay sợ rằng đi không nổi đi doanh nhất thản như nói sau đó thân hình của hắn liền đã biến mất cùng lúc đó thiên vệ số một trong nháy mắt đối vị này dị vực bất hủ chi vương xuất thủ vô cùng kinh khủng pháp lực lan ra trực tiếp bao phủ tại dị vực bất hủ chi vương bên người tiểu t ử m u ố n chết dị vực bất hủ chi vương rõ ràng thấy được doanh nhất mục đích một đạo cự đại cờ xí ra hiện trên tay h ắ n sau đó đột nhiên vung v ẩ y ở giữa chung quanh thời gian cùng không gian đều bị ảnh hưởng bất hủ chi vương thực lực đầy đủ phô bày đi ra c h ơ i ạ vương giả chiến đấu đi mau đi mau không nghĩ tới lần này dị vực phát động lượng giới đại chiến vương giả cảnh giới chiến đấu thế mà ở chỗ này mở ra đi mau a đây là ngươi có thể nhìn sao một cái dư ba đều không phải là chúng ta có thể tiếp nhận doanh nhất thân ảnh đã xuất hiện ở thiên thương vương bên người cười lấy nói ra xem đi liền xem như bất hủ chi vương tới cũng không thể nào cứu được ngươi doanh nhất nói xong trong tay vạn hóa đã biến thành một thanh bảo kiếm sau đó liền là kiếm quang hiện lên thiên thương vương vừa mới khôi phục đầu lâu lại một lần nữa rời đi cổ của hán tiểu tử làm càn bất hủ chi vương tiếng giống giận dữ vang lên một đạo cờ xí đâm rách thiên vệ số một cách trở bắn về phía doanh nhất nhưng lại bị thiên vệ số hai chặn lại nói giết ngươi liền giết ngươi ai đến cũng không tốt làm doanh nhất nói xong lại lần nữa ra tay kinh khủng kiếm khi tung hoành ở giữa vừa mới bị bất hủ chi vương lịch chuyển thời gian khôi phục thân thể lại bị doanh nhất cắt thành vô số khối thiên thương vương chân linh lại lần nữa hiện lên ở không gian phía trên sau đó đạo này chân linh xoay người rời đi muốn muốn chạy khỏi nơi này thiên thương vương còn đắm chìm trong doanh nhất muốn tại bất hủ chi vương trước mặt cường s á t khiếp sợ của hắn ở trong ha ha lần này còn có thể để người chạy doanh nhất cười nhạt một tiếng song trong mắt quang mang đột nhiên hiện lên sau một khắc thiên thương vương chân linh liền đã tiêu tán doanh gia tiểu tử người muốn chết dị vực bất hủ chi vương nhìn thấy doanh nhất ở trước mặt của hắn cường ép giết thiên thương vương cũng triệt để tức giận chương năm trăm mười lăm bất hủ chi vương chủ quan l ư ợ n g giới chiến tranh đánh một người giận mã thiên đ i ệ biến sắc toàn bộ thiên lang giới đều tại ẩn ẩn run dậy uy thế kinh khủng bắt đầu quét sạch sau một khắc trong tay hắn cái kia đạo cờ xí liền đã bị thù bắt đầu bất hủ chi vương cũng không có lập tức động thủ mà là quay người rời đi thiên lang giới thiên thương vương ở trước mặt của hắn bị doanh gia thần tử giết cái này khiến hắn không thể chịu đựng nhưng là thiên lang giới còn có bọn hắn rất nhiều quân đội cùng thiên h ư kêu không có rút lui cho nên hắn không tiếp tục xuất thủ nhưng là cái kia cơn tức giận là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đều có thể cảm nhận được đại thắng đại thắng đại thắng tiên vực quân đội không ngừng hoan hô tất cả tiên vực sinh linh đều tại vì doanh nhất giết thiên thương vương mà g e o họ cái này sớm đã không phải là đơn thuần hai người so tài cảng là hai đại thế giới huấn luyện viên cũng là vừa ngang xuất thủ thiên tiêu trong lòng một c u ố khí bây giờ bị triệt để phóng xuất ra bất luận là thiên tiêu còn là quân đội đều đang hoan hô đại thắng doanh nhất cũng trong nháy mắt này đột nhiên cảm thấy tự mình ra tay một cái k h á c tầng h à g nghĩa không chỉ là vì khương nhược hy cũng là vì cái này cựu thiên tiên vực biểu tỷ người không sao chứ doanh nhất đi vào khương nhược hy trước mặt mở miệng nói ra ta không sao đã tạo biểu đệ dạy dỗ cái kia thiên thương vương biểu tỷ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên trời soi giới ta từ trong nhà sau khi đi ra một mực đang bốn phía lịch luyện đi vào thiên lang giới cũng là t ỉ n h cờ sự tỉnh doanh nhất điểm gật đầu nói ra chúng ta trở về đi ân một đám thiên tiêu cùng doanh nhất cùng một chỗ về tới thiên lan g thành còn không chờ bọn họ đi đến trong thành truyền t ố n g trận pháp tiến về thiên đế thành liền thu vào tin tức thiên đế thành bên ngoài dị vực bất hủ c h i vương gõ nhốt mau trở về dị vực bất hủ c h i vương gõ quan điên rồi đúng là điên đông đảo thiên tiêu phân biệt tiến vào truyền t ố n g trận pháp bên trong rời đi thiên lan thành từng đạo quang mang lấp lóe ở giữa vô số cường giả từ bốn phương tám hướng đổi tới thiên đế thành khí tức kinh khủng tại toàn bộ thiên đế thành phía trên quanh quẩn đó là cường giả tuyệt thế đang tỏa ra khí tức của mình doanh nhất đám người từ trong trận pháp sau khi đi ra liền đi thẳng tới trên tường thành hướng về nơi xa nhìn lại đen nghịt quân đội xuất hiện tại tại chỗ rất xa đó là gần như vô tận dị vừa quân đội các loại dị thú mạnh mẽ hung thú không thể nhìn thấy phần cối u lại hướng lên mặt nhìn lại trên bầu trời còn có vô tận phi hành yêu thú mỗi một con yêu thú dị thú hung thú phía trên đều có một vị sinh linh mạnh mẽ khí tức kinh khủng toàn bộ hướng phía thiên đế thành dùng để mang đến cực hạn áp lực cái này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là thiên ngoại không gian phía trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy hơn mười đạo vô tận vĩ nạn thân ảnh đó là vô cùng kinh khủng bất hủ tri vương khá lắm tới nhiều như vậy chúng ta cũng có không thiếu tiên vương tại trong thành t ò a c h ấ n không cần sợ b ọ n chúng doanh nhất quay đầu nhìn về phía thiên đế thành phía trên đồng dạng có hơn mười đạo vĩ nạn thân ảnh như ẩn như hiện đó là tiên vực tiên vương cường giả đang phát tán ra khí tức xem ảnh một thiên đế thành hư không vô tận phía trên có hơn mười đạo thân ảnh rằng co lẫn nhau lấy song phương sắc mặt rất khó coi làm sao các ngươi thật vì các ngươi phá sự muốn cùng chúng ta khai chiến sao hừ doanh gia thần tử cưỡng ép giết tộc ta thiên tiêu nếu là ngươi doanh gia đem doanh nhất giao ra ta thiên thương nhất tộc có thể rời khỏi vọng tưởng vậy liền đánh đánh liền đánh mẹ nhà hắn thật khi chúng ta sợ các ngươi ha ha nghe nói các ngươi có một cái vương giả tại niết bàn quá trình bên trong bị ngầm bán ha ha ha cười chết ta rồi làm cản một vị khác bất hủ chi vương mở miệng nói ra làm sao sự tình đều phát sinh không khiến người ta nói hừ ta xem chuyện này liền là tiên vực người ở sau lưng làm đánh giám lưỡng giới mạnh nhất vương giả bắt đầu lẫn nhau cãi lộn nhưng là ai cũng không có động thủ trước dị vực lần này nội bộ xuất hiện vấn đề đến cùng là chuyện gì xảy ra tiên vực thế lực còn đang điều tra hiện tại cũng không muốn cùng bọn hắn động thủ nhưng là hiển nhiên không phải là bởi vì doanh nhất giết thiên thương vương mà là dị vực nội bộ chỉ sợ đặt quyết tâm muốn cùng tiên vực khai chiến thiên đế thành bên ngoài vô số quân đội liền là chứng minh tốt nhất Fang. Fang. Fang. từng tiếng chống trận từ dị vực vô số trong quân đội vang lên sau một khắc liền là vô tận tiếng giống giận dữ dị vực muốn công thành nhiều người như vậy chúng ta chống đỡ được sao ha ha ngươi xem một chút trong thành các thế lực lớn quân đội nhìn xem trên tường thành vô số cường giả chúng ta sẽ bại sao phanh một tiếng dị thường vang r ộ i tiếng chống từ dị vực hậu phương chuyển đến lượng giới sinh linh nghe được cái này tiếng chống về sau đều là biến sắc hư không bên trên tiên vực chư vị vương giả cũng cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh tốt tốt tốt đã thật muốn á n h vậy liền trên chiến trường xem hư t h ự ca hư Từng quân đạo đ ộ i b ắ t đ ầ thanh âm tại n trong h thành chuyên gia bóng n n h đó là nói dị vực quân đội đã cách thiên đế thành chỉ có một vạn dặm lúc trước nhìn thấy vô số bóng đen đều biến lớn hơn một vòng nếu là thật sự đến trước mặt cái kia không biết là bao lớn dị thú đâu Tám ngàn dặm. dị vực vô tận quân đội nhanh chóng hướng về thiên đế thành mà đến rất nhanh bọn hán đại quân đã đến khoảng cách thiên đế thành bên ngoài năm dặm địa phương ngay trong nháy mắt này khoảng cách thiên đế thành năm dặm đến một vạn dặm đoạn này khoảng cách bên trong từng đạo kinh khủng thiên lôi từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống vô số dị vực quân đội cũng theo đó vẫn lạc đề phòng trận pháp bấy dập dị vực cường giả phát ra mệnh lệnh từng đạo quang mang từ trong quân đội phát ra hướng về bốn phía phát ra tới khơi dậy không ít địa hòa trận pháp trận pháp công kích chuẩn bị trên tường thành một vị bên trong niên thống lĩnh không ngừng ra lệnh mỗi có một đạo hiệu lệnh phát ra liền có vô tận công kích rơi xuống dị vực trong quân đội đi mỗi một cái công kích rơi xuống liền có vô số cái dị vực sinh linh bị mang đi nhưng là mỗi khi bọn hắn chết đi về sau phía sau bọn họ vô số sinh linh bổ tới trong n g a y mắt dị vực quân đội liền đã tiến nhập khoảng cách thiên đế thành hai n g h n dặm địa vực thiên đế thành giới thành Từng đạo cường đại tiên cường quân đạo đại đội đã vực s ớ một tập kết ở cùng m chỗ, cường ánh vô số cường giả m ắ thanh ngưng trọng,、trước、tiên nên trước c i đội các tướng, sĩ đại bộ phận đều biết, Giết! ế n quân tướng phận bọn hắn không đều xuất được. bộ Một các sát thật to sát xuất là trở sĩ h về là âm từ thiên đế thành dưới thành hô lên đến sau một khắc dưới thành vô số quân đội chủ động xuất kích nên hướng dị vực quân đội tại hai phe quân đội lẫn nhau nghiền ép trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực khí vận lại phát sinh biến hóa lượng giới chiến tranh bắt đầu chương năm trăm mười sáu chiến tranh tàn khốc máy xay thịt tại tại chỗ rất xa bình nguyên phía trên hai đạo dòng lũ đen ngòm đột nhiên chạm vào nhau sau đó liền thần thống pháp lực p h o n trào huyết dịch tay cụt bay tứ tung c h ẳ n g cảnh giết giết dị vự quân đội tự a hồ vô cùng vô tận nhưng là đồng dạng tự a hồ vô cùng vô tận quân đội cũng từ thiên đế thành không ngừng tuân ra một khi phía trước chiến sĩ chiến tử phía sau liền lập tức bổ vào song phương bắt đầu loại này cực kỳ khủng bố tiêu hao chiến tranh xem ai trước nhịn không được vô số quân đội dòng lũ bên trong hai phe nhân mã đều sử dụng các loại phương thức sát thương đối phương chủ yếu nhất thủ đoạn liền là tại binh lính bình thường ở trong còn có một số tu vi tương đối cao cực giả những này quân đội binh lính bình thường tu vi đại đô tại trí tôn cảnh giới phía dưới nhưng là người hưu tâm đi có thể nhìn đến đây mặt có không ít thánh cảnh cực giả đội thứ ba chuẩn bị ra khỏi thành thứ năm đội lên thành lâu từng đạo mệnh lệnh phát ra từng đội từng đội nhân mã chính xác chấp hành cũng làm cho doanh nhất thấy được thế lực lớn quân đội dung mạo mình thiên đình quân đội một nhất định phải trở thành chư thiên cường đại nhất quân đội mới được doanh nhất ở trong lòng thầm nghĩ đồng thời đối bên người người của thiên đình nói ra chúng ta người là cái gì an bài công tử chúng ta tới một cái đại đội tổng cộng ba triệu người trong đó có hai trăm năm mươi vạn người đi theo liên quân hành động còn có năm trăm ngàn tinh nhuệ từ chính chúng ta điều động đi theo liên quân hành động. Không sai, chúng ta đã liên sai, hỏi, chúng ta người chiến, theo ta ta thành tác chiến, chủ yếu là thủ thành. hành Không chúng chào chúng không chủ là quân yếu sẽ ra doanh nhất gật gật đầu biểu thị biết doanh gia người vẫn là rất chiếu cố thiên đình quân đội song phương không ngừng tăng phái quân đội ở ngoài thành chém giết rất nhanh ngoài thành bầu không khí liền biến có chút khác biệt kinh khủng sát k h í tại bốn phía tràn ngập vô tận thi thể trồng chất như núi phía dưới mặt đất màu đỏ nâu lại một lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ phía trên chiến trường bắt đầu không ngừng mở rộng từ thiên đế thành dưới thành một m ự quyết tán đến tại chỗ rất xa địa vực khắp nơi đều là đang chém giết lẫn nhau các loại cường giả thậm chí có thể nhìn thấy đã có c h í thánh cường giả xuất thủ các vị nhưng có hưng thú xuống dưới một trận chiến thử một lần cái này dị vực người có thủ đoạn gì có thiên kiêu ma quyền sát trưởng muốn muốn xuất thủ cái khác thiên kiêu nghe nói cũng đều trong mắt sáng lên tại lượng giới chiến tranh bên trong chẳng những có thể lấy xuất thủ tôi luyện tu vi của mình cũng có thể trong chiến tranh thu hoạch quân công quân công có thể tại tiên h đế thành phủ thành chủ thành lập quân công trao đổi chỗ trao đổi mình muốn các loại bảo bối vật tư đây chính là tăng thực lực lên một hào phong thức nhìn thấy đã có thiên kiêu quay người xuống lầu xuất hiện giới thành trên chiến trường cái khác thiên kiêu cũng không nhịn được đi xuống xuất thủ công tử chúng ta muốn đường xuất thủ doanh phá quân đám người sau lưng doanh nhất hỏi tùy ý ra tay đi đây cũng là tôi luyện cơ hội nhưng là vạn sự cẩn thận vâng cuối cùng doanh nhất sáu cái tùy tùng chỉ có đến từ dị vực du lam không có xuất thủ còn lại năm người đều đi xuống lầu công tử ta thì không đi được du lam tại s a u lưng nhẹ giọng nói ra doanh nhất gật đầu nói ân ngươi cảm thấy song phương ai có thể thắng lợi cái này thuộc hạ không biết nhưng là cái này chiến tranh vừa mở dù sao những này chiến tử xa trường tướng sĩ tất cả đều là không có thắng xem ảnh một doanh nhất nhìn phía dưới không ngừng tướng sĩ chém giết nhau nhớ tới đến lao thiên đế thành cái k i a một đám lao binh bọn hắn cơ hồ già dặn cực hạn nhưng là hiện tại vẫn tại kiên thủ phía dưới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt theo song phương thiên kiêu gia nhập xuất thủ người cấp bậc cũng càng ngày càng cao từ từ đã có tiên đạo lĩnh vực người trên bầu trời giao thủ công tử tiên đạo lĩnh vực cường g i ả xuất thủ từng đạo kinh khủng tiên đạo khí tức từ trên bầu trời phát ra nhưng lại hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng thiên đế thành nội bộ tại chiến tranh bắt đầu thời điểm thiên đế thành trên tường thành liền đã dâng lên đến một đạo trận pháp đó là một đạo thủ hộ đại t r ư ợ đem chọn cái thiên đế thành bao phủ ở bên trong bất luận ngoại giới cỡ nào b a động khủng bố cũng vô pháp ảnh hưởng đến nội thành một tơ một hào trận pháp này cùng tiên vực thế giới hàng rào lẫn nhau kết nối thậm chí có thể ngăn cả à dị vực bất hủ chi vương xuất thủ có thể nói là doanh nhất thấy qua trận pháp mạnh mẽ nhất thứ nhất、Ấm、ẩm ẩm Với vực ngoài thành phung trào, đó là càng ngày càng nhiều tiên đạo cường già đang xuất thủ. Mẹ, dị vực sinh linh thật là điên rồi. Chiến tranh bắt đầu tiếp anh, đang tranh từng sóng gợn mạnh thành phung càng ngày càng cường nhân thủ. thật trào, xuất bắt t đạo đó đạo đầu mẽ Mẹ, ở là là dị m g u y ê n g ô n g không thấy cuối cùng dị vực quân đội không ngừng vào tới tiên vực ở trong liền muốn xuất động đại lượng quân đội không ngừng lên đón về phần những n à y phổ thông quân đội tử thương chỉ sợ căn bản vốn không tại nhân vật cao tầng trong mắt dù sao chết người lại nhiều cũng đều là một chút không trọng yếu kẻ yếu chân chính quyết định lưỡng giới chiến tranh đi hướng vẫn là cái tiêm một nhỏ bảy lưỡng giới ở trong đứng đầu nhất sinh linh vê anh một đạo hỏa cầu thật lớn đột nhiên từ đằng xa phong tới hung hăng đụng phải thiên đế thành trên tường thành toàn bộ tường thành hơi chấn động một chút nháy mắt sau đó liền có cường đại hào quang l o ạ lên trên tường thành trận pháp trực tiếp đem hỏa cầu này chặt lại không có đ ố i thiên đế thành tạo thành bất kỳ tổn thương gì thiên đế thành phía trên trận pháp trải qua tiên vực vô số trận pháp cường giả tại vô số kỷ nguyên không ngừng tăng cường đã sớm có thể dùng không thể phá vỡ để hình dung nhưng là đạo này hỏa cầu xuất hiện lại hiện ra một vấn đề ngoài thành dị vực quân đội chiếm cứ thượng phong số người của bọn họ nhiều lắm nhiều đến không thể nhìn thấy phần cối u nhiều đến làm cho người sợ hãi thành chủ ngoài thành lâm vào thế yếu thứ bảy đại đội lập tức ra khỏi thành thứ tám đại đội chuẩn bị ra khỏi thành tiên nhân thứ hai đại đội chuẩn bị xuất thủ vâng theo từng đạo quân lệnh truyền đạt lại có một sóng lớn quân đội ra khỏi thành nên chiến doanh nhất có chút nhìn sang một cái đại đội ước chừng có một triệu nhân mã số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng đại quy mô giao chiến mới như thế một hồi ngoài thành đã có năm cái đại đội nhân mã hiện tại lại phải có mới đại đội ra khỏi thành tác chiến dạng này đánh xuống thương vong quá lớn đúng vậy a làm sao bây giờ a dị vực bọn này bắt con thật sự là đáng giận lúc nào vòng đến lao tử bên trên nhất định phải giết hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại từng đạo màu đen màu dòng lũ hóa tiếng h h à n vô số c á tiểu đội từ dưới thành tuân ra, hướng tiền t đội dưới u hướng xông ra, y chặn vực cuộn quân quần n lại đội dị d ò lũ, toàn t bộ hò i Giết! Giết! Giết! tiếng ê bên lên n thành trong, dâng đến. Từng đế đã một tức tốc sát khí h cố hét từ thiên đế thành bên trong hô lên sau một khắc thiên đế thành d ư ớ i thành từng đạo không gian chi môn nổi lên mỗi một đạo không gian chi môn ở trong đều là một cái tiểu thế giới mỗi một cái tiểu thế giới ở trong đều tập kết một đại đội quân đội nháy mắt sau đó chết tây quân đội liền đã từ không gian chi môn tuấn ra hướng về phía trước tiền tuyến sông tới giết c ù cùng n tận quân g dị vực vô c sắt một đội rào h ỗ Đó là lực các thế l ớ n ở chỗ thế này tiểu g i i ớ k h ô n g nghĩ tới ngay tới cả m ộ t chiêu nhà hắn, đều muốn này dùng đến. Mẹ nhà hắn, ta r a khỏi thành, l à m thịt đ á một này dị vực q u con. t mươi bảy đại chiến thăng cấp toàn diện giao binh chiến tranh khí tức tại cảm nhiễm mỗi người thiên đế thành trong đông đảo tán tu nhao n h a u ra khỏi thành cùng dị vực sinh linh chiến đến cùng một chỗ những tán tu này trước kia đại cũng là vì quân công hiện tại cũng giống như bị tức phân lây nhiễm ra khỏi thành n ê n địch t hai e o rất n ề u phe i tiểu i n thành đế thế hạ g quân đội triệt để lâm vào rằng co bên trong từng cái trận pháp cường đại cường cùng tại thiên địa đế thành trên tường thành xuất hiện phía trên này đối cường cung u y lực cực lớn từ trận pháp phát sạn một kích liền có thể đánh rết một vị trí thánh cường giả tối đỉnh r ò n g giã một ngàn tấm cường cung một vòng bắn một lượt về sau dị vực quân đội bên trong trong nháy mắt liền có mấy trăm vị đến thánh cảnh giới cường giả bị đánh giết sau đó liền biến thành tùy ý xa kích kinh khủng múi tên không ngừng lướt qua một vị tiếp lấy một vị trí thánh cường giả vẫn lạc tại những n à y cường cung phía dưới đáng g i ậ n tiên vực sinh linh có dị vực tiên đạo cường giả chú ý tới một màn này gào thét muốn muốn ngăn cản những n à y mũi tên nhưng là đột nhiên có một đạo nhiều m à u thần quang từ đằng xa bay ra bắn thẳng về phía vị này dị vực tiên đạo cường giả vị cường giả này chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đột nhiên lạnh lẽo sau đó liền l ạ uy hiếp trí mạng từ trên trời gián xuống một đạo thần dị mũi tên xuyên qua không gian xuyên thủng vị này tiên đạo cường giả lồng l ự c kinh khủng mũi tên mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng trong nháy mắt phá hủy vị này tiên đạo cường giả nhục thân cùng chân linh vẹn vẹn một t i ê n hắn liền bỏ mình đó là chu tiên tiễn nghe đồn từ tứ đại kiếm q u y ế t bên trong l ĩ n h nộ g cường đại thủ đoạn công kích bị dùng đến trận pháp phía trên từ từ mới hình thành chu tiên tiễn một t i ê n có thể chu tiên thật là khủng khiếp tiễn một tiễn này thậm chí so với ta hồng mông phá thiên tiễn uy lực còn mạnh hơn một chút với lại vẹn vẹn sử dụng một chút linh tinh liền có thể thôi động liền l à phóng xuất ra phá hủy tiên nhân động công kích quả thực là không thể tưởng tượng nổi cẩn thận đối phương m ũ i tên phía sau lên cho ta dị vực trận doanh bên trong vang lên từng đạo thanh âm sau đó từ đen nghị trong quân đội gạt ra mấy chục cái kinh khủng y ê u thú mỗi một con y ê u thú đều có chín cái đầu mỗi cái đầu lâu đều tại dâng trào ra ngoài khác biệt năng lượng càng đáng sợ chính là những này y ê u thú tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực kinh khủng tồn tại với lại mỗi một cái trên lưng còn là một vị tiên đạo lĩnh vực cường giả áp t r ợ trong nháy mắt liền có mấy trăm vị tiên vực trí thánh cường giả chết thảm tại những năng lượng này phía dưới n h ắ n ngay những cái kia cự thiên đế thành phía trên những cái kia thao túng trận pháp cung tiễn cường giả đạt được tin tức sau đó nhao nhao xuất tiễn có một bộ phận bị cựu đầu quái vật mình ngắn trở có một bộ phận bị hắn trên lưng người ngắn trở đương nhiên còn có một số bắn tới cựu đầu quái vật đầu lâu phía trên một vòng lại một vòng bắn tên để dị vực tổn thất không ít c ự n giả g đương nhiên dị vực cũng lấy ra cường đại thủ đoạn để tiên vực tổn thất cực nặng thứ mười một đại đội ra khỏi thành theo một đạo mệnh lệnh truyền đạt lại một cái đại đội ra khỏi thành nên địch từ khi bắt đầu lộ ra các loại sát khí về sau hai phe liền bắt đầu chân chính liều mạng ngay cả chân tiên cường giả đều hạ t r ạ n g trên bầu trời cường đại tiên đạo cường giả đang toàn lực giao thủ mọi người cũng tại đồng thời chú ý đến đối phương đặc thù thủ đoạn công kích mà vô tận giữa hư không còn có cường đại hơn chân tiên đang không ngừng xuất thủ từng đạo hủy thiên diệt địa thần thông không ngừng bắn ra mỗi có một đạo công kích xuất hiện đối phương chắc chắn có cùng một đạo cường đại công kích đón lấy song phương ngươi tới ta đi một chiều tiếp lấy một c h i ề u công tử ngoài thành đã giết điên rồi du lam nhìn thoáng qua ngoài thành tình huống lẳng lặng nói ai kẻ yếu ngay cả quyền lựa chọn đều không có thương vong quá lớn ngắn ngủi chút điểm thời gian này song phương tử thương chí ít siêu qua mười triệu nhân mã lưỡng giới chiến tranh mới vừa mới bắt đầu một khi toàn diện khai chiến thương vong nhân số đều là lấy vạn ước đ ể tính quả nhiên là máu chạy chư thiên a xem ảnh một tại sao phải đánh a doanh nhất cũng là khẽ lắc đầu dị vực đã muốn đánh thiên vực tuyệt đối sẽ phụng đổi tới cùng hiện tại chân tiên cường giả đều đã xuất thủ chỉ sợ vương giả cũng đang chuẩn bị doanh nhất nghĩ đến liền có chút nóng nảy thực lực của mình vẫn còn có chút không đủ đối mặt đại chiến như vậy muốn có ảnh hưởng chiến cuộc n ú n g tay không có tiên vương chiến lực là không thể nào thời gian đang không ngừng xói mòn trong nháy mắt song phương đã giao binh dòng g ã một ngày phía dưới tướng sĩ、si、đã sớm đổi một vòng lại một vòng lúc trước vài câu toàn bộ chiến tử tại to lớn lượng giới chiến tranh trước mặt lực lượng cá nhân là vô cùng nhỏ bé ngay cả giữa hư không chân tiên cũng không còn là đơn giản thăm dò mà là nhao n h a u toàn lực xuất thủ ba động khủng bố nhiều loạn lấy chung quanh thời không chúng ta xem như trả lại bất quá lợi hại còn ở phía sau đây này đám người nghe vậy đều sắc mặt nghiêm túc chân chính lượng giới chiến tranh khẳng định là vậy nó t à n khốc cũng không phải hiện tại chết một chút nhân tiên một chút kẻ yếu liền có thể kết thúc chiến tranh chỉ sợ mới vừa mới bắt đầu nga ồ ồ ồ một tiếng trầm thấp tiếng kèn từ dị vực chỗ sâu vang lên sau một khắc thiên đế thành bên ngoài dị vực quân đội hậu phương liền đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái kinh khủng không gian thông đạo mỗi một cái không gian trong thông đạo đều là một đội đội vô cùng cường đại dị vực sinh linh mỗi một vị dị vực sinh linh đều có lực lượng cường đại mẹ dị vực người điên phanh phanh phanh từ n g tiếng chống trận từ thiên đế thành vang lên sau một khắc liền chuyển khắp cựu thiên tiên vực cùng chư thiên v ạ n giới cựu thiên tiên vực tất cả thế lực lớn người cầm quyền nghe được cái này chống trận đều biến sắc đây là dị vực góc quan lưỡng giới chiến tranh tái khởi lưỡng giới chiến tranh lập tức gõ vang tông môn nhất cao cấp bậc cảnh báo triệu tập lực lượng tiến về thiên đế thành lưỡng giới chiến tranh lại bắt đầu xem ra ta bộ xương giả này lại muốn đi hoạt động một chút một vị người khoác áo gai láo giả từ một chỗ không biết tên không gian bên trong sau một khắc liền biến mất tại không gian c h ố sâu lại đánh nhau lần này cũng không thiếu được ta Từng một n đội toàn c k g bộ từ tiên nhân tạo thành đội ngũ đồng dạng từ thiên đế thành ở trong bán ra phía sau bọn họ còn đi theo cảng nhiều trí thánh cường giả thư không vô tận bên trong tương vị tản ra khi tức khủng bố lao giả xuất hiện tại thiên đế thành phía trên đó là tiên vực ở trong chư vị cường giả nghe được tiếng c h ố n g về sau đến rút c h ư n ă m trăm mười tám chư thế lực giáng lâm thần tử ra khỏi thành ninh địch tất cả cựu thiên tiên vực bất hủ thế lực đều tuân theo một cái ước định tại lượng giới chiến tranh sau khi bắt đầu sẽ không lại lẫn nhau công phạt mà là nhất trí đối ngoại đầu này thiết luật một mực xâm nhập rất nhiều bất hủ thế lực người cầm quyền trong lòng nguyên nhân rất đơn giản cổ sử phía trên có ghi chép nói từng có một cái thế lực lớn tại lượng giới trong lúc chiến tranh đối tiên vực một cái khác bất hủ thế lực h a i chiến cuối cùng cái này thế lực lớn bị cái khác tiên vực bất hủ thế lực liên thủ tiêu diệt dẫn đầu tựa hồ liền là doanh gia hiện tại doanh nhất rõ ràng ở vào một cái đối ngoại khuyết trương thời kỳ lại là thiên đế thành kỷ nguyên này thành chủ chỗ ở gia tộc càng không có thế lực muốn đi s ở cái này rủi ro cho nên lượng giới chiến tranh tiếng chống truyền đến về sau tất cả bất hủ thế lực cũng bắt đầu triệu tập nhân mã tiến về thiên đế thành đi trợ giúp mọi người đều hiểu một cái đạo lý nếu là đến lượng giới chiến tranh thất bại tổn thất kia cũng không phải là một thành một chỗ lực mất mà là cái này đến cái khác cường đại thế giới vô số tài nguyên càng có thể làm ì n h dựa vào sinh tồn nhà thiên đế thành trên cổng thành mấy đạo nhân ảnh vận chuyển pháp nhãn nhìn về phía xa xôi vô tận chỗ không gian chi môn bên trong còn có vô cùng vô tận dị vực quân đội không ngừng tuân ra đó là dị vực các đại chủng tộc người cái k i a chỉ sợ mới là dị vực lần này lưỡng giới đại chiến chủ lực ca có cường giả mở miệng nói doanh gia tiên vương thành chủ không nói gì chỉ là ở trong lòng khẽ lắc đầu cái k i a tính là dị chủ lực chúng ta người thế nào báo cáo thành chủ tiếng trống trận âm về sau các thế lực lớn người cũng sắp đến hẳn là doanh gia tiên vương vừa định nổi giận t h i ê n đế thành nội thành liền có một thanh â m vang lên đại tần vương triều đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực từng đội từng đội mặc giáp chấp duệ cường đại quân đội từ một cái không gian chi môn ở trong không ngừng tồn ra số lượng nhiều không thể đều càng có từng vị tản ra khí tức cường đại tiên đạo cường giả ở một bên áp trận đại minh vương triều đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực lại là một cái to lớn không gian chi môn ở một bên hiện hiện sau một khắc vô tận đại minh vương triều quân đội cũng dậm chân mà ra trên bầu trời còn có đại lượng cường giả tùy hành đại đường vương triều đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực lại có một thanh âm vang lên sau đó đồng dạng không gian chi môn hiện hiện lại một lần nữa có vô số quân đội hiện ra đến chư vị bây giờ không phải là hàn huyên thời điểm đã tới ra khỏi thành nên chiến a thiên đế thành thành chủ doanh gia vị kia tiên vương hiện thân đối ba đại vương triều thống l ĩ n h nói ra ba vị thống lĩnh sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng là cũng vô pháp nói cái gì ai để cho bọn họ tới sớm hiện tại chính là cần yếu nhân thời điểm vâng ba đại thống lĩnh nói xong tại mọi người không coi vào đâu cũng vô pháp có giữ lại nao nhao điều động nhân thủ ra khỏi thành nên địch thành trên cửa trận pháp chậm rãi mở ra một cái lỗ hổng sau đó cái miệng này từ càng lúc càng lớn thậm chí bắt đầu hướng nội thành di động điều này hiển nhiên cũng là một cái không gian trận pháp ba thế lực lớn quân đội từ miệng từ bên trong lao ra liền đã đi tới ngoài thành chư vị thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực giết ba thế lực lớn vô tận quân đội vọt thẳng giết ra ngoài đón nhận dị vực nhân mã xem ảnh một kinh khủng chém giết để thiên địa chấn động trên mặt đất là vô tận quân đội trên bầu trời là các loại cường giả lại cao hơn trên bầu trời cùng giữa hư không thì là tiên đạo lĩnh vực cường giả tại giao thủ về phần tiên vương cảnh giới nhân vật đều tại quan sát phòng ngừa đối phương cường giả xuất thủ đại tấn vương triều đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực đại nguyên vương triều đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực tần gia đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực tiêu gia đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực mỗi có một cái thế lực quân đội đến đều sẽ cho người kêu lên một tiếng ý thức nói cho thiên đế thành sinh linh lại có quân đội xuất hiện hậu phương viện thủ rất nhiều mà là vì khiến người khác biết thế lực của mình người đến ngũ hành thủy tộc đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực ngũ hành mộc tộc đến thế sống chết thủ hộ cửu thiên tiên vực từng đạo âm thanh n â m vang lên về sau ngũ hành chủng tộc còn lại bốn đại chủng tộc toàn đều tới về phần ngũ hành hòa tộc đã bị doanh gia tiêu d i ệ t chư vị nhanh chóng ra khỏi thành nên địch từng đạo mệnh lệnh truyền đạt phía dưới vừa mới xuất hiện những thế lực này nhân mã cũng đều có thứ tự ra khỏi thành kinh khủng đại chiến ở ngoài thành bộ pháp hiện tại giao thủ đã không phải là vừa mới nhân mã mà là chân chính lượng giới thế lực lớn ở trong quân đội tinh nhuệ đến đâu nước phàm cái kia quân đội tinh nhuệ bắt đầu giao thủ càng làm cho trên tường thành doanh nhất cảm giác được cái gì là chân chính núi thây biển máu vẫn lạc cường giả ngạch bắt đầu nhanh chóng tăng nhiều thậm chí một hồi liền có một vị tiên đạo lĩnh vực cường giả vẫn lạc tại thiên đế thành bên ngoài thiên đế thành bên trong đại lượng bất hủ thế lực quân đội không ngừng xuất hiện tại cựu thiên tiên vực ở trong phạm là có chút danh khí thế lực toàn đều phái người đến công tử chúng ta lại muốn phái người tới sao kim liệt tiên vương ẩn n ặ c khí tức xuất hiện tại doanh nhất bên cạnh hỏi doanh nhất chậm rãi lắc đầu nói ra không cần nhiều chúng ta một cái không nhiều thiếu chúng ta một cái không ít đông đạo thế lực tiên vương tới nhiều thiếu Hiện tại đến xem, thiên đế thành chí nhiên tại tiên đến bên trong, ít đã trăm vị tiên vương, ít trăm đế đã xem, là kinh khủng, các thế lực lớn đều có vị quả kim n khủng, lớn người、tới. Vương h thế thủ, giả ở giữa giao các lực có tới. đều ở ớ i liệt à lượng chiến tranh mâu chốt, quân đội chỉ là một cái tranh nhỏ thẻ đánh đội thôi. Kim i quân một mâu là l bạc tiên vương cũng khẽ gật đầu đi thôi có tin tức gì tùy thời nói cho ta biết là công tử kim liệt tiên vương rời đi về sau doanh nhất lẳng lặng lập ở trên tường thành nhìn phía dưới kinh khủng chém giết nhìn phía xa vô tận núi thây trong lòng đang tự hỏi con đường của mình mình muốn nhanh chóng mạnh lên nhưng là tựa hồ không có biện pháp gì tốt thật lâu doanh nhất chậm rãi lắc đầu sau đó đi xuống thành lâu đã không thể nhanh chóng mạnh lên vậy liền một bước một cái dấu chân an tâm đi ra ngoài à. nghĩ đến doanh nhất trong tay xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm chính là văn hóa trên thân thì xuất hiện một đạo n h u n m máu áo giáp bước ra một bước thông qua được không gian thông đạo đi tới thiên đế thành bên ngoài Giết! khủng kiếm khí trong kiếm kinh kiếm sinh linh liền đã vẫn lạc tại kiếm Nhất xuất thủ, mắt phát, một trước mắt Doanh dị sau phía nháy hắn vẫn huy khí khắc, khí mấy bộc vực lạc vị đã lúc trước nghe nói hắn ở trên trời xói giới cường thế đánh chết dị vược thiên kiêu chi vương thiên thương vương còn cảm giác có chút nghe nhầm đồn bậy hiện tại xem ra chỉ sợ thực lực của hắn so truyền ngôn ở trong còn cường đại hơn đám người thảo luận ở giữa trên tường thành thiên đế thành thành chủ cũng nhìn thấy doanh nhất ra khỏi thành thiên đế thành thành chủ bản thân liền là doanh ra một vị thiên vương tự nhiên sẽ chú ý tới mình thần tử tình huống chỉ là chính hắn không thể nghĩ đến ứng lấy thế mà ra khỏi thành sau đó phía sau hắn một vị trung niên phản phất thu vào cái gì mệnh lệnh nhanh chóng t ố i lui biến mất không thấy gì nữa nhất kiếm tây lai Đối mặt một vị nửa b chương n â n tiên dị vực năm trăm mười chín hôm nay chu tiên doanh nhất không hổ là tiên vực được chú ý nhất thế hệ tuổi trẻ đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt tại hắn ra khỏi thành về sau liền có vô số ánh mắt theo dõi hắn thậm chí có người đang tự hỏi hắn đến cùng phải hay không đoạn thời gian trước đệ tứ thiên hai hiện tại doanh nhất không có chút nào ẩn giấu thực lực dự định từ khi hắn có được tiên đạo chiến lược về sau hắn liền không còn có ẩn dấu thực lực dự định hắn phải trở nên mạnh hơn lớn cường đại đến tất cả địch nhân cũng không dám ra tay với mình mới được dị vực bộ đội tinh nhuệ tại doanh nhất trước mặt là như thế không chịu nổi một k ích không có một cái nào tiên giới đường sinh linh có thể tại doanh nhất t h ủ hạ c h ố n g nổi một chiêu doanh nhất cứ như vậy dết tiến vào chiến trường dạng này một kiếm một cái thậm chí một kiếm mấy cái bắt đầu điên c u ồ n g giết chóc rất nhanh liền đưa tới dị vực cường giả chú ý một vị đặt chân tiên đạo dị vực cường giả lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp đ ố i doanh nhất xuất thủ một đạo kinh khủng đao mang hoành xuyên qua hư không trong nháy mắt chém về phía doanh nhất doanh nhất trọng đồng có chút phát sáng đã sớm sớm cảm giác được nguy hiểm hắn quay người tránh thoát đạo này đ a mang vừa xoay người trong nháy mắt bảo kiếm trong tay của hắn đã rời khỏi tay sau một khắc liền là một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên doanh nhất thi triển ra doanh gia nổi danh lục trước kiếm quyết kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bắn ra chém về phía vị kia dị vực tiên nhân g giả.、Lục、tiên này tiên quyết, vị này dị hiển nhiên biết doanh gia cái này nhất t u y ệ t chiều mình cũng là có chút tức giận hắn một vị tiên nhân chân chính xuất thủ thế mà không thể cầm xuống vị này đến thánh cảnh giới tiểu tử thật sự là có chút thật mất mặt tiên nhân giận dữ tán t r u n g quanh sinh linh trong nháy mắt cảm thấy tựa hồ thiên địa biến sắc một đạo kiếm quang bay tới đồng thời bị một đạo pháp lực chặn lại ha ha sâu kiến bình thường sinh linh cũng dám đến khiêu khích tiên nhân dị vực tiên nhân nói xong mình nhẹ nhàng đối doanh nhất một điểm trên ngón tay liền có kinh khủng pháp lực ngưng tụ sau một khắc trực tiếp bắn về phía doanh nhất vê anh một đạo hào quang màu xám từ doanh nhất hai mắt ở trong bán ra đón nhận cái k i ê n một đạo q u a n g mang t h ư a cổ trọng đồng lực lượng quả nhiên cương đại lại có thể ngăn trở tiên nhân một kích không hổ là đôi mắt loại thể chất ở trong người mạnh nhất trước kia thế nhưng là rất ít gặp đến công khai thần tử sử dụng trọng đồng thủ đoạn đó là hắn một gặp được tiên nhân thiên đế thành trên tường thành vô số tiên vực sinh linh nhìn thấy doanh nhất cùng dị vực tiên đạo cường giả có đến có về giao thủ đều kinh hãi doanh gia thần tử thực lực đều đã đến trình độ này sao có thể cùng tiên nhân giao thủ cái này sao có thể thực lực của hắn làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy doanh gia thần tử mới đến thánh cảnh giới liền có thể cùng tiên nhân giao thủ thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh đế lộ trong lúc đó còn cùng đại bộ phận tiên kiêu không kém nhiều hiện tại liền đã có thể cùng tiên nhân giao thủ có thể hay không qua một thời gian ngắn nữa liền có thể đánh bại tiên nhân rồi người suy nghĩ nhiều đánh bại tiên nhân n g ư ờ i làm tiên nhân là cái gì chính là tiên nhân không sĩ diện sao có thể giao thủ mấy chiêu đã rất tốt doanh gia thần tử mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi thôi còn lại thiên kiêu thấy cảnh này cũng đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem doanh nhất từng có lúc bọn hắn cùng doanh nhất còn có thể cùng đài thi đấu bây giờ người ta đều đã có thể cùng tiên nhân giao thủ kinh khủng pháp lực từ vị này tiên trên thân thể người phát ra hắn một chỉ lại bị doanh nhất ngăn trở để vị này tiên nhân khiếp sợ không thôi vị này tiên vực thiếu niên làm sao có thực lực cường đại như vậy có thể liên tục tiếp được hai chiêu của chính mình quá tam ba bận cho bản tòa chết tiên nhân mở miệng sau một khắc liền có vô tận pháp lực cùng kinh khủng tiên đạo khí tức hiện hiện sau đó hóa thành một cái to lớn dị thú hướng về doanh nhất mà đến kinh khủng dị thú một trào cầm ra không gian t r u n g quanh lập tức bị xé nứt cường độ sau một khắc liền đi tới doanh nhất bên người doanh nhất thân thể phản g phất bị hù dọa không động đậy được nữa thẳng đến dị thú móng luốt hung hăng vồ xuống doanh nhất thân ảnh mới dần dần tiêu tán xem ảnh một chơi ạ lại là tan ảnh cái côn tốc quá kia nhiên thiên thiện tựa nhanh. trí tôn thuật. trong nhất thuật thứ nhất, như bằng nghệ hạ là là bảo Quả độ dị vực tiên nhân cũng không nghĩ tới doanh nhất tốc độ nhanh như vậy trong nháy mắt liền tránh qua tránh né công kích của hắn dị thú cũng tại tiên tâm thần của người ta khống chế phía dưới đột nhiên q u a y người sau đó đối doanh nhất thân thể lại là một chảo một chảo này cùng lần trước hoàn toàn không giống kinh khủng không gian b a động đột nhiên hiện hiện trong nháy mắt đem không gian chung quanh phong tỏa để doanh nhất tránh cũng không thể tránh doanh nhất cảm giác được hết thể chung quanh mỉm cười trong tay vạn hóa trong nháy mắt xuất kiếm Kinh khủng k i ế một khí hoành thành tung tạo giữa ở m đạo bảo kiếm. bảo hoàn kiếm, kiếm này thanh o do à n kiếm k í tạo thành, dài mấy ngàn trượng, thẳng đối dị thú tiếp Một dài ngàn móng bước nên đón dị đối mấy lấy. Vâng! â m vang lên trên bầu trời dị thú đột nhiên tiêu tán tiên nhân trong lòng đại c h ầ n nói làm sao có thể ừ bản t h ầ n tiếp ngươi nhiều như vậy chiêu ngươi cũng tiếp bản thần tử một chiêu doanh nhất nói xong trong cơ thể động tiên thế giới ở trong m ộ ư ơ i ba đạo tiên khí không ngừng vận chuyển thế giới chi lực cũng đang nhanh chóng phun trào càng sen lẫn từng tia hồng mông chi lực cương đại kiếm quang trợt lói lên chiếu chiếu chung quanh sinh linh trong nháy mắt nhắm mắt đó là thiên ngoại phi tiên doanh gia thần tử kiếm chiêu tốt duyên dáng một kiếm bất quá uy lực cũng rất cường đại đám người nghị luận ở giữa doanh nhất kiếm quang liền đã lóe lên vị kia chân tiên cường giả cổ tương đạo hiện ra tiên khí huyết dịch từ vị này tiên đạo cường giả ngón tay t r o n g khe chậm rãi chạy ra vị này tiên nhân phản ứng rất nhanh trực tiếp che cổ của mình ngăn trở đầu lâu rơi xuống tiên nhân trên mặt lại tràn đầy hoảng sợ đạo thần s á c cái này sao có thể một kiếm chém tiên nhân đầu lâu vô tận pháp lực cùng tiên quang tại phun trào cùng trên cổ kiếm quang lẫn nhau chống lại lấy vị này tiên nhân thân ảnh cũng nhanh chóng t ố i lui biến mất ở phía xa m u ố n đi. doanh nhất mỉm cười vừa mới bay trở về bảo kiếm trong tay đã biến thành một thanh màu bạc trắng cung tiễn doanh nhất cánh tay rối ra tại không có dây cung màu trắng bạc thần cung phía trên đột nhiên kéo một phát một đạo màu sắc rực rỡ mũi tên liền đã chậm rãi hình thành không tốt ngay tại mũi tên hình thành trong n g a y mắt đã chạy trốn tới nơi xa dị vực tiên nhân đột nhiên cảm thấy một cỗ trí mạng khí tức hóa chặt mình cứu ta tiên nhân toàn lực hướng dị v ự quân đội chỗ sâu bay đi cổ còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi hãn đột nhiên mở miệm tại vô số dị vực cùng tiên vực sinh linh trong mắt một đạo màu sắc quang mang trong nháy mắt đuổi kịp vị này tiên đạo cường giả sau một khắc nhục thể của hắn cùng chân linh liền đã toàn bộ nổ tung doanh nhất một bộ áo trắng lẳng lặng đứng ở thiên đế thành bên ngoài mơn trốn lần nữa hóa thành tiên kiếm văn hóa nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hôm nay chu tiên chương năm trăm hai mươi không ai có thể tại mười ngàn tuổi trước đó thành tiên t r u n g quanh dị vực sinh linh đã sớm bị hù không dám đến gần v ề phần tiên vực đám người cũng đều mộng chuyện gì xảy ra doanh gia thần tử giết một vị tiên nhân cái này cái này đáng sợ thật là đáng sợ tiên giới đường liền l ị c h cảnh p h ạ t tiên cái này sao có thể làm đến đúng vậy à cho dù là trong truyền thuyết tiên đế lúc còn trẻ cũng chưa chắc có thể làm đến bước này à mấu chốt doanh gia thần tử mới trí thánh sơ kỳ hai mươi tuổi thật là khủng khiếp một tiễn cho dù là ta cũng chưa chắc có thể l ỡ nổi có tiên đạo cường giả ở trong lòng âm thầm hồi ức doanh nhất vừa mới một tiễn không thể tưởng tượng nổi hắn là làm sao làm được doanh gia thần tử chỉ sợ thật muốn quét ngang một thời đại không địch thủ theo đám người nghị luận thiên đế thành trên tường thành những tiên h tiêu đó đều trầm mặc tại sao có thể như vậy vốn cho rằng thiên tư của ta cùng thực lực sẽ siêu qua tất cả người đồng l ứ a chỉ là không nghĩ tới còn có dạng này một cái yêu n g h i ệ t cùng doanh nhất cùng ở một thời đại một cái có thể thành đế thời đại thật để cho người ta tuyệt vọng nhanh dịu ta trở về mọi đưa ta phong ấn ta còn có thể ngủ mấy cái k ỳ nguyên ha ha ha ha, tốt tốt tốt ta doanh gia thần tử nên nên như vậy thiên đế thành trên cổng thành thiên đế thành thành chủ thấy cảnh này vừa cười vừa nói chung quanh các vị cường giả thì sắc mặt không đồng nhất có c h ấ n kinh có t i ế c hận có thậm chí mặt lộ vẻ một tia sắc ý giết hắn dị vực trong quân đội đồng dạng có không thiếu cường giả nhìn thấy m à n này cứ thế thánh cảnh giới nghịch sát tiên đạo đây quả thực không thể tưởng tượng nổi liền xem như bọn hắn cường đại nhất thiên tiêu chi vương có thể làm được sao nghĩ tới chỗ này không ít tiên nhân đều mở miệng nhất định phải rét doanh nhất chấm dứt hậu h o ạ trong nháy mắt liền có vài vị kinh khủng thân ảnh hướng về doanh nhất xuất thủ kinh khủng t i ề n quang tre khuất bầu trời cường đại thần thông sẽ rách hư không các ngươi thật khi chúng ta là bài trí làm càn ngay tại mấy vị này cường giả đối doanh nhất xuất thủ trong nháy mắt đồng dạng có mấy đạo âm thanh n â m vang lên đó là tiên b ự c những cường giả khác thấy cảnh này cũng trong nháy mắt xuất thủ muốn xem ở những cái kia ra tay với doanh nhất dị vực sinh linh đối doanh nhất xuất thủ những người này có phần lớn người thủ đoạn đều bị những cường giả khác ngăn lại nhưng là vẫn có hai vị công kích cơ hồ không ai ngăn được liền đã rơi xuống doanh nhất trên đầu một đạo là kinh khủng thánh quang từ đằng xa phong tới một đạo khác thì là một đạo kiếm quang sáng trói xem ảnh một chân tiên xuất thủ thật không biết xấu hổ hai đạo quang mang nhanh đến mức khó mà tin nổi trực tiếp liền rơi xuống doanh nhất trên thân sau một khắc doanh nhất thân thể nhàn nhạt phát sáng hiện ra một đạo che kín vết rách tàn phá chiến giáp trợ giúp doanh nhất chặn lại cái kia hai đạo công kích đó là cái gì tàn phá chiến giáp thế mà có thể ngăn cản hai đạo chân tiên công kích vậy có phải hay không thiên thần chiến giáp trong truyền thuyết ngăn cản tiên đế một cách mà không nát làm sao có thể có loại vật này đám người nghị luận ở mỹ thời điểm doanh nhất cũng túi đầu xem ra một chút chiến giáp há cười lấy nói ra vẫn là lao tổ cho đồ vật dễ dùng chân tiên cường giả kinh khủng thủ đoạn trực tiếp chặn lại không có đôi doanh nhất bởi diễn sáng bất kỳ ảnh hưởng gì cái này là bực nào thủ đoạn tàn phá chiến giáp liền đã lợi hại như thế đây là doanh nhất cố ý đem chiến giáp này sáng cho đám người quan sát chính là vì nói cho những người khác hắn thật thật không dễ giết muốn muốn giết hắn chí ít xuất động tiên vương chiến lược mới được càng có người tự mình hỏi hướng tiên h đế thành thành chủ ha ha ha hẳn là một vị nào đó lao tổ bàn cho đi ta cũng không rõ ràng lắm thiên đế thành thành chủ vừa cười vừa nói đối với cái này không thèm để ý chút nào sắc mặt của mọi người càng thêm đặc sắc có chân kinh có hâm mộ có thì càng thêm khó coi đối doanh nhất xuất thủ vô số cường giả đều bị cái khác tiên vực cường giả tự phát ngăn cản doanh nhất có thể cứ thế thánh sát t i ê n nói để toàn bộ chiến trường phía trên tiên vực khí thế lập tức đạt tới đ ỉ n h phong giết giết song phương chém giết càng thêm hung tàn càng có liên tục không ngừng cường giả cùng quân đội từ hai phe phía sau không gian chi môn ở trong không ngừng tuần ra cả phiến thiên địa đều tại lung lay sắp đổ đó là bởi vì đã có không thiếu chân tiên cường giả tại lẫn nhau g i a o thủ chân tiên cường giả kinh khủng khó có thể tưởng tượng tiện tay liền có thể hoành kích không gian doanh nhất ở ngoài thành cũng không có nhàn rỗi trang song bức về sau cũng không có lập tức liền đi mà là thừa dịp không có cường giả ra tay với hắn thời điểm tiếp tục huy kiếm cơ h ồ mỗi vung ra một kiếm liền muốn mang đi một vị dị vực cường giả thời gian dần trôi qua doanh nhất chung quanh xuất hiện một mảnh nhỏ chân không dị vực sinh linh nhìn thấy cái này một bộ áo trắng liền đã chủ động lui lại giống như không có người nào lại đem nắm ngăn chở hắn doanh gia thần tử ta đến c h i ế n n g ư ơ i ngay tại doanh nhất coi là không có người ra tay với hắn thời điểm xa xa không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe có đại pháp lực người cưỡng ép phá vỡ không gian đem một vị trẻ tuổi đưa đến doanh nhất trước mặt tới sinh linh một thân áo b à o màu xám trong tay nắm giữ một đạo kim sắc vòng tròn tiên đạo khí tức trực tiếp hiền lộ uy thế kinh khủng trong nháy mắt đ è xuống cái kia là vị nào tựa như là dị vực đời trước nữa một vị thiên kiêu kêu cái gì kim hoàn vương vẫn là cái gì đúng á thánh n giận, dùng tiên đạo cường giả chiến ta tiên trí thánh cường giả, mặt cũng không cần. g giả giả, ta vượt trí mặt đạo đ vậy a mặt cũng không cần doanh nhất nhìn thấy trước mắt sinh linh nết miệng lên vị này sinh linh thực lực giống như so vừa mới một cái k i a cường đại không ít vừa vặn bắt hắn thử một chút thực lực nghĩ đến đây doanh nhất không do dự nữa đạp chân xuống thân hình liền đã nổ bắn ra đi tốc độ khủng khiếp giống như thuần hấn gì sau một khắc liền xuất hiện ở vị này kim hoàn vương trước mặt cùng doanh nhất cùng lúc xuất hiện còn có một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đương kim hoàn vương mang theo tiểu dung đưa tay lấy vòng tròn ngăn trở kế quang sau đó nhìn nói với doanh nhất hôm nay tất xác ngươi có đúng không doanh nhất đồng dạng mỉm cười trên tay tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một cây đoàn kiếm cùng kim hoàn vương giao thủ bắt đầu song phương ngươi tới ta đi mỗi một chiêu đều mang theo pháp lực mạnh mẽ ba động càng đánh càng để cái kia chung quanh sinh linh kinh h ả i doanh gia thần tử pháp lực đã đến loại cường độ này sao c h ắ c không được lúc trước có thể nhẹ nhom đánh bại dị vực thiên thương vương các ngươi nhìn doanh gia thần tử nhục thân chỉ sợ cũng không kém hơn tiên đạo lĩnh vực c ư ờ g i ả doanh gia thần tử chỉ ít có nhân tiên trung kỳ c h ế l ư c chơi ạ doanh gia thần tử nếu là nửa đường không vất l ạ chỉ sợ lại là một cái cùng cha hắn nhân vật thậm chí vượt qua cha hắn doanh gia thần tử thiên phú quá mạnh thừa dịp thiên mệnh chưa về tìm cơ hội giết hắn lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ phải có tiên vương cường giả trong nháy mắt xuất thủ để hắn không kịp phản ứng liền bị giết sát sau đó lại xóa đi vết tích trực tiếp rời đi ta đến ăn bài dựa theo hắn cái này tốc độ phát triển tuyệt không thể để hắn lại sống thêm không cần lo lắng hắn chẳng mấy chốc sẽ bị cạch lại một vạn năm giới hạn không ai có thể phá ha ha ha ngươi nói cũng đúng không ai có thể tại mười ngàn tuổi trước đó thành thiên tiếp tục thăng cấp vương giả cuối cùng xuất thủ đang cùng dị vược cường giả giao thủ doanh nhất căn bản không nghĩ tới dù cho đến bây giờ y nguyên có người đang bày ra giết hắn chỉ bất quá nếu là có những người khác ở đây cũng sẽ khẽ gật đầu mấy cái này người thần bị nói không sai tiên vực từ trước tới nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại mười ngàn tuổi trước đó thành tiên tựa như là một quy củ càng giống là một cái gông s i ề n g khóa lại toàn bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh bất luận ngươi cỡ nào kinh tài t u y ệ t diễm bất luận ngươi cỡ nào chấn kinh vạn cổ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được mười ngàn tuổi trước đó thành tiên thắng i m thân chi ảnh đột nhiên lưu lại người trước mắt cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn cái này chí ít có nhân tiên hậu kỳ chiến lược doanh nhất toàn diện bộ pháp các loại sức mạnh phun trào dung hợp thậm chí vận dụng mình hồng mông trí lực cũng chỉ là miễn cưỡng dữ cho không bị bại đương nhiên nếu là doanh nhất vận dụng một chút mình nhận tàng rết sát chiêu có lẽ có thể đánh bại hắn nhưng là đối với doanh nhất mà nói những lực lượng kia cũng không phải là của mình chỉ có đến minh sinh từ tôn vong thời khắc mới sẽ sử dụng hiện tại thật vô ý vận dụng vững vàng đón đỡ lấy một chiêu về sau doanh nhất quay người rời đi không cho đối diện bất kỳ xuất thủ ngăn trở cơ hội doanh nhất liền đã về tới tiên h đế thành bên trong doanh gia thần tử không dám ra chiến sao doanh gia thần tử người sợ ha ha ha bản thần tử l ị c h phạt tiên đạo người nếu có gan lúc này lấy nhân tiên chạm trần tiên cùng bản thần tử phân cao thấp tính là gì anh hùng doanh nhất câu nói này vẫn đủ pháp lực truyền bá cực xa để chung quanh không thiếu cường giả đều nhìn lại vị tiết dị vực tiên đạo cường giả lại cũng không nói gì quay người rời đi ha ha ha công tử người quá lợi hại doanh nhất trở lại thiên đế thành liền thấy giết địch trở về chỉnh đốn mấy vị tùy tùng mặc kệ là bọn hắn vẫn là những người khác đều không nghĩ tới doanh nhất thế mà ra ngoài chém một vị tiên đạo cường giả sau đó bình yên vô sự trở về các ngươi thế nào rất nhiều thiếu địch nhân đương nhiên không có công tử rất nhiều doanh nhất hiện tại đi tới chỗ nào đều là của người khác tiêu điểm hắn cũng một ở chỗ này qua dừng lại thêm đi thẳng tới thiên đ ỉ n h quân đội sở chỉ huy trên mặt đất chư vị tiên vương cường giả cũng không ở nơi này chỉ có hơn mười vị chân tiên cường giả ở chỗ này nhìn thấy doanh nhất đến mọi người đều cùng kính hành lễ vừa mới doanh nhất ở ngoài thành sự tình bọn hắn nhưng đều thấy được có thể cùng tại dạng này một vị tuyệt thế thiên hữu tiêu sau lưng bọn hắn cảm thấy vinh hạnh thiên đình bốn cái đại đội chủ yếu từ trước đó bốn đại chủng tộc tạo thành hôm nay đến thiên đế thành trợ giúp cái này cái đại đội là chiến tiên kim viên nhất tộc làm chủ đại đội chư vị chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi thành n i n địch không trải qua m á và lửa tầy lễ không cách nào thành là chân chính cường đại quân đội doanh nhất ở trên tường thành thấy được rất nhiều thế lực cường đại quân đội về sau liền có cảm giác này không thể sợ tổn thất nhất định phải chiến đấu mặt khác đem mặt khác tam đại đội ở trong một chút tinh nhuệ cùng mới xây dựng thứ năm đại đội một số nhân mã toàn đ i ề u tới nên địch là công tử theo doanh nhất mệnh lệnh được đưa ra thiên đình quân đội một bên ra khỏi thành nên địch đồng thời một bên từ đạo thiên tiên vực điều người tới tham chiến giết giết giết toàn bộ chiến trường phía trên thi thể càng ngày càng nhiều nhiều đến thiên đế thành bên ngoài đã bày khắp một tầng vô số cái sinh linh tại lượng giới chiến tranh ở trong v ấ lạc toàn bộ thiên đế thành ở trong đầy áp người t i ể u thiên tiên vực còn không ngừng có cường đại quân đội từ từng cái không gian chi môn ở trong dũng m á n h tiến ra cái này chiến tranh muốn đánh tới khi nào có người ở trên tường thành nhìn về phía nơi xa ngoài thành chính là máu chạy thành sông còn có quân đội đang không ngừng ra khỏi thành nên chiến bên trong hư không có vô cùng cường đại chân tiên cường giả đang không ngừng giao thủ thiên đế thành bên ngoài một chút tiểu thế giới đều biến mất bị các đại chiến đấu dư ba trùng kích quá lợi hại xem ảnh một mặc dù tàn khốc nhưng là song p ư ơ n g vương cảnh cường giả đều không có xuất thủ tựa như sự tỉnh trước sắp xếp xong xuôi nhưng là theo thời gian trôi qua các thế lực lớn tổn thất quân đội cũng càng ngày càng nhiều vừa mới thậm chí có hai vị chân tiên chiến tử đáng giận đám người này đến cùng muốn làm gì thiên vương cường giả còn không xuất thủ có sinh linh chất vấn l ư ợ n g giới chiến tranh chẳng qua là tăng thêm tiêu hao nhưng là loại thanh em này rất nhanh bị ép xuống một chút tại viễn cổ thời đại trải qua chiến tranh láo giả thì minh m ạ c h loại tình huống này tiêu hao chỉ là rất ít tổn thất một khi hai thế giới toàn lực xuất thủ đó mới thật là hủy thiên diệt、địa. cứ như vậy song phương chiến tranh không ngừng tiếp tục thời gian cũng tại tử vong làm t r ú n g trôi đi rất nhanh song phương khai chiến đến ngày thứ ba ba ngày này đến nay hai thế giới đều c h í ít tổn thất mấy trăm triệu quân đội cùng vô số cực giả kẻ yếu sinh mệnh tại hai cái cỡ lớn thế giới chiến tranh ở trong thậm chí ngay cả giọt nước trong biển cả đều không phải là thật sự là quá nhỏ bé không thể gặp ba ngày này đến nay doanh nhất bốn lần ra khỏi thành mỗi một lần ra ngoài đều r ấ t không thiếu dị vực sinh linh thẳng đến đêm qua một lần ra khỏi thành lập tức có chân tiên cường giả ra tay với hắn doanh nhất bên người thiên đình chân tiên cũng đồng thời xuất thủ đem chân tiên chiến trường mở rộng đến thiên đế thành phía dưới ba động khủng bố thậm chí ảnh hưởng tới thiên đế thành trận pháp l i ê n đang chiến đấu tiếp tục đến trưa ngày thứ ba thời điểm dị vực quân đội chỗ sâu có đại lượng chân tiên cường giả xuất hiện bắt đầu đổ s á t tiên vực nhân mã các ước mối bên này cũng rất nhanh làm ra phản ứng không thiếu chân tiên cảnh giới cường giả cấp tốc xuất thủ bắt đầu ở thiên đế thành bên ngoài đại chiến chiến tranh đẳng cấp lập tức liền đ ề cao đến đại lượng chân tiên tại giao thủ ba động k h n g bố một làn sóng tiếp nhận một làn sóng lại nhiều quân đội giao chiến cũng không có những này chân tiên ra tay đánh nhau tới lợi hại không gian thời gian đều bị đánh nát vô số thời không mảnh vỡ ở ngoài thành bay là tạ từng đạo kinh khủng thần thông hiện lên thiên đế thành tường thành không ngừng phát sáng một cái cự đại trận pháp đem những này ba động toàn bộ ngăn trở vê anh lại có một tôn đến từ dị vực chân tiên cường giả bỏ mình hắn bị buộc tự buộc dư ba cũng tạo thành chúng quanh mấy vị chân tiên trọng thương công tử chân tiên cường giả ra tay đánh nhau chúng ta người đều đã rút lui t i ề n đến ân loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là phổ thông quân đội có thể nhúng tay chúng ta chân tiên đội ngũ tới nhiều ít người t ă n g thêm lão hủ tổng cộng ba mươi lăm vị chân tiên ngoài thành giao thủ chân tiên trí ít mấy trăm vị các người nếu là muốn luyện tập cũng có thể ra khỏi thành tùy ý chính là là công tử ngay tại doanh nhất bố trí chân tiên cường giả sự t ì n h thời điểm ngoài thành không trung ở trong đột nhiên nhô ra một cái che trời cự thủ kinh khủng vô biên pháp lực cùng ba động làm cho tất cả mọi người sắc mặt vặn một cái bất hủ chi vương cự thủ mục tiêu chính là ngoài thành một vị dị vực chân tiên hắn bị mấy vị tiên vực cường giả vây công cái này cự thủ muốn trực tiếp cứu hắn làm càn một thanh âm từ thiên địa bên trong vang lên tận lực bồi tiếp một đạo quang mang hiện lên nên tiếp bàn tay khổng lồ kia vê anh ba động khủng bố phát ra sắc mặt của mọi người cũng thay đổi tiên vương xuất thủ chương năm trăm hai mươi hai tiên vương đại chiến bất hủ tri vương rốt cuộc trận này lưỡng giới chiến tranh ở trong tối trung cực cường giả muốn xuất thủ sao đạo ánh sáng kia đụng tới cự thủ trong nháy mắt chân chính thiên địa biến sắc ba động khủng bố chuyển qua vô số không gian ngay cả thiên đế thành nội bộ sinh linh đều có cảm giác quan g mang cứ như vậy cùng cự thủ lẫn nhau trừ khử rơi mất nhưng là cự thủ muốn muốn cứu vị kia dị vực trần tiên lại không có thể chịu được, được. muốn chết một thanh âm từ giữa hư không chuyển tới sau một khắc vị kia xuất thủ bất hủ chi vương liền đã hiện thân tại thiên đế thành bên ngoài l i ê n tại vị này bất hủ chi vương hiện thân trong nháy mắt phiến thiên địa này phản phất không có hào quang hết thể hết thể đều lấy vị này bất hủ chi vương làm trung tâm hắn phản phất liền là chúa tể vạn vật tần cũng chính là hắn hiện thân trong nháy mắt ở ngoài thành giao thủ vô số sinh linh bất luận là tiên vực vẫn là dị vực bất luận là chân tiên vẫn là phổ thông tiểu binh toàn đều nhanh nhanh rút lui tất cả mọi người đều biết chuyện kế tiếp đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay dị vực bất hủ chi vương nhìn thấy tiên vực người tại rút lui cũng không có ngăn cản hắn nếu là lại đối những người này xuất thủ không thể nói trước sẽ khiến tiên vực chúng vương hợp nhau tấn công lại nói dị vực nhân mã cũng đang nhanh chóng rút lui t h ầ n tử nơi này không an toàn t h ầ n tử đi doanh gia a doanh nhất bên người một vị doanh gia láo giả đi lên phía trước nói với hắn nơi này không an toàn nơi này chính là thiên đế thành nội bộ doanh nhất có chút khiếp sợ nhìn về phía láo giả lập tức giống như minh bạch cái gì khẽ gật đầu sau đó trực tiếp để thiên đình đám người thông qua không gian chi môn rời đi nơi này trở về đạo thiên tiên vực không chỉ là doanh nhất doanh gia thành viên khác cùng với khác thế lực một số người giống như đều chiếm được tin tức có thứ tự rút lui tại những người này rút lui đồng thời thiên đế thành phía trên đã hiện ra một bóng người như là đại nhật khí tức trong nháy mắt đem dị vực bất hủ chi vương mang đến cảm giác g á p bách cảm giác đánh nát hiện thân người chính là doanh gia một vị tiên vương cường giả đồng thời cũng là thiên đế thành thành chủ là thành chủ xuất thủ tiên vương cường giả xuất thủ lưỡng giới chiến tranh cuối cùng đã tới trình độ này sao theo dị vực bất hủ chi vương khí tức xuất hiện toàn bộ thiên đế thành trên tường thành cũng trong nháy mắt dâng lên một đạo quan mang đem chọn cái thiên đế thành toàn bộ bao phủ ở bên trong kinh khủng trận pháp kéo dài quá khứ vậy mà cùng phương thiên đ ị a này âm thầm tương hợp để bất hủ chi vương khí tức không thể thẩm thấu mảy may doanh gia tiên vương l ặ n g lặng đứng ở tiên h đế thành trên không kinh khủng pháp lực tại bước lên lấy nhiều lời vô ích động thủ đi thiên đ ị a đều phảng phất cảm nhận được tiên vương ý chí kinh khủng pháp lực tại không cần tiền hướng về bên này phun trào cho bàn vương phá dị vực bất hủ chi vương đưa tay ở giữa chân trời xuất hiện một đạo trừng â u Kinh k h ủ một tiếng hư lạnh g vang t r lên nháy mắt sau đó kinh khủng kiếm quang từ sâu trong tinh không hiện lên sau đó nhanh chóng chém tới trực tiếp đem cái này đạo trưởng mâu ngăn lại đám người ngẩng đầu nhìn lại kiếm quang ở trong một thanh lóng lánh tiên quang bảo kiếm như ẩn như hiện trướng bất hủ chi vương nhẹ nhàng nói ra sau một khắc thân hình của hắn liền biến vô cùng rộng rãi kinh khủng thân ảnh đứng sừng sững ở thiên đế thành bên ngoài để cho người ta không phân rõ đến cùng làn đục thân biến lớn vẫn làn à o đó loại thần t h ô n g trong tay cái kia đạo trưởng mâu cũng thay đổi làm vô tận dài dáng vẻ tại bất hủ chi vương trong tay múa ở giữa chung quanh thời không đã toàn bộ đổ sụt xem ảnh một doanh gia tiên vương cũng tay cầm bảo kiếm lên chiến mặc dù thân hình không thay đổi nhưng là ba động khủng bố không thể so với bất hủ chi vương yếu đương s o phương binh khí tại cái nào đó thời khắc đột nhiên chạm vào nhau ba động khủng bố truyền khắp chung quanh thế giới. thiên đế thành ở trong doanh nhất cũng trong nháy mắt cảm giác được lỗ h a i chấn động v â n h hai vị vương giả lại một lần nữa n ụ c thân giao phòng kinh khủng n ụ c thân lực lượng để doanh nhất nhìn xem kinh h ả i xem ra chính mình hồng n ô n g thánh thể đường phải đi còn rất dài à. cái này thiên đế thành vẫn là không cần tồn tại tốt dị vực bất hủ chi vương nói xong một quyền đem tiên vực tiên vương đánh lui đồng thời trong tay trường mâu đột nhiên phát sáng sau đó hướng phía thiên đế thành trên tường thành phong tới v â n h tất cả còn tại thiên đế thành ở trong không đi sinh linh đều cảm giác được chấn động lắc lư phản phất thiên địa muốn sụp đổ cảm giác thiên đế thành trên tường thành t r tiên tiên ngay sau đó thảy vân tiên vương cũng truyền tới thần hồn truyền âm người của thiên đình đi đến không sai biệt lắm số một cùng số hai đủ để bảo vệ ta ta muốn nhìn chân chính tiên vương đánh nhau các ngươi không cần phải để ý đến ta nên đi thời điểm ta t ử sẽ rời đi doanh nhất nói xong số một cùng số hai xuất hiện tại hắn bên người doanh gia cường giả nhìn thoáng qua về sau không nói gì thêm quay người rời đi doanh nhất ngược lại đi thẳng tới thiên đế thành trên cổng thành cách trận pháp cẩn thận quan sát tiên vương đạo cùng pháp hai vị vương giả trong hư không giao thủ càng ngày càng kịch liệt ba động khủng bố để chung quanh vũ trụ đều hủy diệt cái gì cũng một còn lại tường đạo cường đại đến cực điểm thần thông không ngừng tại trong tay hai người xuất hiện dị vực bất hủ chi vương thậm chí còn tìm cơ hội muốn đánh tan thiên đế thành phía trên trận pháp cái này tiên h đế thành đối với dị vực người mà nói đơn giản như nghẹn ở cổ họng chỉ cần thiên đế thành tại dị vực nhân mã liền không có cách nào chính diện tiến vào cựu thiên tiên vực muốn chân chính buộc phát toàn diện chiến tranh thiên đế thành nhất định phải nổ các ngươi có phải điên rồi hay không quên chúng ta ước định sâu trong hư không một thanh âm vang lên mở miệng chính là một vị láo giả đối diện với của hắn lại có một đoàn hắc vụ tồn tại hắc vụ không ngừng v ặ t mẹo từ đó phát ra đạo đạo thanh âm ha, ha không trọng yếu không trọng yếu vậy liên chiến ta tiên vực cho tới bây giờ chưa sợ qua đánh đi đánh đi hai á c vụ ở trong cũng lại một cũng lần n lại ữ truyền xuất ra thanh ra a h âm. Âm ẩm.、Hai、vị vương giả giao thủ thời điểm thiên đế thành bên ngoài lần lượt hiện ra từng đạo kinh khủng vĩ nạn g thân ảnh mỗi một đạo đều để thiên địa biến sắc đều để nhật nguyệt vô quang bất hủ chi vương dòng d ã mười vị khó trách mọi người đều nói dị vực cùng ta tiên vực tóm lại sẽ có một trận ngươi chết ta sống đại chiến liên cái này tại mười vị bất hủ chi vương xuất hiện trong n g á y mắt thiên đế thành trên tường thành cũng đột nhiên xuất hiện mười vị tiên vương cừng giả trong đó có doanh nhất thủ hạ thải vân tiên vương kinh khủng đến mức là không kém chút nào dị vực bất hủ chi vương còn chưa kịp đi sinh linh thấy cảnh này đều tại toàn thân rút rơi đây là tiên vương đại chiến dị vực bất hủ c h i vương nhiều như vậy số lượng chỉ sợ đã rất nhiều kỷ nguyên cũng chưa từng xảy ra chương năm trăm hai mươi ba nghe đến đ ã b i ế n sắc không rõ chiến tranh nguyên nhân tiên vực cùng dị vực kỳ thật đã cùng bình rất lâu giữa song phương nhiều lắm thì một chút tiểu đả tiểu nháo tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác nhau thiên đế thành vốn cũng không nên tồn tại hủy diệt ta một vị tản gia vô tận thần quang bất hủ c h i vương mở miệng nói ra sau đó sau một khắc liệt nhấc tay nắm chặt một thanh rách nát chiến n o cái kia chiến chiến n o thiên ầ n q đế thành bên ngoài n c h bên ngoài phía ê n một chiêu này giao thủ lại lần nữa để thiên đế thành nội bộ đám người cảm giác chấn động trong lòng cái này thiên đế thành chẳng lẽ có bí mật gì sao doanh nhất ở trong lòng mì non thực lực của mình vẫn là quá yếu rất nhiều chuyện đều không có tư cách biết hai vị này vương giả sau khi giao thủ cái k h á c vương giả cũng không có nhàn rỗi nhao nhao tế ra bản thân cường đại vũ khí đối đầu đối thủ của mình t hải vân tiên vương đối thủ là một vị dị thú mạnh mẽ loại hình bất hủ c h i vương kinh khủng nhục thân nan lấy dung chuyện trong tay còn nắm lấy một thanh hiện ra tiên quang lang nhao đồng hừ hải vân tiên vương lạnh hừ một tiếng ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm một cây bạch cốt đại trượng liền xuất hiện trên tay của nàng sau một khắc chính là kinh khủng đế uy khuếch t h n ra tất cả giao thủ vương giả cảm nhận được cỗ khí tức này đều là hơi chấn động một chút mẹ nàng có đế binh dị vực thú tộc bất hủ chi vương thấy cảnh này trực tiếp bắn lên thế thì còn đánh như thế nào hắn có thể cảm giác được đối thủ của hắn bản thân liền là một vị cường đại tiên vương cường giả hiện tại tay cầm đế binh một thanh đế binh đối với tiên vương chiến lược gia trì cường đại quả thực là gian lận t ứ c tăng lên chết thải vân tiên vương thừa dịp đối diện ngây người trong nháy mắt trong tay đế binh đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại đế uy sau đó có một đạo kinh khủng quan mang từ đế binh ở trong phát ra bắn về phía trước mắt vị này dị thú bất hủ chi vương không tốt vị này dị thú bất hủ chi vương thấp tiếng giống giận đồng thời trên thân đột nhiên thả ra từng đạo màu xám sương mù những này màu xám sương mù trong nháy mắt ở trên người hắn hóa thành một đạo thần dị áo giáp vê anh đế binh phát ra thần quang đã đột nhiên bắn về phía trên người hắn sau đó cái k i a đạo áo giáp màu xám đột nhiên phát sáng muốn dùng cái này ngăn trở đế binh công kích vê anh áo giáp màu xám hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán tại trong vũ trụ đạo này áo giáp màu xám là bọn hắn bộ tộc tia trí bảo thứ nhất nhưng là đối mặt đế binh công kích lại chỉ có thể lấy vỡ vụn làm đại giá ngăn trở một c á i kia đáng giận chết thải vân tiên vương nói xong lại lần nữa ra tay lúc kinh khủng đế uy trong nháy mắt tràn ngập từng đạo quan g hoa từ bạch cốt đại trượng phía trên nổi lên sau một khắc dị vực mười một vị bất hủ chi vương nhao n h a u cảm nhận được đế uy áp chế xem ảnh một thế mà lấy đế uy áp chế chúng ta thực lực đáng giận thấy cảnh này tiên vực chư vị tiên vương trên mặt mỉm cười n h o nhao thừa dịp trong khoảng thời gian này xuất thủ trong lúc nhất thời dị vực bất hủ chi vương liên tục bại lui thực lực của hắn bị đế uy áp chế k ra ra, vô n g tận h h ể o khí tức tại hiện hiện kinh khủng pháp lực đang sôi trào chung quanh thiên địa quy tắc thậm chí cũng bắt đầu hiện hiện hiện đó là cường giả tuyệt thế khí tức bất hủ chi vương đình phong cảnh giới có không thiếu tiên vực cường giả ỉ vào gan lớn giống như doanh nhất tạm thời đều không hề rời đi thấy cảnh này không khỏi lên tiếng kinh hô một hủ chi vị i đỉnh, đỉnh phong bất hủ chi vương nhìn về phía thảy vân tiên vương sau đó chậm rãi mở miệng sau một khắc hán xuất thủ kinh khủng pháp lực ngưng tụ trong nháy mắt t h ả i vân tiên vương liền đứng trước nguy cơ to lớn một đạo cường đại quan g mang từ vị này bất hủ chi vương cường giả tối đỉnh trong tay phát ra bắn thẳng về phía t h ả i vân tiên vương vê anh t h ả i vân tiên vương sử dụng đế binh đánh trả ba động khủng bố hướng bốn phía k h u ế t tán thiên đế thành bên trong sinh linh đều có chút sợ hãi đây là buộc phát đại chiến đỉnh cao dị vực năm vị đỉnh phong bất hủ chi vương gia nhập trong nháy mắt để chiến trường thế cục biến đến hoàn toàn khác nhau tiên vực hơn mười vị tiên vương trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối hạ phong không thể không hướng cường giả cầu viện thiên đế thành nội bộ chậm rãi đi ra một vị áo gai láo giả toàn thân trên dưới thô áo pháo nhưng là một đôi mắt lại lóe ra hào quang kinh người hán từ thiên đế thành nội bộ đi ra kinh khủng tiên vương đỉnh phong ba động trong nháy mắt phát ra công tử đi nhanh đi doanh nhất bên người doanh gia cường giả lại một lần nữa đến thúc giục doanh nhất mau chóng rời đi xem ra tiếp xuống liền là kinh khủng đại chiến ngay cả thiên đế thành trận pháp cũng chưa chắc hữu dụng đại chiến doanh nhất lẳng lặng nói ra sau đó trực tiếp mang người rời đi cũng không quay đầu lại đạp nhập không gian thông đạo bên trong lại lần nữa sau khi đi ra liền đã đi tới doanh gia tổ địa bên trong gặp qua phụ thân doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất gặp được doanh vô địch cùng rất nhiều doanh gia trưởng lão cùng tộc lão đều là tiên vương cảnh giới cường giả biểu hiện rất tốt lại có thể chém ngược tiên đạo ta lúc tuổi còn trẻ cũng làm không được loại trình độ này tự nhiên muốn một đời càng mạnh hơn một đời mới được ca doanh nhất vừa cười vừa nói doanh vô địch phất phất tay một mặt to lớn màn sáng xuất hiện tại tổ địa bên trong phía trên cảnh tượng chính là thiên đế thành n g o à i thành hình tượng doanh nhất trở về cái này một hồi lại có mấy vị tiên vương cường giả tối đỉnh gia nhập chiến cuộc hiện tại hai phe lại về tới tương đối cân bằng vị trí phu thân cái này muốn đánh tới khi nào doanh vô địch k h ẽ lắc đầu nói đánh tới dị vực mục đích đạt tới mới thôi dị vực đến cùng có mục đích gì bọn hắn lại xảy ra vấn đề gì chúng ta vừa mới đạt được một cái dị vực tin tức bọn hắn thế giới kia giống như nhiễm phải không rõ vật chất không rõ doanh nhất nghe hai chữ lập tức cảm thấy toàn thân run dậy giống như từ nơi sâu xa có cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới hắn liên la loại cảm giác này n h ắ c lên nó đến đều sẽ cảm giác không được tự nhiên đồ vật theo nói thật xuất hiện ở dị vực ở trong tin tức này là làm sao chuyển đến doanh nhất tò mò hỏi doanh vô địch nhìn hắn một cái không có trả lời ngược lại mở miệng nói ra dị vực sinh linh đối mặt không do nghĩ hết biện pháp cũng không thể ngăn cản nó hiện tại bọn hắn muốn đem không do lấy tới tiền vực đến thật là buồn nôn đi bất quá cái này làm sao làm tới doanh nhất hơi chút buồn nôn nói chương năm trăm hai mươi bốn l ã o tổ xuất thủ siêu việt vương cảnh thực lực tạm thời còn không biết bất quá xem ra bọn hắn là muốn đánh vỡ thiên đế thành thiên đế thành có thể giữ vững sao đây chính là gọi ngươi trở về nguyên nhân thủ không được nếu là dị vực toàn lực tiền đánh tự nhiên là thủ không được Thiên đế thành trọng Tử không phải đế yếu kỳ cực sao? ừ lúc trước vì kiến tạo cái này thiên đế thành tiên vực phí hết nhiều thiếu công phu sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ thiên đế thành bên ngoài không chỉ có riêng có dị vực a phụ thân ý của ngươi là hoặc là nói thiên đế thành thành lập căn bản không phải vì đề phòng dị vực cờ giả đó là vì đề phòng ai vô tận giới hải bên trong sinh linh giới hải không sai cũng chính là thường nói giới h uyên hoặc là nói là chân chính chư thiên chân chính chư thiên không sai ngươi đã có tiên đạo chiến lực có một số việc nói cho người cũng không sao doanh vô địch từ từ mở miệng nói doanh nhất thì l ặ n g lặng nghe ngươi nên biết tiên vực sở thuộc vô số hạ giới tiểu thế giới các loại không gian đầu tiên chín đại tiên vực các đại sinh mệnh cấm khu vạn cổ táng thổ cùng các loại thần dị không gian kỳ thật đều thuộc về cửu thiên tiên vực bởi vì bọn họ thiên địa quy tắc đều là giống nhau cho nên cùng thuộc tại cửu thiên tiên vực dị vực cũng giống như vậy t o à nhìn bộ dị vực vô cũng có vô số tiểu t ế thế thế Kiếp thuyết thế hết giới cùng giới Nhưng cùng ngoài dông chúng ta thế giới như vậy. Doanh nhất nghe song tại chấn động trong lòng, con mẹ nó chẳng giới trong nhưng không giới thượng thống cái đại tại tiên nhiều tại phải thiên tiểu nhiều cái tại linh trước vực vực còn có chấn con chân chính chư còn có một cái thế giới cao cao thành. bên như Doanh nhất nó vạn n mấy mẹ lắm, một rất vậy. tạo ta thẻ h sao. là là à. dị sẽ thấy doanh nhất hơi có vẻ c h ấ n kinh doanh vô địch cười gật đầu tiếp lấy nói ra mỗi một cái đại thế giới đều là giới hải ở trong một g i ọ n g nước vô số cái đại thế giới liền tạo thành giới hải cái kia thiên đế thành tác dụng là thiên đế thành một chỗ khác liền là giới hải vất b ờ chủ yếu vì đề phòng giới hải ở trong những sinh linh kia tiến vào tiên vực thế giới mặt khác chúng ta không thể trực tiếp đi sao đi quá xa xa tới không thể tưởng tượng xa tới cho dù là tiên vương thậm chí tiên đế cũng rất khó vượt qua với lại hư không vô tận ở trong nếu là không có chỉ dẫn rất dễ dàng mê thất ở trong đó còn có vô số vực ngoại thiên ma hư không dị thú du đãng cực kỳ nguy hiểm xa như vậy vậy bọn hắn ta đã biết thông qua giới hải doanh nhất đột nhiên minh bạch cái gì giống như xem ảnh một ân chỉ có thông qua giới hải mới có thể nhanh chóng đến một cái khác đại thế giới thiên đế thành chủ yếu tác dụng liền là tiên vực vì phòng ngừa có sinh linh từ giới hải xâm lấn tiên vực khó trách tán g thổ ở trong đầu kia t i n h không cổ lộ chi bên trên có vô tận hải cốt đám kia lão binh đến chết không lùi đó chính là thời cổ thiên đế thành về sau chiến tranh đem nơi đó triệt để đánh cho tàn phế cái kia một chỗ thiên địa đều là không trọn vẹn doanh vô địch cùng doanh nhất nói chuyện trời đất một hồi toàn bộ thiên đế thành bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn kinh cùng thời không mảnh vỡ tại phiêu đãng thiên đệ quy tắc đang dung chuyển chung quanh không thiếu vũ trụ đều đã bị hủy diệt dù sao cũng là hơn mười vị tiên vương cùng bất hủ chi vương lẫn nhau giao thủ t h ă n g đến còn có đế binh ba động khủng bố đã bắt đầu ảnh hưởng tiên đế thành tường thành mau bỏ đi thiên đế thành bên trong mấy chục đạo không gian thật lớn thông đạo tại vô số linh tinh ủng hộ phía dưới một mực đứng sừng xưng lấy mỗi một cái không gian thông đạo đều sẽ thông hướng tiên vực thế giới khác y nguyên có không ít sinh linh đang không ngừng hướng phía trong đó tràn vào thiên đế thành trên tường thành trận pháp không ngừng phát sáng ngoại giới hơn mười vị vương giả đại chiến thiên đế thành bên ngoài trận pháp thăng đến bắt đầu tổn hại đó là có dị vực cường giả xuất thủ muốn một chút xíu phá vỡ trận pháp Thiên thành thể trực trùng thiêu, người, nói vân đế độ là cao cao có dòa một thanh tiên khí hung hăng đụng phải thành trên cửa sau đó đưa tới chấn động to lớn ẩn chứa năng lượng thật lớn tiên khí ở cửa thành phía trên trực tiếp nổ tung lên toàn bộ thiên đế thành đều tại rung động dữ dội trên tường thành trận pháp cùng cửa thành vốn là liên thành một thể một cái điểm gặp công kích trong nháy mắt liền sẽ bị phân tán đến toàn bộ thiên đế thành trên tường thành bản vương cũng không tin một vị đỉnh phong bất hủ chi vương lạnh hừ một tiếng quay người tránh thoát hai đạo tiên vực tiên vương công kích về sau trực tiếp lại lần nữa đối thiên đế thành xuất thủ nhưng là lần này không đợi đến hắn xuất thủ tiên vực tiên vương liền đã ngăn cản hắn song phương lại lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ ngay tại song phương vương giả kịch liệt đại chiến thời điểm vũ trụ chỗ sâu đột nhiên sáng lên một đạo thần quang sau đó càng ngày càng sáng sau một khắc liền đã rơi xuống thiên đế thành phía trên v anh giặc thiên đế thành tường thành bên trong có một viên gạch không có thừa nhận loại công kích này phá vỡ đi ra đó là đế uy không phải so đỉnh phong bất hủ chi vương còn cường đại hơn vương cảnh đỉnh trên đỉnh cảnh giới thật là khủng khiếp một kích không thiếu lưỡng giới sinh linh đều đang nhìn thiên đế thành bên ngoài chiến trường đạo ánh sáng này mang từ đằng xa đánh tới về sau tất cả dị vực sinh linh đều đang khen hay thiên vực sinh linh thì đại đô không cảm giác được một kích này mạnh bao nhiêu chỉ có thực lực đến tiên đạo cảnh giới phía trên cường giả mới sắp mặt nghiêm túc nhìn xem ha ha thiên đế thành cho bản vương phá một bóng người đột nhiên hiện thân tại thiên đế thành bên ngoài sau đó đạo thân ảnh này cứ như vậy tay không t ấ t sắt đánh tới hướng thiên đế thành muốn dùng nắm đấm đem thiên đế thành tường thành cho đập ra làm càn một vị trung niên xuất hiện tại hắn bên người giống giận ra tay với hắn phanh hai đạo hủy thiên diệt địa nắm đấm va chạm nhau ở giữa chung quanh vô tận vũ trụ đều hơi chấn động một chút chuyện này quá đáng sợ thân thể của hai người đều vô cùng cường đại dạng này đụng nhau trong nháy mắt đến vô số lần một chút tiểu thế giới căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này khí tức trong nháy mắt liền bị chiến đấu dư ba triệt để hủy diệt song phương vương giả thấy cảnh này cũng đình chỉ giao thủ dị vực bất hủ chi vương đều đến đứng xa xa giữa hư không tiên vực các vị vương giả thì lùi đến nội thành chỉ để lại hai vị cường giả tuyệt thế tại giao thủ mười bảy tổ thực lực quá cường đại phụ thân mười bảy tổ cùng ngài so sánh như thế nào cùng vị t i a dị vực cường giả giao thủ trung niên nam nhân chính là doanh gia một mực đóng tại thiên đế thành thứ mười bảy tổ doanh nhất nhìn xem màn sáng bên trên giao thủ cảnh tượng nói ra ha ha đã mấy vạn năm không cùng mười bảy ca đậu thủ cũng không biết thực lực của hắn có hay không tăng trưởng doanh vô địch một mặt tự tin ai cũng không để vào mắt doanh nhất vũ u m ô i không nói gì chuyên tâm nhìn về phía hai người giao thủ thần thứ này giao thủ mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa thiên địa t r í lý kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tại thời gian trường hà bên cạnh hai người không ngừng giao thủ tiện tay một kích đều có thể đánh xuyên tinh hà hủy diệt vũ trụ thậm chí không ngừng n ị c h chuyển â m dương phá vỡ thời gian kinh khủng thần thông một cái tiếp theo một cái để doanh nhất nhìn xem kinh hãi đây chính là siêu việt vương cảnh thực lực sao vậy chân chính tiên đế lại được cường đại cỡ nào chương năm trăm hai mươi lăm tiên vực trừ vương xin đợi đã lâu hai vị cường giả tuyệt thế tại thiên đế thành bên ngoài kích phát ra thời gian trường hạ tại bờ sông không ngừng giao thủ thời gian mảnh vỡ tại hai người quanh thân bay múa ba động khủng bố trực tiếp ảnh hưởng tới chung quanh vô số thế giới thiên địa quy tắc đ ư ờ n g một tiếng binh khí đụng nhau thanh â m truyền khắp chung quanh thế giới thân ảnh của hai người tách ra đứng vững ha ha doanh gia lão nhi mấy cái kỷ nguyên không thấy thực lực vẫn là như vậy h ừ đ ừ n g tưởng rằng lão phu không biết các ngươi muốn làm gì nhanh chóng thối lui miễn cho sinh linh đồ thán, sinh linh đổ thán. Ha ha ha ha. Từ t r o ngay tại hai người giao thủ thời điểm thiên đế thành bên ngoài trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo dòng sông dòng sông kia tuyên cổ hàng tồn không ngừng biến hóa chính là thời gian trường hà thời gian trường hà làm sao xuất hiện ở đây ai kích phát ra tới là vừa vạn đạo p h ủ kia chú không tốt thời gian trường hà bắt đầu ăn mòn thiên đế thành tường thành thiên đế thành tường thành cảm nhận được thời gian chi lực ăn mòn phía trên trận pháp bắt đầu thả ra h à o quan g sáng trói để ngăn cản nhưng là rất nhanh liền giống năng lượng đã dùng hết ngừng lại sau đó các vị tiên vực tiên vương liền nghe đến răng rắc một tiếng khối kia bị dị vực cường giả đánh tan quay đầu tại thời gian chi lực cọ rửa phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn không tốt trận pháp muốn phá cái này thời gian chi lực quá mức kinh khủng mảnh này tường thành tại vừa mới trong nháy mắt chỉ sợ đã kinh lịch vô số k ỳ nguyên không nghĩ tới thiên đế thành trận pháp dạng này bị phá hết mặc dù chỉ là một khối nhỏ tường thành gạch vỡ vụn nhưng là các vị vương giả đều biết thiên đế thành trận pháp phá ẩm ẩm bị thuế nguyệt thời gian chi lực tẩy lễ cái kia một mảnh thiên đế thành tường thành đều biến rách nát bắt đầu giống như gió thổi qua liền sẽ vỡ vụn ha ha cái này thiên đế thành liền hủy diệt ta đám người đều kinh ngạc tại thiên đế thành biến hóa thời điểm một bên thời gian trường hạ bên trong đột nhiên hiện ra một bóng người sau đó đ ố i thiên đế thành tường thành đột nhiên một kích vê anh toàn bộ tường thành bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu sau một khắc toàn bộ trận pháp bắt đầu không chịu nổi loại công kích này mà sụp đổ làm càn tiên vực các vị tiên vương hoàn toàn không nghĩ tới thời gian trường hạ ở trong thế mà còn có g i ấ u một vị dị vực cứng giả ai đều không có phát hiện h i ệ n nhiên đây là một vị siêu việt vương cảnh cứng giả kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại một mực trốn ở thời gian trường hạ bên trong tùy thời xuất thủ nhất cử phá hết thiên đế thành trận pháp xem ảnh một v anh doanh gia mười bảy tổ một quyền đánh lui vị kia dị vực lão giả về sau tranh thủ thời gian hướng thiên đế thành bên này chạy đến uy thế kinh khủng hủy thiên diệt địa sau một khắc liền có tuyệt thế công phạt d á n g lâm đến vị này mới xuất hiện cường giả trên thân đương vị này dị vực cường giả đã sớm cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp tế ra một đạo kinh khủng chung lớn đem toàn thân của hắn bao phủ ở bên trong doanh gia mười bảy tổ một kích đánh vào chung lớn mặt ngoài sinh ra một đạo tiếng vang ầm ầm ha ha không hổ là doanh gia lão tổ thực lực quả nhiên lợi hại chỉ sợ muốn ta chờ hai người liên thủ mới có thể đánh bại ngươi một mươi bảy tổ nhẹ nhàng nói trong tay chậm rã hiện ra một thanh kim sắc bảo kiếm bảo kiếm xuất hiện một nháy mắt khí tức kinh khủng liền đã quét sạch chung quanh vô số vũ trụ đế binh cảm thụ được danh ra một mươi bảy tổ bảo kiếm trong tay khí tức hai vị dị vực cường giả sắc mặt hơi đổi một chút tay cầm đế binh một mươi bảy tổ giờ phút này đơn giản không thể được nổi kinh khủng đế u i từ trên người hắn phát ra để t r ù n g quanh vô số sinh linh run lầy bẩy phảng phất nên đón chân chính tiên đế chết một đạo ẩn chứa đế u i kinh khủng k i ế m quang trong nháy mắt chảy qua dị vực trung niên cường giả lập tức sắc mặt hung ác nói ra đế binh lại như thế nào coi như tiên đế tới cũng ngăn cản không được chúng ta vô tận pháp lực đang sôi trào kinh khủng thần quan g tại hiện hiện chu thiên tinh thần đang run r u dậy vị này trung niên trong tay cường giả xuất hiện một hạt trâu sau đó đôi kiếm quang n é m tới vê anh một sát gái kia thời không vỡ vụ nhật nguyện vô quang phảng phất thiên địa bị trọng h ả i mười bảy tổ cứ như vậy cùng hai vị siêu việt cực hạn cường giả chém giết cùng một chỗ p h ụ thân mười bảy tổ ra không có vấn đề a doanh nhất tại tổ địa hơi có vẻ lo lắng hỏi yên tâm đi không phải ai đều có thể trở thành ông tổ nhà họ doanh t n g hồ mười tám tổ cũng tại thiên đế thành doanh nhất nhàn nhạt gật đầu nhìn về phía màn sáng ở trong cảnh tượng thời khắc này màn sáng thị giác đã kéo đến tại chỗ rất xa chỉ có thể gặp đến thời gian trường hà bên cạnh ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng chém giết ba động khủng bố nhiễu loạn chung quanh nước sông để vô số tiểu thế giới thời gian rối loạn đối mặt cầm trong tay đế binh mười bảy tổ hai vị trí cường giả liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản hắn thiên đế thành trận pháp đã phá đậu thủ đang cùng mười bảy tổ giao thủ vị k i a dị vực cường giả mở miệng nói ra nháy mắt sau đó thiên đế thành t r u n g quanh xuất hiện mấy chục đạo kinh khủng không gian kẽ nứt mỗi một đạo không gian kẽ nứt ở trong đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người sau một khắc liền đã bước đi ra bất hủ chi vương tất cả đều là bất hủ chi vương thiên đế thành không cần thiết tồn tại những này bất hủ chi vương ở trong một vị kinh khủng cường giả mở miệng nói sau đó tay của hắn nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái một đạo to lớn vô cùng tay cầm liền xuất hiện tại thiên đế thành phía trên đối thiên đế thành h à n h ép mà đi Thử! ngay tại bàn tay này sắp rơi xuống trong nháy mắt từ thiên đế thành nội bộ đột nhiên dần hiện ra một đạo kiếm quang sau một khắc hoa thành một thanh khổng lồ thần kiếm trực tiếp đem cái tia đạo tay cầm chạm phá một đạo bóng người màu xám không biết khi nào xuất hiện tại thiên đế thành trên không màu trắng sợi dâu không gió mà bay nhìn phía xa hơn mười vị bất hủ chi vương cười ha ha nói chư vị đã tới chúng ta liền hảo hảo chơi một chút vừa mới nói xong thiên đế thành chung quanh không ngừng có vĩ n ạ n thân ảnh hiện hiện mỗi một vị cường đại thân ảnh nổi lên đều sẽ khiến một t r à n g t ố t lên tất cả đều là các thế lực lớn lao tổ cấp bậc nhân vật hiện tại thế mà toàn bộ xuất hiện tại thiên đế thành bên ngoài c h ọ n vẹn gần trăm vị tiên vương cường giả tản ra hoảng sợ thiên uy tiên vực t r ư vương xin đợi đã lâu dẫn đầu mấy vị dị vực bất hủ chi vương sắc mặt khó coi lần này bọn hắn xuất động không sai biệt lắm năm mươi vị bất hủ chi vương không tiếc phát động lưỡng giới chiến tranh liền là muốn đem không rõ thế giới chuyển rời đến tiên vực không nghĩ tới ở chỗ này nhận lấy mai phục ha ha xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực、ra. d ẫ n đầu bất hủ chi vực ư ơ n ngoài miệng nói xong g cho âm thầm kỳ thật đã âm thầm cho dị v những cường giả khác thông tin cầu viện. Trước 526, vương giả thế ô n tin viện. vương cùng thiên g giả Trước cuối cầu bị ca, đ thành thế phá. Dị vực thế giới một chỗ tiên quang tràn ngập bảo địa bên trong mấy vị thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng một vị trên đầu sinh ra hai cái sừng cường giả chậm rãi mở miệng nói tiên vực quả nhiên khó đối phó chúng ta đang tính kế bọn hắn bọn hắn cũng đang tính kế chúng ta h ừ có doanh gia mấy cái kia láo già tại xác thực không dễ đối phó hiện tại lại đem bọn hắn vây quanh chỉ cần có thể thoát khỏi không không rõ cái này hơn mười vị bất hủ chi vương liền xem như vì ta giới hy sinh hơn mười vị bất hủ chi vương a mấy trăm cái kỷ nguyên có thể khôi phục là một cái tổn thất không nhỏ a tổn thất lại lớn cũng phải làm nếu là thật sự để không rõ tại ta giới khuyết tán ra chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn rơi vào không rõ bên trong cái kia không rõ rốt cuộc là thứ gì lực lượng kinh khủng ngay cả bất hủ chi vương đều cái kia chống đỡ một chút cản không biết một vị khác áo bảo màu trắng lao giả đồng dạng gật đầu nhớ tới cái kia bị không rõ ăn mòn quỷ dị đại lục ngay cả những n à y bất hủ chi vương đều phía sau lưng phát lạnh thiên đế thành bên ngoài theo tiên vực hơn trăm vị tiên vương hiện thân chung quanh vô số thế giới đều tại run lẩy bẩy khí thế kinh khủng c h e khuất bầu trời chiến đấu cũng trong nháy mắt bộc phát vê anh pháp lực mạnh mẽ bước lên ở giữa doanh nhất tại doanh gia tổ địa nhìn khẽ lắc đầu xem ra chính mình một mực coi thường tiên vực thực lực có thể như thế nhẹ nhõm sợ đâm trăm vị tiên vương cường giả nhìn doanh gia cùng mình thiên đình dáng vẻ liền phải biết đại bộ phận thế lực đều không có xuất r a thực lực chân chính ngay cả như vậy cũng có thể tập kết hơn trăm vị tiên vương tề tụ thiên đế thành cùng dị vực cường giả một trận chiến viện thủ một hồi liền đến mọi người kiên trì một cái một vị dị vực đỉnh phong bất hủ chi vương mở miệng nói ra cái khác bất hủ chi vương đều nhao nhao gật đầu chuyên tâm cùng bên người tiên vương giáo thủ tiên vực tiên vương số lượng muốn so dị vực thêm ra hơn hai lần cho nên trận chiến đấu này hiện tại cũng hiện ra tính áp đảo tình huống dị vực bất hủ chi vương cơ hồ đều bị đè lên đánh còn có mấy vị lấy một đi ba tình thế tràn ngập nguy hiểm、Phúc. dị vực một vị bất hủ chi vương trực tiếp bị một thanh bảo kiếm xuyên thủng lồng ngực còn không đợi hắn có phản ứng gì thời điểm lại có một đạo thần quang từ đằng xa bắn vào thân thể của hắn ở trong、vâng. vị này bất hủ chi vương nhục thân trực tiếp vỡ ra sau đó một đạo chân linh xé rách không gian muốn rời khỏi muốn đi muốn một chút ta một vị khác tiên vương ở một bên vừa cười vừa nói sau đó từ trực tiếp chém ra một đao trực tiếp trúng đích cái k i a đạo chân linh Và anh, các ngươi sao dám như thế vương cảnh cường giả rất khó giết chết cho dù là chân linh vỡ vụn cũng có thể lần nữa gây dựng lại bắt đầu đi sau đó hoảng sợ nhìn về phía tiên vực chư vị tiên vương ha ha chỉ sợ ngươi sẽ thành trận này lượng giới chiến tranh ở trong vị thứ nhất vẫn là bất hủ chi vương mấy vị tiên vương đưa nó chân linh vây quanh sau đó nhao nhao thi triển thủ đoạn sau một khắc một t r ư ơ n g pháp lực lưới lớn cũng đã đem hắn chân linh triệt để vây quanh sau đó chậm rãi đem ma d i ệ t không một tiếng cực đoan không cam lòng thanh â m từ giữa hư không phát ra tới sau một khắc vị này bất hủ chi vương hoàn toàn chết đi xem ảnh một phảng phất là mở ra một bước bất hủ chi vương vẫn lạc trương mở đầu vị thứ nhất bất hủ chi vương sau khi nga xuống liên tiếp bỏ mình mấy vị bất hủ chi vương còn lại bất hủ chi vương đều bị săn bắn vương cảnh cường giả chiến đấu hủy thiên diệt thiên đế thành bên ngoài thế giới đã hóa thành một vùng phế tích còn có rất nhiều thế giới đã không tồn tại chiến đấu càng ngày càng kịch liệt bất hủ chi vương vẫn lạc cũng càng ngày càng nhiều viện t h ù đâu còn chưa tới một vị bất hủ chi vương đ ỉ n h phong thấy được không ít bất hủ chi vương vẫn lạc lo lắng nói ra chính hắn cũng bắt đầu đứng trước gáp lực cực lớn ba vị cùng cảnh giới cường giả đang toàn lực vây giết hắn hắn hiện tại cũng đứng trước gáp lực cực lớn làm sao còn chưa tới tiên vực tiên vương lại giết hai vị bất hủ chi vương về sau cơ hồ mỗi một cái bất hủ chi vương đều đứng trước ba bốn vị cùng cảnh giới tiên vương công kích ha ha, ha xem ra người đã của các ngươi trải qua từ bỏ các ngươi bằng không theo không sẽ thời gian d à i như vậy còn chưa tới có tiên vực cường giả mở miệng nói ra muốn tiến một bước tan dã tinh thần của bọn hắn đánh giám vâng anh lại một vị bất hủ chi vương bị buộc đến tự buộc ba động khủng bố rung động chung quanh vô số thế giới thời gian trường hạ ở trong đều bị nhấc lên một cỗ b ậ c nước đáng giận giết vương giả cảnh giới hoàn toàn bộc phát kinh khủng pháp lực tàn phá bừa bãi phía dưới dị vực bất hủ chi vương số lượng đã giảm phân nửa mà tiên vực tiên vương cường giả một cái đều không có v ấ lạc có tối đa nhất mấy vị tại bất hủ chi vương tự buộc ở trong bị tác động đến tổn thương nhục thân mà lui ra chiến đấu thiên đế thành bên ngoài hư không vô tận bên trong một đám không có phát ra bất kỳ khí tức gì sinh linh chính đang lẳng lặng mà nhìn xa xa đại chiến chuẩn bị xong chưa một vị lão giả áo b à o trắng lẳng lặng nói ra liền chờ bọn hắn bên cạnh hắn một vị cường giả nhìn xem phương xa chiến đấu mở miệng nói bàn tay của hắn trước người nhẹ nhàng nâng pháp lực phun trào ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy cái hiện ra màu đen khí tức kinh khủng thế giới phía trên quỷ dị không rõ để cho người ta không dám nhìn thẳng theo lại một vị bất hủ chi vương cường giả tự buộc dị vực bất hủ chi vương cường giả đã chỉ còn hơn mười vị toàn bộ đều là bất hủ chi vương hậu kỳ hoặc là cảnh giới đỉnh cao nhưng là cũng đều đến nọ mạnh hết đà mấy vị bất hủ chi vương nhìn nhau vài lần đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng bọn hắn hiện tại như thế nào vẫn không rõ mình những người này bị dị vực sinh linh từ bỏ bọn hắn bây giờ nghĩ đi đều đi không nổi mỗi người t r u n g quanh đều vây quanh hơn mười vị tiên vương cường giả Kỳ quái, dị vực thế mà thật từ mà bỏ b hơn năm mươi vị bất hủ chi vương coi như dị vực cũng coi là tổn thất không nhỏ bọn hắn thật không tới cứu v i ệ t binh cái tia trận chiến tranh này một bên chư vị doanh gia tộc lão cũng nhớ mày bọn hắn muốn săn bắn bất hủ chi vương sự tỉnh tựa hồ quá đơn giản muốn chết cùng chết lại một vị bất hủ chi vương nghĩ đến kéo lên mấy vị tiên vương cùng chết kinh khủng bạo tạc xuất hiện tại thiên đế thành bên ngoài sau một khắc toàn bộ thiên địa thành đều đột nhiên chấn động nguyên lai là một vị bất hủ chi vương lấy tự thân thân thể đánh tới tường thành đồng thời trong nháy mắt tự buộc tạo thành to lớn hư hao、Ấm、ẩm ẩm cao tới mấy vạn mét thiên đế thành tường thành cứ như vậy tại bất hủ chi vương tự buộc phía dưới sập một đoạn lớn không có trận pháp bảo hộ thiên đế thành tường thành coi như đều là tiên khí đúc thành cũng phải bị bất hủ chi vương tự buộc mà hư hao còn lại những n à y bất hủ chi vương thấy cảnh này tựa hồ đột nhiên minh bạch sứ mạng của mình lại nghĩ đến muốn dị vực hiện tại gặp phải vấn đề cùng chậm chạp không thấy người tới cứu viện chỉ có thể ánh mắt hung ác quay đầu hướng về thiên đế thành mà đến ngăn cản bọn hắn một vị tiên vực cường giả giống như nhìn ra những n à y dị vực bất hủ chi vương ý đồ cao giọng nói ra ha, ha ha ha chúng ta cho dù chết chương ũ n g giới là mà vì ta c ế t t h năm ê n trăm hai mươi bảy không rõ thế giới chiến tranh mục đích thật sự xương xương tiên vực biên quan vô số kỷ nguyên tiên đế thành đổ sụt toàn bộ tiên đế thành cơ hồ biến thành một vùng phế tích loại này cấp bậc bất hủ chi vương tự bạo uy lực thật sự là quá lớn l có có đáng như n giận a bọn này dị vược sinh linh chỉ sợ sớm đã kế hoạch đánh tan tiên đế thành tiên đế thành cùng cựu thiên tiên vực khí vận động vào nhau mới có thể vô số năm vững như thái sơn hiện tại thành trì đã phá thì đã trễ dùng hơn năm mươi vị bất hủ chi vương đại giới chỉ vì đổi lấy công phá thiên đế thành dị vực người đến cùng muốn làm gì thiên đế thành liên tiếp tiên vực khí v ậ n hiện tại thiên đế thành phá chỉ sợ không phải một chuyện tốt ta đá. đám người còn đang nghị luận ở giữa doanh vô địch đã sắc mặt nghiêm túc trước một bước rời đi xé rách không gian mà đi thiên đế thành phế tích phía trên hơn trăm vị tiên vực tiên vương nhìn xem tổn hại thiên đế thành khẽ l ắ t đầu không nghĩ tới dị vực thật nguyện ý hy sinh nhiều người như vậy đem đổi lấy phá vỡ thiên đế thành chư vị có tổn thương đi về trước đi thiên đế thành phá chúng ta cần phải lập tức thương lượng một chút chuyện kế tiếp doanh gia mười bảy tổ trên bầu trời mở miệng rất nhanh có hơn mười vị tiên vương đưa ra cáo từ bọn hắn đúng là trong chiến đấu thụ thương còn lại tiên vương vẫn như cũ có thể đại biểu tiên vực rất nhiều thế lực một chỗ thiên đế thành bên cạnh lâm thời dựng bên trong đại điện mấy trăm đạo quan g ảnh lẳng lặng hiện lên ở trong đó trong đó còn có mấy chục đạo chân thực thân ảnh những người này cơ hồ là cựu thiên tiên vực bên ngoài tất cả tiên vương cường giả các thế lực lớn trưởng khống giả cũng toàn đều tại thiên đế thành bị phá ảnh hưởng quá lớn nhất định phải triệu tập tiên vực tất cả thế lực cùng một chỗ ư n g đối đương nhiên doanh nhất làm thiên đình chấp trừng giả cơ hồ là đạo thiên tiên vực thế lực cường đại nhất tự nhiên cũng ở trong đó cái khác tiên vương đối với doanh nhất cũng là có mấy phần hứng thú chỉ cần không phải lâu dài bế quan cường giả trong khoảng thời gian này kiểu gì cũng sẽ nghe được một chút liên quan tới doanh gia thần tử sự t ì n h chư vị thiên đế thành từ t r ư ớ c là ta cựu thiên tiên vực ngăn cản giới h ả i sinh linh bình t r ư ớ n g bây giờ thiên đế thành phá chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian t r ù n g kiến t r ù n g kiến là nhất định bằng không giới h ả i ở trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện sinh linh mạnh mẽ lên bờ không có thiên đế thành ngăn cản chúng ta liền muốn lâm vào đại chiến ở trong lúc trước tòa này tiên đế thành thế nhưng là trọn vẹn xây mấy chục triệu năm hao phí vô số tài nguyên hiện tại chỉ sợ có chút khó à không sai tiên vực trong khoảng thời gian này thật sự là một lớp đã sa bằng một lớp khác lại khởi bất luận như thế nào thiên đế thành nhất định phải xây lại bằng không toàn bộ tiên vực an toàn đều không thể đạt được bảo hộ một khi có thế giới khác cường giả từ giới hải lên bờ các ngươi đi liều chết ngăn trở sao một vị doanh gia cường giả mở miệng nói ra không sai không chỉ có muốn t r u n g tiến còn muốn xây càng nhanh mới được trong khoảng thời gian này đến nay mọi người nghĩ đến cũng có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa biến hóa đủ loại này hết thệ phảng phất đều tại nói cho chúng ta biết cái này còn không phải nhất c h u y ệ n kinh khủng lao đạo sĩ lại ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng nào có nghiêm trọng như vậy ha ha đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận thiên đế thành trùng kiến làm sao trùng kiến các thế lực lớn ra nhiều ít người bao nhiêu tiền cùng muốn hay không đối dị vực tiến hành trả thù như thế nào trả thù các loại vấn đề tiến hành thảo luận những vấn đề này cần đi qua các thế lực lớn thời gian dài thương thảo mới có thể cuối cùng xác định ngay tại những ngày thế lực trưởng khóng giả đều bởi vì lợi ích của nhà mình không ngừng tính toán chi ly thời điểm cựu thiên tiên vực biên giới chỗ một cỗ thần dị lực lượng phá vỡ thế giới hàng rào sau một khắc liền có vài vị bóng người xuất hiện trong hư không nơi này chính là cựu thiên tiên vực quả nhiên cùng ta giới có một chút khác biệt thậm chí có một ít t i ê n địa pháp tắc cũng không giống nhau nếu không có thiên đế thành đ ổ sụp chúng ta cũng không có cách nào phá vỡ thế giới này hàng rào lại tới đây tiếp xuống liền có thể đem mấy cái kia thế giới n e m đến đây có thể đem không do v ứ c cho tiên vực những người kia cũng coi như chết có ý nghĩa lưỡng giới chiến tranh chết người lại nhiều cũng không có cái kia năm mươi mấy vị bất hủ chi vương tổn thất càng lớn nhưng là chỉ cần có thể giải quyết nó là được xem ảnh một may mắn mà có đế tổ mưu đồ bằng không muốn man thiên quá hải cũng không dễ dàng đúng vậy à cái này không rõ quá khó chơi cuối cùng sẽ ăn mòn toàn bộ thế giới đến tranh thủ thời gian tụt tay ta cảm giác có chút dị thường một vị cường giả tay ở trước ngực nâng cái gì nhẹ nhàng nói người cảm thấy dị thường chỗ nào dị thường đây không phải bị chúng ta pháp lực đóng chặt hoàn toàn sao ta cũng không biết càng ngày càng cảm giác toàn thân đều có chút không thoải mái nói không ra phảng phất bị quỷ dị đồ vật để mắt tới có lẽ là ta kéo lấy mấy cái này thế giới quá lâu tranh thủ thời gian hành động cỗ này không rõ chi lực thật sự là quỷ dị xuất phát tranh thủ thời gian tìm địa phương mấy vị thân ảnh nháy mắt sau đó đều biến mất không thấy tiên vực biên giới địa khu ở trong có một cái cự đại bất hủ chi lực cái tiêu chính là thiên thần điện mặc dù thiên thần điện tổng bộ không tại chín đại tiên vực bên trong nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn cùng thực lực đều không cần nhiều lời dù sao lúc trước cho dù là chín đại vương triệu liên thủ cũng không thể đem tiên h thần điện tiêu diệt chỉ là đem bọn hắn đuổi ra khỏi chín đại tiên vực những năm này đến nay thiên thần điện giấu tài xuất hiện không ít cừng giả minh la thế giới làm thiên thần điện thống trị phía dưới một cái tới gần tiên vực biên giới đại lục nơi này tu hành tại nguyên so sánh ít, người mạnh nhất cũng bất quá nhân tiên cảnh giới ngày bình thường cũng là có rất ít cường giả sẽ tới địa phương liên bắt đầu từ nơi này đi nơi này đã là tiên vực biên giới lại khoảng cách chín đại tiên vực cũng không xa ta nhìn phù hợp dị vực mấy vị bất hủ chi vương không nguồn phí phê bình chi lực khống chế hai vị nhân tiên cường giả sau đó thi triển trận pháp nhóm này cả p h i ế n thế giới sinh linh giác quan có thể một vị khác bất hủ chi vương cái kia nói xong đưa ra một mực nắm ở trước ngực tay cầm nhẹ nhàng hướng xuống khái đảo kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào đồng thời Cái khác c mấy vị ư ờ n g đại bất h ủ chi v ư ơ n g c ù này g m ộ hát h là vụ phảng phất có linh tính muốn phóng tới thế giới bên ngoài nhưng lại bị bất hủ chi vương pháp lực mạnh mẽ gắt gao khóa lại không cách nào tiến lên mảy may, may. đi vị này bất hủ c h i vương nói xong lật hạ thủ trưởng nhẹ nhàng hất lên cái thế giới này triệt để thoát ly h à n khống chế xuất hiện ở minh la thế giới bên cạnh khóa lại h ắ t vụ pháp lực cũng trong nháy mắt biến mất h ắ t vụ nhanh chóng hướng phía chung quanh thế giới lan tràn quá khứ những nơi đi qua tận về không rõ đi mau cái kế tiếp địa phương t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám phát hiện không rõ chấn kinh tiên vực liên ở cái thế giới này xuất hiện tại cựu thiên tiên vực trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực khí vận lại lần nữa phát sinh cải biến vô số cường giả n h o nhao thôi diễn bắt đầu đến cùng là chuyện gì đưa tới tiên vực khí vận biến hóa nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không tính ra đến ẩm ẩm lại là một cái tiểu thế giới từ dị vực bất hủ chi vương trên bàn tay được thả ra sau một khắc phía trên thế giới nhỏ này hắc vụ bắt đầu cấp tốc quyết tán h ủ dị không rõ chi lực phảng phất có thể ăn mòn hết thảy còn lại cái cuối cùng nhanh lên kéo lấy mấy cái này tiểu thế giới bất hủ chi vương mở miệng nói ra sau đó mấy người cấp tốc cải biến vị trí đem cái cuối cùng hiện ra hắc vụ tiểu thế giới cũng bỏ vào cựu thiên tiên vực một nơi nào đó về sau liền trực tiếp rời khỏi、Và、anh toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên đạo đều đang biến hóa thiên đế t h loạn tượng nhiều lần ra để một chút trí cường giả nghi hoặc chẳng lẽ là thiên đế thành đồ sụp tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng sao thiên thần điện một chỗ i trưởng lão viện bên trong mấy vị chân tiên cảnh giới trưởng lão đang tại nhàn nhã uống trà cái nào đó thời khắc trong đó một vị đột nhiên mở miệng nói trong khoảng thời gian này một xảy ra chuyện gì a thiên đế thành phá loạn tượng nhiều lần ra chúng ta vẫn là cẩn thận một chút có thể có chuyện gì an tâm uống trà có chuyện cũng có tiên vương cường giả đình lấy đâu nói cũng đúng ngay tại mấy người thành thơi uống trà thời điểm bên ngoài tiến đến một vị nhân tiên cường giả cung kính đối mấy vị nói ra chứ vị trưởng lão sẽ ra chuyện thế nào mấy người nhao nhao hướng bên này nhìn qua minh la thế giới hai vị tiên nhân cường giả toàn bộ ngã xuống minh la thế giới bên trong chúng ta người toàn đều liên lạc không được phái ra mấy đám tiến đến xem xét nhân viên cũng đều liên lạc không được minh la thế giới chỉ sợ sẽ ra chuyện minh la thế giới tiểu thế giới kia cái gì tài nguyên đều không có ai sẽ đến đó đâu tính toán ta đi xem một chút ta một vị áo xanh t r u n g nhân nhân chậm dãi đứng dậy sau đó đi ra ngoài cái khắc chân tiên cường giả cũng k ẽ gật đầu có c một vị h ân áo xanh trung niên nhân, nhân thân ảnh trong hư không xuyên qua lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng cẩn thận kiểm tra hết thể về sau lại toàn đều hết thể bình thường chỉ có thể tiếp tục đi tới chỉ là càng chạy càng cảm giác có chút địa phương không thích hợp chuyện gì xảy ra đi trước minh la thế giới rồi nói sau vị này áo xanh trung niên nhân nói xong lại lần nữa hướng về phía trước thân ảnh phi tốc biến mất không thấy gì nữa thời gian dần trôi qua nơi xa một cái như ẩn như hiện đại lục r a hiện ở trước mặt của hắn minh la thế giới đến ân đây là minh la thế giới xem ảnh một vị này áo xanh trung niên nhân cảnh tượng trước mắt để hắn sợ ngây người toàn bộ trên đường lớn đã sớm cảm thụ không đạt được vật sống khắp nơi đều là một cỗ màu đen khí t ứ c loại khí tức kia để hắn tê cả ra đầu đây là không rõ áo xanh trung niên nhân quay người liền đi tốc độ nhanh đến từ lúc chào đời tới nay cực hạn xảy ra chuyện xảy ra chuyện không rõ có điểm xấu Trung niên nhân minh ộ t bên đ đ ư ờ g một t bên n r a thủ thời gian cho thiên thần điện tiên truyền tin, trở cho không có chờ hắn gian điện vương còn có về, la i tiên giả lại. Người nói có điểm ề n vương cường cắn toàn mình đã bị bộ vị mấy xấu. có Có, có, l thế giới đã toàn bộ bị không ăn mòn, không có bất vật ta tại tán. thế không ăn ngọn, không sống, nhìn không còn tại hướng bốn bộ bị kỳ khuếch phía Mình gì rõ rõ có cái giới, về la dẫn đường mấy vị tiên vương cường giả mang theo vị này áo xanh trung niên nhân một đường chạy về minh la thế giới cạnh ngoài thấy được cái tia tre khuất bầu trời sương mù màu đen cái này sao có thể minh la thế giới làm sao lại xuất hiện không rõ chúng ta cùng ra tay nhìn xem có thể hay không đem những này màu đen phong tỏa ngăn cản ta phải lập tức thông chi địa chủ mấy vị tiên vương cùng một chỗ liên thủ nhưng là pháp lực của bọn hắn tiếp xúc đến không rõ không chỉ có không có đem những cái kia sương mù màu đen phong tỏa ngăn cản ngược lại để sương mù màu đen càng thêm nồng nặc không tốt chúng ta phong tỏa không được mấy người chính đang thảo luận trong lúc đó bên cạnh không gian đột nhiên bị xé mở mấy đạo kinh khủng thân ảnh từ đó dậm chân đi ra gặp qua địa chủ thái thượng trưởng lão ai phát hiện thiên thần điện chủ nhìn xem cái thế giới này thản như nói là ta điện chủ vị tiết áo xanh trung niên nhân đi nhanh lên đi ra cung tính nói thiên thần điện điện chủ theo nhìn lại một đôi t r ò n g mắt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy trong nháy mắt đem vị này áo xanh trung niên nhân từ giữa nhìn toàn bộ không có bị không rõ a n mòn các ngươi lập tức trở về triệu tập một tên thần vệ tới phong tỏa cái thế giới này không gian xung quanh cũng tại tất cả cấp dưới thế giới loại bỏ nhìn xem còn có hay không tình huống như vậy là điện chủ mấy vị tiên vương mang theo vị tiết áo xanh trung niên nhân trước tiên phản hồi thiên thần điện còn lại ba vị thiên thần điện ở trong chân chính cao nhân ở cái thế giới này chung quanh xem xét bắt đầu dưới thế giới này còn che cái này một cái thế giới ta nhìn cái kia mới là minh la thế giới không sai ngược lại là phía trên cái thế giới này các loại kiến trúc phục s ư ớ c thỏa thỏa dị vực phong cách dị vực thế giới làm sao lại xuất hiện tại tiên vực ở trong xem ra thiên đế thành phá mất về sau để dị vực cường giả có cơ hội tiến vào tiên vực cái này chỉ sợ sẽ là dị vực không tiếc vẫn lạc hơn năm mươi vị bất hủ c h i vương cũng việc cần phải làm đáng giận thông chi người của thế lực khác để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp rất nhanh tin tức truyền đến ra ngoài càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm đến nơi này mỗi một vị đều là các thế lực lớn tuyệt đối cường giả thậm chí trường không giả tất cả cường giả đều bị không rõ tin tức chấn kinh không nghĩ tới cái này mới là dị vực mục đích cuối cùng thật sự là đáng giận ta liền biết dị vực đám tiểu tử này không tiếc vẫn lạc nhiều người như vậy nguyên lai、like、là muốn làm vật này đem không do chuyển đến chúng ta tiên vực đến không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới các vị quyền sở hữu vẫn là đi thăm dò một chút nhìn xem còn có hay không những địa phương khác cũng có điểm xấu xuất hiện không sai các vị đều đi thăm dò một chút các thế lực lớn cường giả nhau nhau để cho mình người cha rõ mình quyền sở hữu đáng giận ba khu địa phương trước mắt ba khu địa phương đều đã phong tỏa bất quá không rõ vẫn tại quyết tán đây là một cái đại uy hiếp có biện pháp giải quyết loại này không rõ sao có cường giả đi vào minh la thế giới biên giới xem xét cẩn thận loại này không rõ sương mù màu đen thế giới này ở trong sinh linh cũng chưa chết chỉ là bị ăn mòn không sai với lại bị ăn mòn sinh linh thực lực trở nên càng cường đại bọn hắn đã mất đi bản thân còn lúc trước sinh linh sao cái này sương mù màu đen còn đang k h u ế t tán chẳng mấy chốc sẽ ăn mòn đến chung quanh hắn thế giới pháp lực của ta thế mà không cách nào ngăn cản loại này hát vụ một vị tiên vương đỉnh phong cường giả kinh ngạc nói chương năm trăm hai mươi chín hệ thống nhiệm vụ lại xuất hiện ngẫu nhiên ban thưởng không ngừng có cường giả tại la minh thế giới chung quanh thăm dò không rõ chủ nhà họ doanh doanh vô địch càng là kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp thu lấy một tia hắc vụ cẩn thận cảm ứng muốn đối loại này không rõ có tốt hơn, hơn giải đạo hữu cẩn thận a nhìn thấy doanh vô địch làm như vậy cái khắc cường giả nhau nhau mở miệng doanh vô địch thì mỉm cười x u ề bàn tay ra một cố cường đại đến cực điểm pháp lực xen lẫn từng tia đế uy bao trùm cái tia một đạo sương mù màu đen để cái tia cô hắc vụ thủy chung không cách nào đột phá doanh vô địch lòng bàn tay đạo hữu hào thủ đoạn ở đây đều là cường giả tuyệt thế mọi người liếc mắt liền nhìn ra doanh vô địch lợi hại cái kia từng k i a đế vi mặc dù như có như không nhưng là đúng là như thế mới khiến cho cái kia c ố không do hắc vụ thành thành thật thật đợi tại trên tay của h ắ n cái này không do quả nhiên lợi hại tựa hồ có ảnh hưởng tâm trí lực lượng cố lực lượng này rất cường đại doanh vô địch mở miệng nói ra chư vị nhưng có khắt chế chi pháp có cường giả mở miệng nói mọi người đều khẽ lắc đầu nhìn doanh vô địch dáng vẻ liền biết chỉ sợ c h ỉ sẽ vượt qua tiên vương đỉnh phong cảnh giới cường giả mới có năng lực dạng này tiếp xúc loại này quỵ dị hắc vụ tiên vực hiện tại có ba khu hắc vụ nơi này cùng đại minh vương triệu đều rất xa xôi nhưng là khương ra cái chỗ kia thế nhưng là đã tới gần huyền thiên tiên vực hơn nữa còn đang nhanh chóng quyết trường nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết không sai các vị đạo hữu xem trước một chút có thể hay không đem nơi này phong ấn đứng lên đi Tốt. các vị cường giả nhao nhao gật đầu nhưng là đột nhiên d ị biến nảy sinh hắc vụ ở trong đột nhiên thoát ra một vị kỳ quái sinh vật cái kia sinh vật toàn thân trên dưới mọc đầy cánh tay kinh khủng hắc vụ từ trong miệng của hắn phương ra hung hăng hướng cái này doanh vô địch trổ tới hừ doanh vô địch lạnh hừ một tiếng cánh tay vung lên một đạo k i ế m quang chém ra trực tiếp đem cái này kỳ quái sinh linh chém thành hai nửa bị một phân thành hai sinh linh trong hư không dãy ruộng toàn thân trên dưới toát ra sương mù màu đen sau đó chậm rãi không động đậy được nữa phảng phất thật chết mất đây là bị không do ăn mòn sinh linh thế mà biến thành dạng này vừa mới một cách kia chỉ sợ có chân tiên chiến lược đúng vậy a như thế chiến lược mạnh mẽ minh la thế giới vốn là không có thiên thần điện điện chủ ở một bên mở miệng nói ra cái khác cường giả cũng đều hơi có vẻ trầm mặc ý vị này bị không rõ ăn mòn sinh linh thực lực đang thay đổi cường cái này minh l à thế giới bên trong hẳn không có cái khác sinh linh bọn hắn tại lẫn nhau t h ô n vệ như là nuôi cổ quả thực là kinh khủng tuyệt không thể để loại này không rõ lực lượng ăn mòn đến tiên vực đến đông đảo thế lực cường giả nhao nhao gật đầu tại mấy vị siêu việt đ ỉ n h phong tiên vương cường giả dẫn dắt phía dưới các vị vương giả liên thủ đem tiểu thế giới này tạm thời phong tỏa bất quá có thể kiên trì bao lâu thời gian cũng không biết tiếp xuống các vị cường giả lại tới đại minh vương triều cái kia bị ăn mòn tiểu thế giới cũng đem hắn phong tỏa về sau cuối cùng đi đến huyền thiền tiên vực k ư ơ n g g a sợ thuộc một cái tiểu thế giới cái thế giới này tên là kinh long vực n g u y xem ảnh một trên cái thế giới này sinh linh đều đã bị rời đi bất quá hắc vụ ở trong còn có không ít sinh linh những sinh linh kia tại lẫn nhau chém giết thôn vệ với lại thỉnh thoảng sẽ có hắc vụ ở trong sinh linh lao ra hắc vụ cũng sẽ theo những sinh linh này xuất hiện mà ra tốc hướng bốn phía quyết tán chúng ta bắt lấy một chút bị ăn mòn sinh linh nhưng là không có biện pháp gì tốt khương gia một vị cường đại tộc lão mở miệng nói vậy làm sao bây giờ trơ mắt nhìn bọn hắn ăn mòn toàn bộ cựu thiên tiên vực sao trước mắt muốn một bên đem hắc vụ phong tỏa trì hoãn bọn hắn khuyết tán tiết ấu một bên đem mấy cái này thế giới na di đến tiên vực khu vực biên giới đi cũng chỉ có thể như thế tiếp xuống đông đảo thế lực tiên vương đồng loạt ra tay đem cái này ba cái thế giới toàn đều na di đến tiên vực tít ngoài rìa địa khu doanh nhất tại doanh gia tổ địa cũng biết không rõ xâm lấn tiên vực tin tức trong lòng giật mình đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm suy tư cái gọi là không rõ đến cùng là cái gì mình ngược lại là rất ngạc nhiên ý nghĩ vừa xuất hiện liền cơ hồ vung đi không được ly k ỳ nhất t i ê n lặng đã lâu hệ thống tại một lần ban bốn nhiệm vụ đánh dấu địa điểm kinh long vực ký đến thời gian trong vòng một năm đánh dấu ban thưởng lập tức kinh long vực không phải liền là khương gia khối kia bị ăn mòn tiểu thế giới sao lập tức ban thưởng ngược lại là có chút ý tứ không còn chỉ là vô địch giá trị cái hệ thống này xuất hiện tại trên người của ta có lẽ bản thân liền có vấn đề một mực â m thẩm dẫn đạo mình đi các loại địa phương doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến hắn đối với hệ thống một mực cầm một loại thái độ hoài nghi cho tới hôm nay đều không có tiêu trừ tiến vào kinh long vực trước đó hắn còn muốn cùng doanh vô đ ị nhất nghĩ đến đưa tay ở giữa trên bàn tay xuất hiện một đạo xích kim sắc thiên mệnh có chút thuận thiên mệnh cảm ứng bắt đầu doanh gia hạch tâm cổ đế đạo vực bên trong liền có không ít thiên mệnh khí tước một phương tiên vực liền có ba đạo vực thiên mệnh nhiều không kể siết xem ra phải nắm chặt thời gian trong thời gian ngắn rất khó toàn bộ cầm tới vẫn vì hành à. Cái khác thiên tiêu kỳ thật cũng không nóng nảy, bởi vì là mọi người đều biết, đây là thiên mệnh tranh chấp tiếp tục thời gian lâu nhất một cái quá trình, là là là lâu đi đều đây Cái tiêu bởi mọi biết, tiếp thời cái tu thật tục một quá khác chấp A. kỳ doanh ù s a muốn quá tiên khăn. đột đạo thực phá khó o sự d nhất nghĩ đến đi bồi mẫu thân mình hai ngày sau đó liền đi bế quan lần này bế quan doanh nhất muốn tranh lấy nhìn xem có thể hay không tại cảnh giới phía trên làm tiếp đột phá hắn hiện tại thực lực vẫn là quá thấp doanh gia tổ đ ị a một chỗ thần bí động thiên bên trong doanh nhất chính ngồi xếp bằng ở trong đó chung quanh nồng đậm đến cực hạn tiên khí linh khí đem hắn ba khỏa bắt đầu hồng n ô n g trí tôn quyết đang không ngừng vận chuyển doanh nhất tu vi cũng đang chậm rãi có tăng lên thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt nửa năm thời gian trôi qua trong khoảng thời gian này tiên vực lại phát sinh không ít sự tình thiên đế thành phá tin tức trung quy là chuyển khắp cựu thiên tiên vực cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết đạo thiên đế thành phá mà các thế lực lớn đang tại chuẩn bị trùng kiến thiên đế thành về phần không rõ xâm lấn tiên vực tin tức thì vẹn vẹn có rất ít người biết chỉ có trí cường giả mới có thể ẩn ẩn cảm nhận được từ khi thiên đế thành phá không rõ xâm lấn về sau toàn bộ cựu thiên tiên vực bầu không khí biến càng ngày càng hỗn loạn bắt đầu mặc dù từng cái thế lực lớn ở giữa ở và hòa bình bên trong nhưng lại lại càng ngày càng nhiều thế lực nhỏ bắt đầu lẫn nhau công phạt toàn bộ cựu thiên tiên vực thậm chí có một loại rất cổ quái bầu không khí trong đó còn có không ít thế lực lớn thiên tiêu tham dự trong đó không ngừng lẫn nhau tranh đoạt thiên vậy cũng đang không ngừng soát tân bọn hắn hiếu chiến nhất tích nhưng là vô luận những n à y thiên kiêu cố gắng như thế nào tất cả mọi người đều biết doanh gia thần tử mới là đời này tiên vực cường đại nhất tiên tiêu tại thiên đế thành bên ngoài nghịch phạt nhân tiên chương năm trăm ba mươi doanh nhất xuất quan phải có đệ đệ bế quan ở trong doanh nhất vẫn không có xuất quan hắn giờ phút này toàn thân cao thấp bao phủ tại một đạo đạo thần hoa bên trong ẩn ẩn có mười ba đạo kỳ dị tiên khí tại bên cạnh hắn quanh quẩn mỗi một đạo nhấc lên đều giống như có linh tính doanh nhất cảnh giới khí tức cũng tại thời khắc này đạt đến trí thánh sơ kỳ cực h ạ n hồng mông trí tôn quyết đang không ngừng vận chuyển mỗi vận chuyển một lần doanh nhất cảnh giới khí tức liền tăng thêm một phần thẳng đến một đoạn thời khác doanh nhất cảnh giới phảng phất gia tăng đến cực h ạ n trong cơ thể tựa hồ phá vỡ một đạo gông xiềng ẩm ẩm doanh nhất bên người có tiên âm hiện hiện có đạo thì quanh quẩn mười ba đạo tiên khí càng là tại doanh nhất bên sau một khắc chui vào doanh nhất động thiên thế giới bên trong toàn bộ động thiên thế giới cũng tại thời khắc này biến càng thêm giống một cái tiểu thế giới âm dương ngũ hành không ngừng diễn hóa thời gian không gian không ngừng hoàn thiện một đám hình thể cực đoan khổng lồ heo rừng ma thu chính ở trong đó không ngừng xuyên qua trong đó một đầu toàn thân trên giới tản ra khí tức khủng bố lộ ra nhưng đã tại doanh nhất động thiên thế giới làm ở bên trong lấy được tiến hóa trên người hắn còn l ặ n g lặng nắm sấp một cái màu trắng thú nhỏ thỉnh thoảng có từng k i a lôi đỉnh khí tức từ màu trắng thú nhỏ thân bên trên phát ra mỗi một đạo đều để giới người hắn heo rừng ma thú hơi chấn động một chút thu liêm tất cả cồn bạo khí tức về sau doanh nhất mới chậm rãi mở hai mắt ra trong n y mắt hai đạo hào quang màu xám từ trọng đồng ở t r o n g bắn ra nếu không phải doanh nhất tận lực khống chế giới cái này hai đạo quang mang cũng đủ để xuyên thủng trước mắt không gian trên lồng ngực có một khối xương tại có chút phát sáng doanh nhất khoe miệng mỉm cười mình trí tôn cốt thể chất rất thiếu vận dụng thậm chí cũng chỉ có doanh gia tầng cao nhất mới biết được thật là tò mò cái gì dạng sinh linh mới có thể làm cho doanh nhất vận dụng trí tôn cốt thể chất toàn thân cao thấp trí thánh trung kỳ cảnh giới khí tức không ngừng phát ra so trước đó càng thêm pháp lực mạnh mẽ cùng thần hồn cùng có chút tăng trưởng nhục thân lực lượng đều để doanh nhất rất hài lòng thực lực của mình có so trước kia cường đại không thiếu quả nhiên là càng đi về phía sau càng là khó mà đột phá xem ra kình long vực là nhất định phải muốn đi một chuyến nhìn xem hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng có thể hay không có chỗ trợ g i ú p doanh nhất nghĩ đến trực tiếp phá quan mà ra đi tìm doanh vô địch đi b à i kiến phụ thân nhìn trước mắt cái kia quanh thân hiện ra vô tận hỗn độn chi quang thân ảnh doanh nhất không khỏi c ả m thán dù cho thực lực của mình lại tăng thêm không ít nhưng là đối mặt giống doanh vô địch loại này cấp bậc cừng giả thậm chí để không nổi ý đạo thủ、Ấn. cảnh giới lại có tăng lên doanh vô địch một chút liền nhìn ra doanh nhất cảnh giới đột phá phụ thân ta muốn đi kình long v ự c một chuyến doanh nhất nói thẳng ra mục đích của chuyến này doanh vô địch đây là nhuốm mày nói người đến đó làm gì không rõ không phải người bây giờ có thể ngăn cản ta chỉ là hiếu kỳ không rõ đến cùng là cái gì muốn đi xem hừ ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người đúng không tưởng hiếu kỳ thật sự là gan to bằng trời doanh nhất không nói gì thêm chỉ là ánh mắt kiên định không có bởi vì doanh vô địch lời nói liền có thay đổi nhìn xem doanh nhất g á n vẻ doanh vô địch có chút im lặng mình đứa con trai này giống như không quá nghe lời tốt trong khoảng thời gian này mình vất vả cần cù cố gắng khương tuyết n u lại lần nữa có bầu ngươi hẳn còn chưa biết ta không biết cái gì mẫu thân ngươi có bầu cái gì doanh nhất kinh ngạc nói đây thật là mình không có nghĩ tới sự tình lúc đầu coi là giống doanh vô địch dạng này cường giả muốn có một cái hậu đại là chuyện rất khó không nghĩ tới chính mình mới xuất sinh bao lâu mẹ của mình lại mang thai phụ thân đại nhân lợi hại ta phải có đệ đệ yên tâm đệ đệ ta về sau ta bảo bọc ai dám chọc hắn ta trực tiếp quét nang hắn xem ảnh một ừ ngươi không phải đúng không t ư ờ n g rất ngạc nhiên sao doanh vô địch nói xong thân ảnh liền đã đi tới doanh nhất bên người đưa tay ở trước mặt của hắn doanh vô địch trên bàn tay từng đạo x ư ơ n g mù màu đen nổi lên những x ư ơ n g mù này tại doanh vô địch trên tay thành thật am chỉ ứng là có kinh khủng pháp lực cùng đế vi chấn áp mới có thể làm đến tình huống như vậy đây chính là không rõ x ư ơ n g mù phụ thân ngươi doanh nhất lại lần nữa c h ấ n kinh không nghĩ tới doanh vô địch ngay cả loại này không rõ đều có thể thu vào trong tay cũng không phải gì đó việc k h ó chỉ cần tu vi của ngươi siêu việt tiên vương cực h ạ n liền có thể làm đến mức này chỉ bất quá bao nhiêu vấn đề mà thôi siêu việt tiên vương cực hạn đó không phải là tiên đế doanh vô địch lắc đầu phản phất nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng nói dù cho nghĩ tới ta các loại siêu việt tiên vương cực hạn cũng xa xa không đạt được tiên đế cảnh giới tu vi của ta bây giờ có thể nhẹ nhõm đánh bại tiên vương đình phong nhưng là đừng nói đối mặt chân chính tiên đế liền xem như tiên đế một đạo khí tức cũng không phải là đối thủ quên ngươi mười bốn tổ cũng ra mười bốn tổ không phải đánh bại tiên đế hư ảnh sao đúng vậy à tại hắn tuyệt đối chiếm ưu thế thời gian trường hà bên trong giao x ẻ ra lớn như vậy đại giới mới đưa từ đế binh ở trong được triệu hoán g tiên đế hư ảnh đánh bại ả đổi lại là ta nhưng không làm được đến mức này doanh nhất có chút hít sâu một hơi phụ thân ta m u ố n biết ngươi lần trước giới hải bên trong mỗi một giọt nước biển đều đại biểu cho một cái thế giới có phải hay không có một cái thế giới áp đảo tất cả trên thế giới doanh nhất rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng hắn doanh vô địch nghe được câu này ánh mắt có chút h ư n g tụ sau đó mở miệng nói chờ ngươi có tiên vương chiến lược hỏi lại những vấn đề này a doanh nhất ở trong lòng âm thầm nói mỗi lần đều là loại lý do này có cái gì không thể nói thực lực ngươi cường như thế không đi bình định không rõ san bằng dị vực khiêu chiến tiên đế còn có phụ thân an thúc hắn gần nhất như thế nào a doanh nhất cơ ư hỏi h ừ ngươi không phải tìm hắn đi ngươi cái kia sao đến chỗ của ta đào người hắn đang bê quan trùng kích tiên vương cảnh giới chờ hắn thành công nếu là hắn nguyện ý liền đi ngươi nơi đó đi ta không có ý kiến đa tạ phụ thân đại nhân ta đi xem một chút mẫu thân của ta doanh nhất trên mặt vừa cười vừa nói nhưng sau đó xoay người thối lui doanh vô địch nhìn xem doanh nhất đi xa thân ảnh thật lâu không nói gì một chỗ tràn ngập nồng đậm tiên khí trong cung điện hoa lệ nằm trên giường chính nằm nghiêng một vị tuyệt sắc phụ nhân chính là mẫu thân của doanh nhất khương tuyết nhu nàng đang cùng bên người đồng dạng quần áo hoa lệ hai vị phụ nhân nói lời nói p h ụ nhân thần tử tới rất nhanh liền đến một vị thị nữ mở miệng nói nhanh để hắn tiến đến khương tuyết thịt nghe được doanh nhất tới vui vẻ nói ra mẫu thân doanh nhất bước nhanh đi tới đi vào h ư ơ n g tuyết n u trước mặt cười nhìn lấy nàng bái kiến thần tử còn lại hai vị phụ nhân tranh thủ thời gian hành lễ sau đó chậm rãi lui ra ngoài mẫu thân ta có đệ đệ doanh nhất nhìn xem khương tuyết nhu nói ra đúng vậy a ngươi về sau không không thể khi dễ hắn mẫu thân ngươi yên tâm chính là về sau ta bảo bọc hắn doanh nhất lại cùng khương tuyết nhu hàn huyên sẽ trời mới rời đi nơi này trở lại động phủ của mình bên trong mình tuy tùng chỉ có c à n g lam ở bên người lần này tiến vào hát cám không rõ cũng không tốt dẫn hắn doanh nhất cũng an bài cho hắn lịch luyện về sau mới chậm rãi xuất phát tiến về k ì n h long vực chương năm trăm ba mươi một tiến vào không rõ thế giới ăn mòn t ứ c hải hiện tại k i n h long vực sớm đã không phải là trước kia k i n h long vực phía trên phổ thông sinh linh đều đã bị đại thần thông giả chuyển chuyển qua địa phương khác sinh hoạt lưu lại chỉ là các thế lực lớn một chút quân đội thôi bởi vì hắc vụ phạm vi đang không ngừng mở rộng nếu là không có quân đội ngăn cản những n à y hắc vụ khuyết tán bắt đầu tốc độ sẽ nhanh hơn doanh nhất cũng không có trực tiếp đi k i n h long vực mà là đi trước khương gia làm doanh gia cùng khương gia cộng đồng thiếu chủ mình làm sao cũng phải đến xem một chiếc to lớn phi thuyền sẽ rách hư không trực tiếp giáng lâm đến khương gia tổ địa bên trong hiển nhiên chỉ có số người cực ít có thể có loại đãi ngộ này doanh nhất chuyên môn phi thuyền hạ xuống chung quanh một chút người nhà họ khương liền đã đến đây thiếu chủ đến thiếu chủ tới tin tức t r u y ề n r a ta rất nhanh doanh nhất ông ngoại đám người liền đem doanh nhất nhận được một chỗ xa hoa cung điện bên trong khương gia đã đem doanh nhất coi là thiếu chủ doanh nhất đến không chỉ có có thế hệ trước cường giả tiếp khách còn có đại tân sinh thế hệ trẻ tuổi thậm chí còn có mấy vị vừa mới thức tỉnh cổ đại quái thai cùng đế tử doanh nhất biểu đệ người đã đến khương nhược hy chậm rãi đi đến doanh nhất bên người vừa cười vừa nói biểu tỷ tu vi lại có tinh tiến a trọng đồng đảo qua doanh nhất cũng cảm giác được khương nhược hy thực lực lại có tiến bộ cái này nhưng không so được biểu đệ ngươi đám người hàn huyên rất nhiều doanh nhất cũng mới quen một chút đem nhà thiên tiêu cũng không có người không có mắt muốn muốn khiêu chiến doanh nhất hoặc là thử một chút doanh nhất thực lực khương tuyết nhu mang thai tin tức khương gia đã biết doanh nhất cũng không có nhiều lời tại khương gia dừng lại mấy ngày sau doanh nhất từ khương gia tổ địa ở trong sử dụng truyền t ố n g trận pháp tiến về kình long vực bên cạnh hắn còn có khương nhược hy tiếp khách đây là ông ngoại hắn cố ý dặn dò biểu đệ ngươi tới đây kình long vực làm cái gì không rõ nhưng không phải chúng ta giai đoạn này có thể tiếp xúc hai người ra truyền t ố n g trận pháp khương nhược hy mở miệng nói ta đối cái này không rõ cảm thấy rất hứng thú muốn muốn đích thân thử một chút không rõ lực lượng doanh nhất thản nhiên nói biểu đ ệ ngươi đ ừ n g dọa t a à, tỉ tỉ nhát gan biểu tỉ ta cũng không có nói đùa với ngươi những quân đội kia đều có thể cùng không rõ sinh vật tác chiến thậm chí có cường giả có thể vào chỗ không may thanh lý trong đó không rõ sinh linh ta làm sao không được gặp qua thần tử thần nữ hai người nói xong một vị khương gia chú quân thống lĩnh đi tới đối doanh nhất cùng khương nhược hy hành lễ nói hai người tại vị này khương gia thống lĩnh dẫn đầu dưới một đường xuyên qua trùng điệp bình t r ư ớ n g đi tới một chỗ hoang vu bình nguyên phía trên bình nguyên nơi xa quần c u ộ n sương mù màu đen không ngừng sôi trào với lại một bên bước lên một bên t í ế n lên ẩn ẩn có thể nghe được trong đó có điểm xấu sinh linh cắn xé âm thanh đi qua trong khoảng thời gian này giao thủ những này bị không dọa ăn mòn sinh linh đại đều không có trí tuệ chỉ là một cái rết chóc máy móc thôi đại đô doanh nhất nghi ngờ hỏi xem ảnh một tựa như thần tử đại bộ phận thực lực hơi thấp sinh linh đều là như thế còn có mấy vị thực lực đến tiên đạo cảnh giới sinh linh còn giữ một chút trước kia ý chí cùng trí tuệ có bao nhiêu người tiến nhập không rõ hát vụ chỉ có chúng ta mấy cái thống lĩnh đi và o qua bắt một chút sinh linh liền lập tức đi ra thời gian d à i tự thân pháp lực một khi bị ăn mòn liền không về được mang ta đi nhìn xem các ngươi bắt đến không rõ sinh linh t ố t thân tử hai người lại tại thống lĩnh dẫn đầu dưới đi vào một chỗ phong cấm trận pháp biên giới bên trong có từng cái đã bị ăn mòn nguyên bản kình lòng n ư ợ c sinh linh giống cái kia toàn thân trên dưới có màu đen đường vân loại sinh vật hình người cảm ứng được một người đến lập tức trở nên quần bạo bắt đầu vừa định hướng bên cạnh mà đi lại bị trận pháp ngăn cản được thân tử ngươi nhìn người này không có bị không rõ ăn mòn trước đó hẳn là có trí thánh tu vi hiện tại nếu là thả hắn ra chỉ sợ trí thánh đ ỉ n h phong chiến lược doanh nhất lại nhìn mấy cái bị bọn hắn bắt được làm nghiên cứu sinh linh sau đó quay đầu nói ra ta muốn đi vào một chuyến đi vào tiến chỗ nào thống linh cũng coi chút mộng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp doanh nhất thì ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nơi đó có hắc vụ cuộn cuộn biểu đệ ngươi nghiêm túc tự nhiên là nghiêm túc thân tử cái này không rõ cũng không thể tùy tiện đủ thống lĩnh vừa nói một bên cho mình cấp trên truyền tin để tiên vương tới xử lý loại chuyện này hắn cũng không dám làm chủ vạn nhất doanh nhất xảy ra chuyện gì đó cũng không phải là hắn có thể gánh chịu doanh nhất lại một lần nữa đi tới chỗ kia hoang vu bình nguyên phía trên vẹn vẹn một hồi thời gian phương xa cái kia phiến hắc vụ liền đã hướng về phía trước di động một khoảng cách lớn không cần nói ta tự có niềm tin chuyện này ta đã cho phụ thân ta nói qua hắn đều không có phản đối với các ngươi còn muốn ngăn cản sao vừa mới xé rách không gian giáng lâm tiên vương nghe được doanh nhất lời nói cũng hơi chần chờ một chút doanh nhất thì cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về phía trước mà đi trực diện hắc ám không rõ thầm nghĩ lấy chó hệ thống ngươi tốt nhất cho ta một chút đồ tốt tiếp xúc đến không rõ hắc vụ trong nháy mắt doanh nhất cũng cảm giác cái kia cỗ xương mù màu đen hóa thành một cố đặc thù lực lượng tràn vào trong thân thể của mình doanh nhất muốn theo bản năng vận chuyển pháp lực ngăn cản nhưng là pháp lực của hắn thế mà không cách nào ngăn cản những cái kia hắc vụ t r u n g quanh hắc vụ không ngừng ăn mòn tiến doanh nhất bên trong thân thể ngoại giới hư không vô tận bên trong doanh nhất ông ngoại cùng một vị khác ông tổ nhà họ khương còn có chủ nhà họ doanh, doanh vô địch lẳng nhìn một màn này tuyết n u thân thể thế nào nhạc phụ đại nhân ngươi cứ an tâm năm đó nghi ngờ tiểu tử này một vạn năm cũng một xảy ra chuyện gì lần này sẽ không lại nghi ngờ một vạn năm à? doanh nhất ông ngoại đột nhiên nói ra ách hẳn là sẽ không ta nhìn cục cưng lớn lên thật mau vậy là được lại nói tiểu tử này vì cái gì không phải tiến cái này không rõ bên trong khương gia láo tổ mở miệng nói hắn hẳn là có cơ duyên của mình thực sự không được lại ra tay cứu hắn chính là không rõ mặc dù lợi hại nhưng là chúng ta cũng không phải ăn chay ha ha ha, ha. không rõ đầu nguồn điều tra sao ba cái bị không rõ ăn mòn thế giới ta đều đi không có tìm được đầu mối gì giống như c h ố n g rông sinh ra chỉ sợ cùng dị vực có quan hệ đến tiên v ư ợ t ngược lại nhìn không ra cái gì mấy người kia đang tán gẫu đồng thời doanh nhất trong thân thể chẳng lành chi lực bắt đầu xâm nhập thất hải của hắn ở trong từng đạo kinh khủng không rõ lực lượng tiến vào trong thất hải muốn ảnh hưởng ăn mòn thần hồn của doanh nhất chi lực nhưng là doanh nhất ngay trong thất hải trước kia không biết có tác dụng gì hồ sen đột nhiên lật lên vận sóng sau một khắc liền bộ phát ra từng đạo kim quang đem doanh nhất tất cả thần hồn phong bế bắt đầu cũng tất cả không rõ lực lượng ngăn tại bên ngoài Cam đoan trong h hồn của doanh nhất lực lượng không chịu ảnh hưởng. Doanh nhất không biết là ngay tại những này không ầ n lượng ngay này của lực biết tại là õ lực lượng xâm nhập thức hải của nhập hắn xâm hải t r ngáy hắn ngay trong mắt, t h ứ cung hải lúc đ ầ ồ n điện m mù vô cùng sương l ạ lần nữa ẩn ẩn h i ra cái kia cái kim sắc trí o n cung điện g t r cao vương tọa phía trên một bóng người đột nhiên mở hai mắt ra lẳng lặng n ỉ nó nói